n g ư ơ i là n g ũ xuẩn tuyết đế giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn về phía tiều kiều a tiều kiều, kiều trực tiếp nổ tức giận nói n g ư ơ i mới ngu a hồng ngọc hồn đằng tác dụng phụ lớn như vậy tương đương với nói trực tiếp đoạn tuyệt vân băng tinh thần một đường đạo đồ ngươi còn muốn để hắn phục d ụ n g hồng ngọc hồn đằng không phải ngu xuẩn là cái gì không tuyết đế lạnh nhạt nói ta cảm thấy vân băng tinh thần lực đã rất cường đại a rất nhiều hồn thú cố gắng cả đời cũng đến không được loại cảnh giới đó tiều kiều yếu đớt nói Cũng không cao, không tuyết h ì vân mộng ễ n hơn một năm ta vẫn là chờ được. Mũi chân điểm nhẹ, trong ngáy đồ đi, được. mi một Mũi điểm mắt, chờ ta t là y u đế liền lấy liền lên là đi tới vân mi Hái hiệu. Kiều Kiều vội vàng lên tiếng nói. Tuyết đế cái vân mộng huyễn muốn nó nhổ tận Ngừng ngừng ngừng. không xuống. không vàng này một động nhưng nàng đồ đưa đế được đế để đế trước mặt, Tuyết thể Thế thế, Tuyết một tác thế nhưng là để cho nàng dọa cho phát sợ. Tuyết gốc. cho dược có dọa Ừm. cho sợ. quay đầu cái kia muốn làm sao phục d ụ n g đem tiểu vân băng đặt ở trong nhụy hoa để dược lực theo hô hấp của hắn chậm rãi tiến vào thân thể của hắn một khi hai xuống cái này vân mộng nguyễn đ ổ m i thì phế đi vân mộng nguyễn đ ổ m i cao khoảng sáu mét kỳ hoa đóa cũng là phi thường to lớn nhụy hoa thả cái kế tiếp vân băng đã đủ không được nữa để vân băng cuộn tròn co lại thân thể một cái là được rồi ân thỏa thỏa một cái mỹ lệ hoa tiên tử phải biết hiện tại vân băng mặc trên người vẫn là đầu kia màu xanh lam váy dài chiếu cố vân băng hòa thái đầu cùng t i ê u tiêu vẫn chưa cho vân băng thay đổi cũng không phải là hòa thái đầu không nghĩ tới mà chính là tiêu tiêu nguyên nhân tiêu tiêu nói đẹp như thế đổi nó làm cái gì l i ê n để vân băng mặc lấy đi nhìn lấy cũng đẹp mắt hòa thái đầu tự nhiên dựa vào tiêu tiêu ý tứ kỳ quái phục d ụ n g phương thức tuyết đến ó i nhỏ một câu trở về ôm lấy vân băng tiên thảo phục d ụ n g phương thức vô cùng kỳ quặc loại phương thức này đã rất tốt cũng là một loại hưởng thụ mặc dù là nói nhỏ nhưng tiểu k i ể u nghe được rõ ràng nói ra hưởng thụ có ý tứ gì nếu như vân mộng nguyễn đồ mi chỉ là mười 10 năm trăm năm chỉ cần dùng mũi đồng ý hút nhụy hoa đem dược lực hút vào nửa đường sẽ có nồng đậm hương hoa này hoa hương có thể thật là tốt nghe hiện tại để vân băng nằm tại trong nhụy hoa tựa như đầu nhập vào một cái ấm áp trước ngực còn có thể mỗi ngày nghe hương hoa cái này không thoải mái sao tiêu kiêu chuyện đương nhiên nói ra ấm áp trước ngực tuyết đế ánh mắt loay qua lạnh giọng hỏi cái này vân mộng nguyễn đồ mi là hùng con mái tiêu kiêu im lặng đây là liền một đoá hoa giấm đều ăn sao tuy nhiên nó không có linh trí nhưng nó là con mái bất quá vậy thì thế nào ngươi còn có thể không dùng hay sao tiêu kiêu hài hước nói ra hừ tuyết đế nhẹ h ừ một tiếng vẫn là bay đến vân mộng nguyễn đ ổ my trước mặt đem vân băng nhẹ nhàng đặt ở trong nhụy hoa cũng không để ý hắn quần áo trên người chỉ thấy cái kia màu lam nhạt trong nhụy hoa tản ra một sức mạnh kỳ dị đem vân băng thân thể hơi hơi nâng lên để hắn lơ lửng tại chỗ đó màu hồng nhạt trên mặt cánh hoa quan g mang lưu chuyển hướng về vân băng mà đi rất nhanh một cái màu hồng nhạt trong suốt kén lớn đem vân băng hoàn toàn bao khỏa tại trong đó ngay sau đó vân mộng nguyễn đồ mi cánh hoa vậy mà bắt đầu khép kín trong nháy mắt một đoá thật tốt hoa biến thành một cái màu hồng nhạt nụ hoa trắng nhạt nhân ân chi khí lợn ư lờ dù cho biến thành nụ hoa nó cũng như cũ hư huyễn tuyết đế ánh mắt hơi h í p tiêu kiêu có chút mắt t r ò n tròn đây chính là ngươi nói để vào nhụy hoa là được rồi ta không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này tiều kiều yếu đớt nói ngươi được rồi tuyết đế lắc đầu bất đắc dĩ liếc liếc một chút nụ hoa nàng có thể cảm giác được vân mộng nguyễn đồ m i dược lực ngay tại theo vân băng hô hấp tiến vào thân thể của h ắ n hoàn toàn chính xác rất là chậm chạp tuyết đế cùng tiều kiều rơi vào t r ầ mặc m một lát sau tiều kiều hỏi con của các ngươi lại có ba năm không sai biệt lắm liền nên ra đời đi không sai biệt lắm ta cảm giác cũng có thể là hơn hai năm tuyết đế sờ lên hơi hơi nô lên bụng dưới nói khắp khuôn mặt là vẻ ôn nu hơn hai năm không thể nào tiêu kiêu kinh ngạc nói ra chuyện lần này hải tử hấp thu vân băng rất nhiều sinh mệnh lực a đúng rồi tuyết đế đem hải tử hấp thu sinh mệnh lực tăng tốc sinh trưởng tốc độ nói một lần tốt a tiêu kiêu n ế t miệng nói tên nghĩ được chưa không có cái này không v ổ i tuyết đế lắc đầu nói ừng cũng thế lúc này tuyết đế đột nhiên nói một câu tiếp xuống một đoạn thời gian vân băng an toàn thì nhờ ngươi xin nhờ ta ngươi muốn đi ra ngoài sao tiều kiều nghi hoặc hỏi đúng ta muốn để thánh linh giáo trả giá đắt tuyết đế nhìn về phía nhật nguyệt đế quốc phương hướng trong đôi mắt tràn đầy hàn ý cái kia ngươi hay là ngươi không nên đi tiêu kiều, kiều lo âu nói ra lý do tuyết đế lãnh đ ạ m hỏi cái bụng lớn đối hành động của ngươi không tiện đi hảo hảo ở tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn dương thai các loại hài tử ra đời lại nói tuyết đế cự tuyệt nói không ảnh hưởng ta chỉ là ra ngoài mấy tháng mà thôi thánh linh giáo vừa mới ngươi không phải nói thánh linh giáo nắm giữ cực hạn đấu là sao ngươi tiêu tiêu tiếp tục thuyết phục nàng thật sự là lo lắng đừng nhìn nàng thường xuyên cùng tuyết đế tranh cãi nhưng nàng cũng là một đoá bên trong nhu bên ngoài vừa tiên thảo a ta không đốc sẽ đề phòng ta muốn là lựa chọn trốn đi không ai có thể ngăn được ta tuyết đế có chút bá khí nói được rồi nói ngươi cũng không nghe thật nếu là có v i ệ c tình đừng quên trên cổ của ngươi còn có một gốc linh lung vụ tiên linh nghe vậy tuyết đế đưa tay mò tại trên cổ màu băng lam tiểu cầu nhẹ nhàng nói đây là hắn cho đồ của ta không đến khi tất yếu ta sẽ không sử dụng muốn không ngươi lại cho ta một gốc bảo mệnh tiên thảo đi tiểu kiêu nàng rất muốn nói tuyết đế ngươi đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn xem như nhà người thái viên t ừ sao chương 434, đường vũ đồng về thần giới bậy bạ ta nên làm cái gì đ ư ờ n g vũ đồng nước nhìn tinh không trong mắt đều là sầu khổ bao trùm một tầng hơi nước lại không có nước mắt thấp mi tâm của nàng hoàng kim tam xoa kích hơi hơi lấp lóe lập tức thanh âm uy nghiêm bằng bầu trời văng lên tiểu thất các ngươi nói thế nào hoắc vũ hạo tiểu tử kia làm ra như thế nào quyết định b ậ h bạ ngươi ở đâu ta muốn gặp ngươi đ ư ờ n g vũ đồng dường như bắt lấy cọn g cỏ cứu mạng đồng dạng la lên được kim s á c quang mang lập lòe trời đất quay cùng ở giữa đường vũ đồng bị mang theo bầu trời đ ê m trong mây mù lam kim sắc bóng người chậm rãi hiện lên bậy bạ nhìn thấy cái này lam bóng người và nóng đường vũ đồng thân hình loé lên như là nhũ yến đầu hoài đồng dạng nhào vào thân ảnh này trong lồng ngực nước mắt không nhịn được chạy xuống đừng khóc tiểu thất nói cho bậy bạ các ngươi là giải quyết như thế nào có hay không thụ ủy k h u t a lam bóng người và ngóng hỏi đường vũ đồng không nói chỉ là nhẹ nhàng khóc n ư ớ c nở ai lam bóng người vàng lóng nhẹ nhàng thở dài vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đường vũ đồng tóc dài một hồi lâu đường vũ đồng mới ngừng tiếng khóc nhỏ giọng nói ra bậy bạ chúng ta về nhà đi ta nhớ mụ mụ cũng muốn thúc thúc ca gì nhóm tốt chúng ta về nhà đi bất quá ngươi đến nói cho bậy bạ ngươi có phải hay không đã bỏ đi hoác vũ hạo lam bóng người vàng lóng nhẹ nhàng hỏi nâng lên hoác vũ hạo đường vũ đồng trong đôi mắt phức tạp cảm tình lại dâng lên lắc đầu nói ta không biết vũ hạo không có phản bội ta nhưng là hắn quyết định nhận đứa bé kia ta không biết nên làm sao bây giờ h ả o tiểu tử hắn muốn nhận h ả i tử tiểu thất ngươi thì sao hắn có nghĩ tới hay không ngươi lam bóng người và ngóng uy nghiêm trung gian kiếm lời ngậm lấy nộ khí tầng mây bị trấn bay ra làm đến chung quanh bầu trời đêm một mảnh thư thái bậy ba ngươi chớ hiểu lầm vũ hạo chỉ là muốn nhận h ả i tử h ừ ý là chỉ nhận h ả i tử sao nhận h ả i tử về sau còn muốn nữ nhi của ta sao hắn nghĩ ngược lại là thẳng rất tốt lam bóng người vàng nóng hừ lạnh nói nghe được cha mình đường vũ đồng cũng là nhắm mắt lại không biết nên nói cái gì tiểu thất ngươi là ý tưởng gì lam bóng người vàng nóng trầm mặc một chút hỏi ta cùng cái kia quất tử nói qua đường vũ đồng nhớ lại nói ừ m bậy bạ ta hỏi ngươi tình tự thúc thúc có phải hay không lựa chọn vũ hạo làm người thừa kế của hắn ta từng tại vũ hạo trên thân cảm nhận được tình tự thúc thúc khí tước đường vũ đồng không có trả lời lam bóng người vàng nóng vấn đề mà chính là đã hỏi tới cái này cái này xác thực lao dung đã cho hoắc vũ hạo tiểu tử kia thần tính hạt giống làm sao tiểu thất chẳng lẽ ngươi làm ớn ta không cho phép lam bóng người và ngáo ngâm thanh lạnh lùng nói không gian làm sụp đổ nhưng như thế khí tức kinh khủng dưới người bọn họ xử lai khắc lại không có người nào phát giác ta là nghĩ nhưng là quất tử cự tuyệt đ ư ờ n g vũ đồng nhỏ giọng nói ra tiểu thất ngươi chính là quá thiện lương ngươi muốn cho hoắc vũ hạo thành thần về sau sử dụng nhất cấp thần đế quyền hạn mang quất tử mẹ con tiến vào thần giới vậy còn ngươi ngươi muốn theo quất tử cùng hậu hạ một trong sao lam bóng người và ngóng có chút chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép nói tiếp lấy hắn còn nói không được coi như ngươi đồng ý bậy bạ ta cũng sẽ không đồng ý bậy bạ ta nói quất tử cự tuyệt không đúng ngươi cùng quất tử nói thần giới sự tình đột nhiên lam bóng người và ngóng nghiêm túc nói ra cái này không có bất quá ta đại khá ý là cái này đường vũ đồng hai cánh tay có chút bất an đang động lấy một khi nàng nói chắc hẳn quất tử vì hài tử cũng sẽ không cự tuyệt đi không có liền tốt tóm lại chuyện này ta là sẽ không đồng ý nàng cự tuyệt vừa vặn l a m bóng người vàng nóng quả quyết nói a vậy làm sao bây giờ đường vũ đồng trông mong dò hỏi làm sao bây giờ để quất tử mẹ con lưu tại sử lai khắc là được rồi hai tử hoắc vũ hạo muốn tán thành lấy mang đến thần giới không được l a m bóng người vàng nóng nhạt vừa nói đ ư ờ n g vũ đồng hàm r ă n g khẽ cắn m ô i nói vạn nhất vũ hạo bởi vì hài tử cùng quất tử tình cũ tái phát nữa nha lam bóng người vàng lóng cảm thấy có chút buồn cười hỏi hiện tại ngươi biết khẩn trương ta bậy bạ đ ư ờ n g vũ đồng thấp giọng kêu lên yên tâm ta sẽ để lão dung bàn giao hắn một tiếng để hắn quản trụ chính mình sẽ có hay không có chút có cái gì chuyện lần này đã tiện nghi hắn hừ nói hắn ý vị thâm trường nhìn về phía đường môn bên trong h o á c vũ hạo tiểu tử này còn phải khảo nghiệp a hiện tại là không được thành thần s a u rồi nói sau không thể để cho ta hài lòng mơ tưởng cưới bảo bối của ta vũ đồng bảy m ba ngươi đang nhìn cái gì không có gì đi tiểu thất chúng ta về thần giới mụ mụ ngươi cũng rất muốn ngươi bảy m ba ngươi gạt ta đường vũ đồng c á o giận nói vì cái gì nói như vậy thần giới một ngày nhân gian một năm ta lúc này mới đến bao nhiêu năm t h ầ n giới mới đi qua hơn mười ngày đi ngươi cùng mụ mụ ước gì ta không quay về đâu bớt q u a y dậy các ngươi tư nhân không gian ta nói có đúng hay không khu khu không có cái kia chuyện không tin ngươi đi về hỏi hỏi mụ mụ ngươi nhìn hắn nghĩ ngươi không m u ố n không hỏi các ngươi cũng là thông đồng một hơi đ ư ờ n g vũ đồng nhìn c h ầ m c h ầ m lam bóng người và ngóng ánh mắt h ờ n rỗi nói không có bậy bạ mà nói ngươi cũng không tin tuất đi thôi lam bóng người và ngóng chuyển di chú ý lượt nói không sai mà lúc này đường vũ đồng lại do dự thấy thế lam bóng người và ngóng khuyên đi thôi hoắc vũ hạo thành thần sẽ không cần bao lâu thời gian coi như thời gian dài một số tại thần giới cũng bất quá nhiều mấy ngày sự tỉnh còn hoắc vũ hạo để hắn cuống cùng mấy năm cũng tốt bớt về sau hắn không chân quý ngươi cũng đúng lúc khảo nghiệm một chút tiểu t ử kia nếu như hắn thật vội vã gặp ngươi khẳng định sẽ nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện ta sẽ để lao dung cho hắn lộ ra điểm tin tức cái này vừa nói đường vũ đồng đôi mắt nhất định nhẹ gật đầu bảy m ba vân băng ngươi biết không ngươi lục ca di người thừa kế ta tự nhiên biết quả nhiên hắn thế nào yên tâm coi như hoắc vũ hạo tiểu tử kia chết rồi vân băng cũng sẽ sống rất tốt bảy m ba khu khu sau đó thân ảnh của hai người biến mất tại trong bầu trời đêm ngày thứ hai l à người của đường môn phát hiện đường vũ đồng sau khi mất tích hoác vũ hạo lấy nóng n ả y trước tiên nghĩ tới cũng là hạo thiên bảo lòng như lửa đốt ra s ử lai khắc thành hướng về thiên hồn đế quốc mà đi lúc này trong cơ thể hắn thần tính hạt giống ba động cho hắn mấy cái cái tin để hắn trong nháy mắt ngốc tại chỗ đó xem ra giống như có chút thất hồn l ạ c phách t h a n h thần rất lâu hoác vũ hạo nhìn về phía chân trời đôi mắt dần dần kiên định lên tuyết đế ngươi thật dự định muốn muốn đi ra ngoài s a o không lại suy nghĩ một chút tiêu kiều, kiều nhìn lấy chờ xuất phát tuyết đế do dự một chút hỏi lần nữa không dùng k h u y ê n ta đã quyết định vậy được rồi cẩn thận làm việc trước đó trước hết nghị nghị ngươi cùng vân băng hải tử t ố t nhất định ai tiều kiêu thở dài thế nào tuyết đế nghi hoặc hỏi ta có chút sợ tiều kiêu nói chi tiết nói ồ ngươi cũng sẽ sợ cũng không gặp ngươi sợ qua bản đế ngươi sợ cái gì tuyết đế rất là hiếu kỳ ta sợ ngươi cùng vân băng hải tử tương lai là cái tiểu ma nữ tiêu kiêu thẳng thắn nàng xác thực có loại này lo lắng sợ hãi tử nhận lấy tuyết đế ảnh hưởng mang mang thai đâu đánh tới đánh lui nghe vậy tuyết đế chương 435, 30 tháng sau vân băng hả ta đây là ở đâu bên trong một tuần sau đường ngôn giang nam nam trong phòng giang nam nam chậm rãi tỉnh lại chậm rãi mở to mắt trứng mắt kia sáng để cho nàng vô ý thức thân thủ bao trùm tại trên ánh mắt chặn ánh sáng mặt trời đúng rồi ta nhớ ra rồi nơi này là gian phòng của ta ta đây là thế nào ta nhớ được thấy được mây mây trí nhớ tuôn ra nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra giang nam nam bỗng nhiên đứng dậy không để ý thể lực chống đỡ hết nổi thân thể lảo đảo đứng dậy d à y đều không có xuyên hướng về bên ngoài gian phòng phóng đi nàng g á i kia khuôn mặt lên đầy là lo âu và lo lắng trong đầu tất cả đều là vân băng hai chữ này đông b ă n g đương hai âm thanh truyền đến a nam nam ngươi đã tỉnh không có sao chứ đ ư ờ n g nhã đuổi bước lên phía trước đỡ dậy bị nàng đụng ngã xuống đất giang nam nam ngạc nhiên hỏi tại các nàng bên cạnh là một chỗ bát sứ toái phiến cùng vẩy xuống cháo loãng ai ngờ giang nam nam phản tay nắm chặt đường nhã tay đến lo lắng hỏi tiểu nhã vân băng vân băng đâu ai nha nam nam ngươi đừng có gấp thủ kình của ngươi thật lớn đ ư ờ n g nhã vùng vây hai lần gặp dãy không ra giang nam nam tay nói ra Ngậy. xin lỗi giang nam nam buông lỏng ra hai tay lần nữa hỏi tiểu nhã vân băng hắn thế nào thương thế có phải hay không nguy hiểm nhanh dẫn ta đi gặp hắn ừng nam nam ngươi biết vân băng thương thế rất nghiêm trọng sao không đúng ánh mắt của ngươi không đúng nam nam ngươi khôi phục liên quan tới vân băng tình cảm trí nhớ sao đường nhã không xác định hỏi biết không thể gạt được giang nam nam do dự một chút về sau nhẹ nhàng gật gật đầu quả nhiên gặp giang nam nam gật đầu đường nhã trong đôi mắt hiện ra vui mừng nàng là thật tâm vì giang nam nam cảm thấy cao hứng tiểu nhã ngươi còn không có nói cho ta biết vân băng tình huống đâu giang nam nam ba lần lo lắng hỏi thăm nam nam ngươi trước cùng ta đến trên giường nói đường nhã kiên quyết giang nam nam kéo đến bên giường đem nàng đặt tại trên giường thể lực không thật là tốt giang nam nam phản kháng không có vài giây đồng hồ tiểu nhã nam nam ngươi nghe ta nói dù cho ngươi bây giờ đi tìm hắn ngươi cũng tìm không thấy hắn ở đâu đường nhã nói vì cái gì giang nam nam kích động đứng dậy sau đó nước mắt một chút bừng lên thương tâm gần chết thanh âm biến đến khàn khàn chẳng lẽ vân băng đã không có không có nam nam ngươi muốn đi nơi nào đ ư ờ n g nhã dở khóc dở cười nói cái kia vân băng không chết hắn chỉ là bị tuyết cô nương mang đi tại ngươi hôn mê ngày ấy tuyết cô nương giang nam nam nhẹ g i ọ n g thì thầm lập tức đôi mắt n h ứ t cảm đ ư ờ n g nhã nhìn thấy giang nam nam sắc mặt biến hóa cũng là đau lòng hắn tuy nhiên không chết nhưng xác thực bị thương không nhẹ chủ yếu là linh hồn không chưa khỏi lời nói mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại cần trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo tuyết cô nương thân vì cực hạn đấu la tầng thứ cường giả chắc hẳn có thể tìm được đến cho nên nam nam ngươi cũng đừng quá lo lắng linh hồn bị thương à? nói cũng đúng ảm đạm cười một tiếng giang nam nam ngồi về trên giường nam nam khắc quá thương tâm đường nhã an ủi giang nam nam chỉ là lắc đầu ai hiện tại đường nhã đột nhiên cảm thấy giang nam nam không khôi phục trí nhớ rất tốt nam nam ta nhớ được nhìn thấy vân băng thì đã hôn mê vì sao lại biết vân băng trọng thương sự t ì n h còn nhớ do c ả n khôn vấn tình t ố c sao giang nam nam thanh âm nghe cũng rất là yêu thương nhớ đến này làm sao sẽ quên đâu đường nhã hơi nghiến răng có vẻ hơi sinh khí nàng thế nhưng là quên không được cái kêu bình thản thanh âm sau cùng phần thưởng của ta cũng không phải là quên giang nam nam nhắm mắt lại nói a đó là cái gì mấy ngày nay bối bối cùng nàng bọn người chỉ là suy đoán cản khôn vấn tình cốc giang nam nam khen thưởng chỉ là đem trí nhớ phong ấn tại đặc biệt tình huống dưới trí nhớ sẽ hướng phá phong ấn đặc biệt tình huống tỉ như vân băng trọng thương nhìn đến vân băng không nghĩ tới bây giờ giang nam nam nói khen thưởng không phải cái này phần thưởng của ta là chữa trị phục sinh cùng quên có ý tứ gì đường nhã nhữ mày cái này chữa trị phục sinh đều là nhằm vào vân băng tại vân băng trọng thương không cách nào chữa trị lúc ta quên liền sẽ khôi phục phục sinh là tại vân băng sau khi chết sử dụng điều kiện tiên quyết là vân băng nhục thân không thể tàn khuyết quá mức nghiêm trọng giang nam nam hơi hơi mở mắt trong mắt thoáng có chút mất tự nhiên hiển nhiên sự thật không phải nàng nói như vậy đường nhã kinh ngạc phục sinh cái thanh âm kia chủ động khen thưởng đưa cho ngươi không thể nào không phải giang nam nam lắc đầu sau đó do dự một chút nói chính ta yêu cầu Cái t h a n h âm kia đ ồ n g ý. Nam Nam, ngươi tại sao phải làm như sao làm tại phải vậy? đương ờ n Nhã ôm lấy Giang Nam Nam, rất là đau lòng.、Ta. Giang Nam Nam lần nữa đầu, nói, n g g ôm lấy là lấp rất đau Ta. đầu, ư i coi h ư ta c ũ n là cho m ì nhã một hội cái cơ hội đi. h Đường Ừm. n mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nếu có cơ hội ngươi về sau liền biết ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ giang nam nam cái kia ảm đạm trong ánh mắt tựa hồ có một k i a thần thái lần này nàng sẽ không lại quên mà đường nhã thấy thế cũng không có hỏi nhiều tiểu nhã làm cho đường môn tại người bên ngoài giúp ta tìm một chút vân băng sao hoặc là thăm dò được tin tức cũng được ta rất lo lắng hắn giang nam nam nói t ố t ta sẽ phân phó đường nhã lúc này đáp ứng chút chuyện nhỏ này nàng không có lý do cự tuyệt hy vọng ngươi có thể thuận lợi khôi phục linh hồn của mình bị thương nam nam vẫn là câu nói kia khác quá lo lắng ngươi khả năng không biết vân băng đã hồn đấu la tầng thứ tuy nhiên đường nhã nói như vậy nhưng giang nam nam chỉ là lắc đầu trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng trí nhớ của nàng đã khôi phục nói rõ cái gì nói rõ vân băng thương thế khẳng định vô cùng nghiêm trọng không cho phép nàng không lo lắng không nghĩ tới à cái kia tuyết đế trực tiếp đem vân băng mang đi ngược lại là khổ cô nương này bất quá coi như không có phong ấn cũng không có vấn đề gì nàng đã hạ quyết tâm nam tử thần bí nói tuyết nhi cũng vậy tuyết nhi ngươi chừng nào thì cùng tuyết đế quan hệ tốt như vậy nam tử thần bí nghi ngờ nhìn về phía thần bí nữ tử hỏi thần bí nữ tử hơi hơi nghiêng đầu nói trong tương lai nam tử thần bí có chút bất đắc dĩ ngươi tại sao muốn để vị cô nương này hôn mê một tuần không có một tuần này việc này ừ m không muốn nhìn đến thương cảm một màn thần bí nữ tử ôn nhu cười nói tốt ta nam tử thần bí càng bất đắc dĩ bất quá không nghĩ tới lại còn thật có trị liệu vân băng linh hồn t i ê n thảo cái này không kỳ quái nam tử thần bị nói thời gian thấm thoát chỉ chấp mắt ba mười tháng trôi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn vẫn là nụ hoa vân mộng huyễn đồ m i bên cạnh tuyết đế ngồi ở chỗ đó ánh mắt ngơ ngác nhìn nụ hoa lúc này bụng của nàng đã hoàn toàn nô lên cùng nhân loại mười tháng hoài thai phụ nữ có thai một dạng đột nhiên kiều kiều lên tiếng nói tuyết đế ngươi thì không thể đi ra ngoài đi một chút không từ khi hai năm trước sau khi ngươi trở lại mỗi ngày cũng chỉ là ngồi tại nụ hoa trước ta nhìn à ngươi đều gần thành hòn và phu bản đế sự tình không cần ngươi quản tuyết đế n h ạ tâm thanh nói n g ư ơ i ta cũng không phải quan tâm ngươi ta là quan tâm hải tử nhiều đi một chút đối hải tử có chỗ tốt biết không kiều kiều tức giận nói tuyết đế liếc qua kiều kiều tiếp tục xem vân mộng nguyễn đồ m i nụ hoa vẫn lạnh nhạt nói ta không biết kiều kiều lười nhác q u ả ngươi tuyết đế không có phản ứng kiều kiều chỉ là nhìn lấy nụ hoa xem xét cũng là mấy giờ đầu ộ t tuyết đế sắc mặt Trường tìm Nguyệt, trong, phát nhiên, biến. Chương 436, Giang Nam Nam tìm kiếm. 30 Nguyệt, 2 năm dưới bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. kiếm. dưới đế đ sắc rất 436, tiên liền là nhật n g u y ệ t đế quốc sự tình từ thiên nhiên cùng hắn hoàng thất thành viên cùng một đám nhật n g u y ệ t đế quốc đại thần sau khi chết quả nhiên nhật n g u y ệ t đế quốc nội loạn bạo phát đơn giản cũng là tranh đoạt hoàng vị thừa cơ hội này thiên hồn đế quốc tinh la đế quốc nắm chặt thu phục rất nhiều bị công chiếm lãnh địa thành chỉ, chỉ là không c ó hoàn toàn thu phục thôi thu phục mất đất về sau ba đại đế quốc lại liên thủ cho nhật n g u y ệ t đế quốc một cái thông kích thậm chí bọn họ muốn một lần hành động đem nhật n g u y ệ t đế quốc d i ệ t nhưng nhật n g u y ệ t đế quốc tại mười cấp hồn đạo sư hoàng thất cung phụng điện điện trưởng thành khổng đức minh chỉ huy dưới rất dễ dàng thì chống đỡ đi qua trong lúc đó các loại xa lạ hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp nhật n g u y ệ t đế quốc nội loạn kéo dài dài đến thời gian một năm thẳng đến năm thứ hai mới định ra hoàng vị tân hoàng như cũ họ từ tên được bất quá nghe nói cùng từ thiên nhiên huyết mạch cũng không phải là như vậy thân cận Càng có tin tức chỉ cái thức quốc chính cung chân, quốc, là là hoàng tin nói hắn tránh trưởng khống nhật nguyệt đế quốc chính là hoàng thất cung phụng điện. Nửa đường nghe nói thánh linh giáo muốn tham thượng một chân, muốn trưởng khống nhật nguyệt đế quốc, nhưng giáo tại thất tham một khôi lỗi, đế đế bất ọ n hắn vẫn là tiểu nhìn nhật nguyệt đế quốc nội tình, tổn h là tiểu t quốc đế kể h ô n g ít. Bất k thế nào tới nói đại lục xem như tạm thời bình tĩnh lại đi qua độc bất tử vân băng đến nội loạn một hệ liệt sự kiện nhật nguyệt đế quốc lần này nhận lấy cực lớn trọng thương c h ỉ ít sáu bảy năm không thể lại phát động chiến tranh mà thánh linh giáo triệt để thành chuột chạy qua đường không còn dám ló đầu ra tới không chỉ là nhật n g u y ệ t đế quốc ảnh hưởng còn có tuyết đế công lao hai năm rơi trước kia tuyết đế ra ngoài sáu tháng ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài không giây phút nào đều đang tìm kiếm thánh linh giáo đệ tử trong vòng sáu tháng không biết chém giết bao nhiêu thánh linh giáo đệ tử vô luận là cường đại vẫn là nhỏ yếu chỉ cần tuyết đế tìm được thì liền sẽ không thủ hạ lưu tình thánh linh giáo có lòng thiết lập hạ bấy dập nhưng là tuyết đế di động là không quy luật để bọn hắn căn bản không chỗ có thể tìm ra Long t sáu tháng này thánh linh giáo tổn thất nặng nề sáu tháng sau tuyết đế b ụ n g lại đại một chút hơi suy tư một chút nàng liền về tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn ba đại đế quốc bắt đầu nắm chặt phát triển hồn đạo khí đường môn bên trong giang nam nam bắt đầu tìm kiếm vân băng nhưng là thời gian hơn hai năm tìm khắp tìm không có kết quả ngày này đường môn bên trong giang nam nam ngồi tại gian phòng của mình trong mắt đều là vẻ ưu sầu chẳng biết lúc nào nàng nhẹ nhàng thở dài đứng lên thân đến đi ra ngoài tại mi tâm của nàng phía trên có một đạo xanh thảm dựng thẳng văn thoạt nhìn không có chỗ đặc thù gì nhưng là chỉ có giang nam nam biết đạo này dựng thẳng văn chỉ cần không có ẩn xuống đi cái kia vân băng thương thế liền không có tốt nếu không nàng cũng sẽ không một mực tại tìm kiếm vân băng mang nàng đi ra ngoài về sau hướng về đường môn cửa lớn đi đến lần này nàng dự định lại đi cực bắc chi địa nhìn xem trên thực tế nàng từng nếu như cực bắc chi địa nhưng là cái gì cũng không tìm được còn thụ một chút không nhẹ thương tổn sau đó lại đi ra đương nhiên đi cực bắc chi địa hoặc vũ hạo cũng có rút qua một chút nhưng là hắn rõ ràng vân băng ở nơi nào vì thế hắn trả bí ẩn trở về một chuyến băng hỏa lưỡng nghi nhãn xác định vân băng cùng tuyết đế xác thực chỗ đó nhưng là hắn không thể nói đã từng hắn lấy võ hồn phá nát đến từng phát lời thể huống hồ tuyết đế cũng không cho hắn nói thậm chí còn tăng thêm uy hiếp để hắn rất là bất đắc dĩ nam nam học tỷ ngươi lại đi tìm vân băng sao theo sử lai、like、khát học viện trở về hoắc vũ hạo vừa tốt bắt gặp đã ra khỏi đường môn cửa lớn giang nam nam giang nam nam nhẹ nhàng gật đầu nói ta dự định lại đi cực bắt chi địa một chuyến vũ hạo ngươi đừng nói cho đường nhã yên tâm ta đã không phải là một năm rơi trước thất hoàn lần này toàn thân trở ra không có vấn đề gì bởi vì tìm kiếm vân băng nàng tu luyện rơi xuống rất nhiều thậm chí tiêu tiêu đều nhanh đuổi kịp nàng bất quá không có nguyên tắc bên trong hoắc vũ hạo luyện đan kế hoạch bồi bồi đám người tăng lên cũng chậm rất nhiều cung nàng cùng một thời kỳ bồi bối từ tam thạch đã giành t r ư ớ c nàng mấy cấp hồn đấu la mấy cấp hiện tại đường môn bên trong tu vi cao nhất ngoại trừ hiên tử văn cũng là hoắc vũ hạo hắn đã đột phá phong hào đấu la cũng đi về phía trước lên rất lớn một đoạn hiện tại hoắc vũ hạo hồn lực là chín mươi ba cấp là linh m â u võ hồn trước thu hoạch thứ chín hồn hoàn hoặc là nói thứ tám thứ chín hồn hoàn cùng một chỗ là một cái hồn linh tinh thần thuộc tính cùng băng thuộc tính hồn linh mười vạn năm tầng thứ vì cái này hồn linh thiên mộng đều nhanh đem một mép mài hỏng cái này mười vạn năm hồn thú cuối cùng đồng ý xuống đây cũng là cái này hồn thú không có năm chắc vượt qua lần thứ nhất trời phạt cái này hồn thú tư chất cũng không phải cao như vậy bởi vì dung hợp cái này hồn thú cũng đem hoắc vũ hạo tinh thần lực đẩy đến có hình có chất tầng thứ hồn hạch hắn lúc đầu cũng nghĩ ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch ai ngờ trung gian thất bại muốn không phải mục lao bám vào hoàng kim thụ phía trên linh hồn xuất hiện cưỡng ép đánh gậy hoác vũ hạo chỉ sợ hoác vũ hạo bất tử cũng phế đi hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị ngưng tụ cộng hưởng hồn hạch ngoài ý muốn lần nữa phát sinh tinh tự c h i thần dung niệm băng cũng không biết có phải hay không là thụ đường tam chỉ thị cho hoác vũ hạo ba cái khảo hạch dạng này hoác vũ hạo theo thành tựu cực hạn trực tiếp thành thần biến thành thông qua khảo hạch thành thần sử dụng thứ nhất kiểm tra hạch khen thưởng hắn thành cực ô n ngưng tụ âm dương bổ sung hồn g tụ âm bổ hạch. bác chi địa hoắc vũ hạo lắc đầu bất đắc dĩ do dự một chút nói ra nam nam học tỷ vân băng không tại cực b á t chi địa làm sao ngươi biết giang nam nam nhữ mày t r ậ n con mắt của nàng sáng lên khẩn trương nhìn chằm chằm hoắc vũ hạo hỏi ngươi không phải biết vân băng ở đâu hoác vũ hạo nhẹ lay động đầu thán vừa nói ta liền biết có thể như vậy nói như vậy vũ hạo ngươi thật biết vân băng ở đâu có thể hay không nói cho ta biết xin nhờ giang nam nam thần sắc vui vẻ hơi hơi túi đ ầ u nói hoác vũ hạo vội vàng tránh ra nói đừng như vậy nam nam học tỷ trước đó không nói cho ngươi là bởi vì đã thể không thể lộ ra chỗ đó tuyết cô nương cũng không cho ta nói tuyết cô nương vẫn luôn tại vân băng bên cạnh sao ai được rồi đã vũ hạo ngươi đ ã thể vẫn là đừng nói nữa chính ta đi tìm đi tại đấu la đại lục phía trên lời thề một khi làm trái hậu quả là rất nghiêm trọng giang nam nam trực tiếp đi ra ngoài chờ một chút nam nam học tỷ hoắc vũ hạo kêu lên ừng vũ hạo ngươi còn có chuyện gì sao giang nam nam quay đầu hỏi hoắc vũ hạo do dự một chút mới nói tuy nhiên ta không thể nói cho học tỷ ngươi vị trí chính xác nhưng là chung quanh nó vị trí vẫn là có thể giang nam nam ảm đạm đôi mắt hơi sáng ngươi nói lạc n h ậ t s â m lâm cẩn thận khí độc hoắc vũ hạo trầm giọng nói thấp giọng l ặ p lại một chút hoắc vũ hạo giang nam nam hướng về phía hoắc vũ hạo nói c ả m ơn dứt lời nàng một cái nhảy vọt ở giữa biến mất tại hoắc vũ hạo trước mắt hoắc vũ hạo nhìn thoáng qua liền đi vào đường môn tuyết đế ngươi thế nào cảm nhận được tuyết đế tâm tình chập trờn tiểu k i ể u quan tâm hỏi chương 437 t h i ê n k i ể n đến thiên k i ể n tuyết đế đứng dậy nhìn chăm chú bầu trời đôi mắt lạnh lùng nồng đậm tim đập nhanh khí tức lượn lở tại trong lòng của nàng ta dựa vào lúc này tuyết đế ngươi đùa ta đây kiêu k i ề u trực tiếp phát nổ nói tục nàng hy vọng đây không phải là thật ta có dự cảm thiên khiển lập tức tới ngay ta nhất định phải rời đi tuyết đế nhạt vừa nói nói rời đi vì cái gì ngươi không rời đi ta cũng có thể chiếu ứng ngươi một chút mà lại ngươi thân là băng thuộc tính hồn thú ở chỗ này độ thiên khiển mượn dùng băng tuyển vượt qua tỷ lệ cũng nhiều hơn một chút thôi vi hai tử ngừng bản đế không phải người ngu ta không thể ở chỗ này độ thiên khiển nếu không băng hỏa lưỡng nghi nhãn đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát nói tuyết đế lơ lửng mà lên a có khủng bố như vậy sao tiều kiêu kinh ngạc kinh ngạc nói các ngươi băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồn thú người nào vượt qua thiên khiển các ngươi không biết thiên khiển khủng bố húng chi tuyết đế thông qua đ ộ c vân tầng ngưỡng mộ bầu trời cái gì ưu u, -u nghĩ hoặc tuyết đế ánh mắt dày đặc lạnh nhạt nói ta lần này thiên khiển hẳn là lôi kiếp bảy mươi vạn năm lôi kiếp lôi kiếp không thể đẻ xuống sao ngươi bây giờ cái bụng lớn như vậy có thể phát huy bao nhiêu thực lực a kiều kiều lo lắng nói ta không biết nhưng cảm giác của ta là cựu thành tuyết đế ánh mắt tham thảm cựu thành trực tiếp thắp xuống một thành sao ta đi c h ầ m thêm thì không kịp thoát ly băng hỏa lưỡng nghi thiên khiển cũng không phải nói áp liền có thể áp nó sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nói xong tuyết đế liền muốn bay lên trên đi chờ một chút mang lên cái này hai chu tiên thảo vạn nhất xuất hiện ngoài ý m u ố n bảo mệnh dùng nhai nát nuốt ăn là đủ ưu u dùng hỏa diễm chỉ hướng hai chu tiên thảo đa t ạ tuyết đế không có cự tuyệt vung tay lên một cái đem cái kia hai chu tiên thảo rút lên để vào bạch nguyệt bên trong nhìn thoáng qua vân mộng nguyễn đồ mi nụ hoa về sau bước ra một bước liền sông phá độc vân tầng nhất định muốn bình an trở về a tiêu kiều, kiều thân thể kịch liệt lung lay thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng mấy phút đồng hồ sau tuyết đế đi tới lạc nhật s â m lâm tiếp cận vị trí trung tâm nàng còn tại đi đường nhưng sau đó mưa khắc thiên biến lúc này vừa tiến vào buổi chiều bầu trời sáng tỏ trắng vân phiêu phiêu là một cái sáng sủa khí trời mà bây giờ trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều âm tối xâm lại một â y đen trải r n g ừ n g đạo tiếng ừ n g đạo l ô điện nơi. trên không trung răng n khắp u h h ư ở trên n k ô sẽ phát hiện, lôi vang â sâm lâm n toàn nhật còn che lạc chí Thậm đậy trời. vượt bộ bầu r khỏi phạm vi. ư ờ i ngoài xa ào ào nghi ở nhóm ảo áo hoặc, đây là xa đây trầm h ế tiếng nào? vang Ẩm ẩm. Một t nương theo lấy to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống nhất thời toàn bộ lạc nhật s â m lâm hồn thú nằm dạp trên mặt đất thậm chí là vạn năm hồn thú cũng không ngoại lệ một số nhỏ yếu hồn thú thậm chí bị áp n h c thân bạo liệt mà chết xin lỗi một tiếng nói nhỏ mang theo nồng đậm áy náy lạc nhật s â m lâm hồn thú không có cực bắt chi địa nhiều như vậy diện tích cũng không có bao nhiêu cái này mang ý nghĩa hồn thú so sánh dày đặc không có cực bắt chi địa nhiều như vậy c h ố n g trải đồng thời không có hồn thú chỗ ở mà lạc nhật s â m lâm bên trong hồn thú đại đa số đều không cường đại và năm hồn thú ít càng thêm ít đương nhiên lôi kếp i là nhằm vào tuyết đế đối với những khác hồn thú tạo thành sát thương cũng chỉ có lần này thiên uy mà thôi c h ậ n chỉ thấy lôi vân bắt đầu nhanh chóng thụ co vào tuy nhiên bầu trời như cũ mười phần tối tam rất nhanh thật d à y mìn mây liền lơ lửng tại tuyết đế chỗ bầu trời chung quanh tản ra ba động khủng bố lôi vân bao trùm khu vực tuy nhiên nhỏ nhưng đây chẳng qua là tụ tập ở cùng nhau càng thêm kinh khủng mà thôi tuyết đế khinh thường nợ nụ cười một trưởng vỗ ra không gian nước toát một đạo màu xanh trắng trụ băng phóng lên tận trời đánh phía lôi vân nàng đúng là đi đầu công kích ầm ầm tiếng sấm n ổ lên một đoàn to lớn màu tím sẩm hình tròn lôi điện theo trong lôi vân rơi xuống cùng màu xanh trắng trụ băng tưng dao và chạm lập tức cả hai cùng nhau tiêu tán thay thế tuyết đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút tuyết vũ phong xương lĩnh vực triển khai phương viên hơn vạn mét vương phạm vi bên trong trong khoảnh khắc biến thành băng tuyết thế giới tuyết hoa bay lượn nhiệt độ kịch liệt hạ xuống lôi điện t ê minh trong c h ư ớ c mắt từng đạo từng đạo sâu sấm xét màu tím từ trên trời giang xuống hướng về tuyết đế rơi đi dường như tuyết đế cũng là một cái tập trung điểm lôi điện tại liên tuyến một dạng một số vụn v ậ t lôi điện rơi ở chung quanh khắp nơi trước trong nháy mắt rơi xuống chung quanh xuất hiện hố to cũng cháy đen một mảnh tuyết hoa phun trào hướng về đỉnh đầu của nàng tụ tập ngưng tụ một mặt màu trắng tuyết thuẫn ngăn tại chỗ đó lôi điện rơi xuống một đạo hai đạo ba đạo thẳng đến đạo thứ bảy kết thúc tuyết thuẫn ẩm vang tiêu tán tuyết đế ánh mắt lạnh lùng nàng biết đây chỉ là đợt thứ nhất thôi mà lại cái này đợt thứ nhất còn chưa kết thúc nàng không thể để cho lôi điện rơi vào trên người của nàng nếu không thì hội thương tổn đến hải tử nhưng cái này không thể nghi ngờ cùng để tuyết đế vượt qua thiên khiển khả năng lần nữa giảm xuống thân là bảy mươi vạn năm hồn thú tuyết đế nhục thân có thể yếu đi nơi nào nhất trưởng lần nữa đ ẩ y ra đầy trời tuyết trắng tùy theo phun trào nhưng lại lộn xộn không chịu nổi tạo thành băng tuyết dòng nước lũ t ô n hướng nói đạo lôi điện đụng vào nhau lẫn nhau làm hao mòn sâu sấm xét màu tím không địch lại băng tuyết dòng nước lũ ẩm vang tiêu tán đợt thứ nhất lôi kiếp bị ngăn lại lôi kiếp sẽ không cho cho tuyết đế cơ hội thở dốc đợt thứ hai lôi kiếp lại hàng lần này là màu tím đen càng khủng bố hơn thậm chí mỗi một đạo thiểm điện t r u n g quanh ra từng cái từng cái vết nứt không gian tuyết đế ánh mắt ngưng tụ nói nhỏ không hổ là bảy mươi vạn năm lôi kiếp sau đó nàng túi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình trong đôi mắt hiện ra kiên định ngay sau đó ngưỡng mộ lôi điện đế kiếm ngưng tụ mà ra băng hảo quang màu xanh lam lấp lóe kiếm chạm mà ra toàn bộ trong lĩnh vực tuyết hoa làm phá nát trong đó băng hàn chi khí tràn vào đế kiếm chém ra trong kiếm quang kiếm mang chém vỡ cản đường lôi điện đánh về phía lôi vân xông vào trong đó lôi vân làm lan lộn lần này rõ ràng để lôi vân suy yếu một số thế mà tuyết đế lần này tựa hồ cũng chọc giận lôi vân một đạo màu đen lôi điện ngang nhiên hoa rơi hoảng sợ khí tức phảng phất muốn đem tuyết đế phai mở tuyết đế c h à o phúng cười một tiếng đầy trời tuyết hoa ngưng tụ thành một mảnh to lớn màu trắng tuyết hoa tới chạm vào nhau tuyết hoa ẩm vang phá nát lôi điện màu đen cũng tiêu tán theo nhưng ngay sau đó một mảnh lôi hải bông u xuống có sấm xét màu tím sâu sấm xét màu tím tím lôi điện màu đen cùng lôi điện màu đen bốn màu lôi điện lôi điện x e n lẫn phảng phất muốn đem thiên địa hủy diệt nhìn chăm chú lôi hải tuyết đế sờ lên bụng của mình nhẹ giọng lẩm bẩm yên tâm đi h ả i tử mụ mụ sẽ không để cho ngươi bị thương tổn băng tuyết c h i vũ thanh âm rơi xuống trong lĩnh vực đầy trời tuyết trắng vậy mà bắt đầu có quy luật phiêu động mỗi một mảnh tuyết hoa đều giống như chân chính võ giả đang múa may mà tuyết đế chính là chỉ huy bọn h ắ n người đột nhiên bay múa tuyết trắng ngừng trong tích tắc sau đó vậy mà hướng lên bầu trời phương hướng múa cái này rất giống nước đi ngược dòng nước múa tuyết trắng cùng lôi hải va nhau đụng bắt đầu nghiêng đâm tuyết trắng không ngừng phai mở lôi hải không ngừng t ă n g d ã tuyết đế rơi chân một chút đế kiếm xuất hiện lần nữa lần này tuyết đế trực tiếp đưa nó ném mạnh hướng lôi vân đối với diện tích to lớn lôi vân tới nói người đứng thứ nhất cầm đế kiếm tương đương nhỏ bé chương 438, ý thức thức tỉnh vân băng ngạo thiên lạc nhật s â m lâm bên kia chuyện gì xảy ra duy na mặc lấy một thân long bảo hướng về bên người long ngạo thiên hỏi thanh âm bên trong tràn đầy huy nghiêm long ngạo thiên lơ lửng mà lên nhìn về phía nơi xa lạc nhật s â m lâm trên không cái kia tối tăm bầu trời cùng lôi vân nhất thời liền minh bạch cái gì hạ xuống có hung thú tại lạc nhật s â m lâm độ thiên khiển thiên khiển là lôi kiếp hung thú độ lôi kiếp duy na nhữ mày hỏi có thể hay không căn cứ lôi vân lớn nhỏ suy đoán ra là tu vi gì h ồ n thú cái này không thể cho dù là sử lai、like、khắc đối với phương diện này biết đến cũng không nhiều dù sao hung thú độ thiên khiển lúc đều là thận trọng tìm địa phương cũng là cực kỳ vắng vẻ sợ lại nhận còn lại hồn thú ảnh hưởng mà thất bại long ngạo thiên giải thích nói ừng duy na nhẹ gật đầu không biết suy nghĩ cái gì thầm nói hung thú ngạo thiên có thế ể để thể hay không để cho h y tông bản trưởng、lao、đi c lao một u n tùy thời mà động. đánh ràng, Na Rất rõ ràng, Duy long ê lên n hung thú đánh thú chủ ý, dù s a h u thú cả não g ư ờ i thiên sắc mặt lại là hơi đổi lại có lanh ý xin lỗi cái này ta không giúp được ngươi coi như ngươi trực tiếp đến hỏi bản thể tông trưởng lão cũng giống vậy duy na trầm mặc không hề nói gì trong mắt cũng không có cái gì không cao hứng bởi vì vi bản thể tông mới quy củ nàng cũng rõ ràng hai năm rưỡi trước vân băng mang theo hắn bạn lữ đi cứu viện độc bất tử sau cùng độc bất tử mặc dù không có cứu trở về nhưng vân băng cùng hắn bạn lữ lại giết từ thiên nhiên cùng hoàng thất thành viên còn có nhật n g u y ệ t đại thần trọng thương nhật n g u y ệ t đế quốc để thánh linh giáo tổn thất to lớn sau bản thể tông nghe nói bởi vì cái này vân băng trọng thương linh hồn bị thương lôi lão kim lão các loại trưởng lão hay n ấ y đồng thời tuyên bố một đầu mới tổng quy bình thường bản thể đ ạ tử nhu cầu hồn hoàn ưu tiên hồn linh nếu như tinh thần lực không đủ lại thu hoạch thu h Ngạo hoàn. h n n ư cũng chỉ cho phép thu h o c h hồn à n không cho phép lạm s á thiên một cái ồ n n thú, g ư ờ vi giết. giết. Hiện tại, i phạm tập phản như hồn thú kích, thể kháng, tình huống đánh h Nạo xem Long Nếu t có đã đấu kê nhiệm bản thể Tông Tông chủ, hiện tại cũng là hồn đấu la tầng Nạo Thiên, thể Chủ, thứ. tại là la xin lỗi, ta không đánh con mánh t h ú kia chủ ý, nhưng là làm phiền ngươi để một tên siêu cấp đấu la đi lạc nhật s â m lâm biên cảnh nhìn lấy, dù sao cũng là hông thú, vạn một xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt. Ta đáp ứng ngươi, không sẽ an bài hoàng thất phong hào đấu la tiến đến duy na nói dưới cái nhìn của nàng không cần thiết vì một đầu hung thú cùng bản thể tông náo ra ngăn cách huống hồ nếu quả như thật động cái kia hồn thú nói không chừng sẽ để cho đế có trời mới biết sau đó đế thiên lại đến kiếm chuyện vậy cũng không tốt dù sao hiện ở loại tình huống này rất nhanh người đều thấy được một số tán tu phong hào đấu la nói không chừng cũng sẽ đi long ngạo thiên hơi hơi trầm mặc sau đó nói na na ngươi không cần thiết làm đến như thế ta sẽ để lôi lao đi một chuyến được các loại xuất hiện thích hợp hoàng vị người thừa kế ta sẽ lập tức thoái vị đến lúc đó thì lại tại ngươi bản thể tông duy na trong mắt có thật sâu m ỏ i mệt lời này nàng không phải đang nói đùa làm hoàng đế mấy năm này thật vô cùng mệt mỏi nàng liên tam mười cũng chưa tới liền đã có nếp nhăn ai ừng long ngạo thiên đáp nhẹ một tiếng đau lòng đem duy na ôm vào trong ngực duy na cũng là thuận thế khẽ dựa một bên khác sử dụng cấp chín phi hành hồn đạo khí bay trên trời cao giang nam nam cũng là xa xa nhìn thấy tình cảnh này cái hướng kia là lạc nhật xâm lâm xuất r a địa đồ xác nhận về sau giang nam nam trong lòng hiện ra lo lắng tăng tốc về phía mặt trời lặn bay đi nhưng nàng cách vẫn còn có chút xa dù cho nàng trang bị bối lấy cấp chín hồn đạo khí chỉ sợ còn muốn hơn nửa canh giờ hai bên mới có thể đến ta là cái má nha ngày n à y h uy thật sự là đáng sợ a tiều kiêu nói lầm bầm Bang hỏa lúc ư ỡ n nghi n g h ã này thiên u tiêu kiêu sắc mặt biến đổi quát to vân ba băng ngươi cái gì khôi phục ý thức n g ư ơ i đ i ê n rồi sao nhanh cho lão nương dừng lại chỉ thấy vân mộng h u y ễ n đổ mi nụ hoa bắt đầu rung động giống như có cái gì muốn phá vỡ nụ hoa một dạng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nụ hoa phía trên một vết nứt xuất hiện hôn đản cho láo nương dừng lại tiêu kiêu giận mắng một tiếng đỉnh lấy thiên uy đem một đạo hồng mang che chùm lên vân mộng h u y ễ n đổ mi nụ hoa phía trên thế mà tự nụ hoa bên trong nồng đậm sinh mệnh lực b ắ n ra đem hồng mang tan giã tiêu kiêu gấp phẫn nộ quát vân băng chẳng lẽ ngươi không tin tuyết đế sao linh hồn của ngươi bị thương còn có hai tháng thì hoàn toàn khôi phục hiện tại ngươi không thể đi ra tuyết đế một mực quan sát đến vân băng mấy ngày nay nàng thật cao hứng bởi vì căn cứ dược lực đến xem lại có hai tháng liền sẽ bị vân băng hoàn toàn hấp thu nhưng là không biết vân băng c ó thể hay không hoàn toàn tốt bất quá coi như không có tốt nàng cũng rốt cục có thể gặp lại sờ đến vân băng đến mức kiều kiều nói khôi phục chỉ là muốn để vân băng từ bỏ phá vỡ vân mộng nguyễn đ ổ m i n ụ hoa làm nàng càng không nghĩ đến chính là vân băng vậy mà khôi phục ý thức trên thực tế tuyết đế cùng kiều kiều cũng không biết Vân băng kỳ tuy nhiên hắn ý thức mông lung tuyết đế nói rất nhiều hắn đều nhớ không rõ ràng lắm nhưng là những cái kia tên hắn lại nhớ đến rất rõ ràng có điều hắn lại không khống chế được thân thể của mình thậm chí nói chuyện cũng làm không được nhưng hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đang từ từ khôi phục lại có nửa tháng hắn hẳn là có thể khôi phục hoàn tất nhưng là dị thương thanh âm khàn khàn theo vân mộng h u y ễ n đ ổ mi nụ hoa bên trong truyền r a còn có chút đứt quãng vậy vận báo động trước đúng vậy chính là vận mệnh chi lực lại báo động trước mà lại so hai lần trước càng thêm nghiêm trọng cái này khiến biết tuyết đế đi độ lôi k i ế p vân băng khẳng trường lo lắng hắn bắt đầu dãy r i a bắt đầu cảm thụ thân thể của mình khi đó ý nghĩ của hắn chỉ có một cái không thể để cho tuyết nhi cùng hải tử có việc nghe vậy tiêu kiều, kiều nhất thời sững sờ tại c h ỗ đó vận mệnh báo động trước nàng như thế nào lại không biết đâu hai năm này nửa vân băng mặc dù trọng thương nhưng ở đế hoàng thụy thú năng lực ném ở cho nên bọn họ những thứ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn hôn thú tốc độ tăng lên lần nữa tăng lên gấp đôi vận mệnh báo động trước, trước đó lại xuất hiện qua nàng tự nhiên biết mà bây giờ vận mệnh chi lực vậy mà lần nữa báo động trước sao tiêu kiều, kiều không khuyên nữa nói nàng biết mình không ngăn cản được vân băng tuyết đế đem đế kiếm ném mạnh nhập trong lôi vân tâm niệm nhất động khống chế hắn tại lôi vân chém xuống một vện băng lam xuất hiện ở lôi trong tầng mây phá hư lôi vân lôi vân lần nữa bị suy yếu múa tuyết hoa còn tại lôi hải nghiêm đâm lẫn nhau tăng ăn dã cả hai nhìn như bất phân cao thấp nhưng trên thực tế lôi hải đã yếu đi một bậc ẩm ẩm lôi vân tựa hồ có linh tính tại lúc này nó rơi xuống một đạo kinh khủng màu đỏ thấm lôi điện giống là một thanh đao đem lôi hải cùng bằng tuyết chia làm hai nửa tuyết đế trắng loan tóc dài phiêu động mi tâm một cái cỡ nhỏ vòng xoáy cái này vòng xoáy xuất hiện về sau tuyết đế nhẹ nhàng vô r a nhất trưởng đ ô n g dưng hướng màu đỏ thấm lôi điện đánh ra một cái bóng mở tay cầm xuất hiện cùng màu đỏ thấm lôi điện đối lập cả hai va chạm đồng thời nổ ra sau đó chỉ thấy tuyết đế lại bị bức lui hai bộ đang lúc tuyết đế muốn khởi xướng phản kích thời điểm mi đầu rất nhỏ như một cái chương bốn trăm ba mươi chín tiểu kiều lựa chọn đầy trời tuyết trắng bên trong tuyết đế vươn tay ra nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình phía trên từ nhỏ bụng có một chút đau đớn chuyển đến cùng lúc đó tuyết đế khí thế nhanh chóng yếu bớt một thành hai thành ba phần dòng d ã giảm bớt ba phần tăng thêm trước đó một thành chính là bốn mươi cái này mang ý nghĩa tuyết đế lúc này chỉ còn lại có sáu thành thực lực nhưng cái này không để cho tuyết đế lo lắng mà chính là lộ ra mỉm cười lẩm bẩm nói sắp xuất thế sao b ạ bảo ngươi lựa chọn thật không phải l u c a nói xong câu đó nàng nhìn về phía bầu trời trong đôi mắt hiện lên r ứ t khoát c h i sắc thời kỳ toàn thịnh nàng tự nhiên có năm chắc vượt qua lôi kiếp hiện tại chỉ có thể liều một phen hôn hạch tự tuyết đế mi tâm xuất hiện tuyết đế chỉ vươn tay ra đ ầ y trời tuyết trắng chuyển động theo một mảnh tuyết hoa kết nối sen lẫn hình thành băng tuyết xiềng xích xiềng xích c u ố n quýt nhau đúng là tạo thành một cái to lớn xiềng xích tay cầm tùy theo tuyết đế động tắc trên tay mà động s i ê n g xích cự trưởng hướng về lôi hải cùng lôi vân trộm tới lan lộn lôi hải ẩm vang tiêu tán lôi vân tiếp tục hạ xuống lôi điện từng đạo đều làm à u đen đỏ ẩm ẩm đỏ thâm lôi điện rơi xuống s i ê n g xích cự trưởng bị đánh trúng địa phương lập tức xuất hiện hủy hoại nhưng ở tuyết vũ phong sương lĩnh vực bên trong lúc này liền bị bù đắp tuyết đế khỏe miệng treo lên một tia cời ư lạnh nàng la tuyết đế như thế nào lại tùy ý lôi vân công kích mà không phản kích đâu dỗi xuất thủ trưởng một nắm cái kia xiềng xích cự trưởng đồng bộ nằm giới Không gian vì thế mà chấn động, tựa như gian động, muốn tựa vì mà đem lôi vân nắm giữ ở tự r o n dạng. anh. siêng g tay Tại mở Ẩm ẩm, ẩm ẩm hợp sích c t r ư ở nhiên g nắm p í a d ư ớ về sau, lôi vân vân vân sau, quang mang ra thanh đầu lôi loạn, lôi lôi lấp lẻ, phát ra đục thanh âm. Lôi không điện tại i âm. tán trong ngừng n bắt phát trầm tự đục h không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu tán nó đang l a n lộn phun trào lần nữa kết hợp với nhau một v ệ c đỏ như máu xuất hiện tại trong lôi vân chỉ thấy một đoàn nói to lớn đỏ như máu hình tròn lôi điện xuất hiện đánh vào xiềng xích cự trên lòng bàn tay hô tuyết đế nhẹ thở ra một hơi khí thế trên người lại giảm bớt mấy phần xiềng xích cự trường phá nát cái này cũng cho tuyết đế mang đến ảnh hưởng lôi vân không có động tác nhưng tuyết đế biết nó chỉ là đang nổi lên m à thôi tuyết đế tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết đưa tay phải ra bắt đầu trong hư không khắc họa mũi c h â n động một cái ngón tay toàn bộ lĩnh vực liền phảng phất chấn động một cái một đạo màu xanh trắng hư ảnh tại tuyết đế sau l ư n g hiện lên cùng tuyết đế giống như núp nhưng ánh mắt lại hết sức chỗ trống nàng chỉ là năng lượng thể nàng khắc họa chính là phù văn hiện tại đã có bao nhiêu đạo phù văn ở bên người bay múa khắc họa đến một nửa thời điểm tuyết đế nhữ mày theo bụng truyền đến thống khổ để cho nàng biết đã đợi không được nữa hải tử muốn đi ra trong tay tốc độ tăng tốc từng nét b ù a chúng ngưng tụ m à thành sau cùng tuyết đế vung tay lên một cái những cái kia phù văn liền tiến vào sau lưng hư ảnh bên trong giúp ta ngăn cản lôi kiếp tuyết đế đối với xanh trắng hư ảnh bàn giao một câu liền rơi vào mặt đất hơi chuyển động ý nghĩ một chút băng tuyết phun trào ngưng kết thành một gian hình nửa vòng tròn băng ốc băng ốc chỉ có đỉnh chóc có một cái cửa hang đón lấy tuyết đế c h u i vào cửa động cũng phong bế tại thời khắc này trong lĩnh vực gió tuyết tăng lớn băng xương biến đến nồng đậm theo lĩnh vực bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong đó tình huống lĩnh vực biên giới tuyết trắng hóa thành bông tuyết tuyết nhận trên đó ngân sắc quang mang lấp l ó dường như một có người muốn bước vào lĩnh vực liền sẽ bị chia cắt tử vong màu xanh trắng hư ảnh bộ mặt không hề có chút biểu cảm ngẩng đầu lên sọ nhìn về phía lôi vân thao túng lĩnh vực gió tuyết công kích mà đi băng linh hư thể nắm giữ tuyết đế một nửa thực lực tuyết đế sẽ nó cũng đã biết lực lượng của nó nơi phát ra tuyết đế hồn lực tại nàng sử dụng hồn kỹ tiêu tán cũng là tuyết đế hồn lực trừ phi tuyết đế chủ động đưa nó giải trừ nếu không tuyết đế hồn lực hao hết nó mới có thể biến mất tuyết đế tự nhiên không hy vọng xa vợ nó có thể đỡ lôi kiếp nhưng lại hy vọng nó chống đến chính mình đem hải tử sinh ra tới lúc này lôi vân rốt cục cấp đủ hoàn tất từng đoàn từng đoàn to lớn đỏ như máu ngôi sao lôi điện từ trên trời giang xuống hướng về hình nửa vòng tròn băng ốc q u a n h kích mà đi màu xanh trắng hư ảnh nhất động đặt ở băng ốc trước đó hai tay đẩy về trước một vòng màu băng lam vòng tròn xuất hiện vòng tròn trung tâm màng năng lượng ngưng tụ mở rộng chặn nó cùng băng ốc rầm rầm rầm đỏ như máu hình tròn lôi điện đụng ở phía trên phát ra điếc thai muốn kêu thanh âm băng hỏa lưỡng nghi nhãn vân mộng nguyễn đồ mi nụ hoa phía trên một đầu khe nước to lớn xuất hiện từ đó vươn một cái trắng non tay đến như ngọc ánh luận ẩn ẩn có màu hồng nhạt quan mang t i ể u vân băng muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút tiêu k i ề u trên thân hồng mang lập lòe đây không phải là bị tức giận mà chính là bị thiên u y áp vừa mới bắt đầu ngày mới uy lại tăng lên rất nhiều làm đến nàng bây giờ nói chuyện đều khó khăn không được thanh âm rơi xuống vân băng một cánh tay khác theo trong cái khe xuất hiện hai tay chuyển một cái hướng ra phía ngoài vĩ vào toàn bộ vết nước biến lớn lộ ra vân băng thân hình một cái chân từ đó phóng ra thon dài mỹ lệ một cái khác phóng ra thả người nhảy lên vân băng rơi vào trên mặt đất cùng hai năm rơi trước môn u so không dùng nhiều biến hóa chỉ là vóc dáng cao lớn không ít hiện tại đã vượt qua một m c h trên thân vẫn là cái kia một đầu màu xanh lam váy dài một đầu bích màu xanh lá tóc dài cũng đến đầu gối vị trí bất quá vân băng xem ra không phải rất tinh thần một đôi mắt cũng là mười phần ảm đạm hoạt động một chút thân thể vân băng lơ lửng mà lên nói ra kiều kiều tỉ ta đi tại trong con ngươi của hắn có chút nóng n ả y c h ờ một chút kiều kiều tiến quát tựa hồ có chuyện gì trong giọng nói có một chút do dự ừng vân băng dùng cái kia ảm đạm đôi mắt nhìn về phía kiều kiều không có nói nhiều giống như nói nhiều một câu hắn liền sẽ tối tăm ngủ mất một dạng đem ta dung hợp ngươi lại đi đi hồn linh dung hợp không muốn bao lâu thời gian không phải sao dung h ợ p ta ngươi nằm chắc cũng lớn hơn một chút k i ề u kiều đã hạ quyết tâm ba năm trước đây băng tức cự quy sự tình tuyết đến ó i với ta nhưng tinh thần lực của ngươi cũng đủ rồi đi v â n băng lắc đầu lần này không được làm sao không được coi như ngươi chết cũng có thể để cho ta sống sót đi k i ề u kiều hỏi là có thể có sinh mệnh cổ thụ tại cái này không có vấn đề gì quản c h i vừa mới dung hợp vậy liền đừng nói nhảm nhanh điểm trừ phi ngươi không cầm lão nương làm tỉ tỉ tiểu kiều, kiều đánh nhịp nói vân băng sắc mặt do dự người a thở dài một tiếng tiểu kiều, kiều trực tiếp gánh lấy thiên uy tránh thoát mặt đất trói buộc trên người hỏa hồng sắc quang mang lấp lóe ẩn ẩn cùng dương tuyền chiếu giỏi khí tức nhanh chóng biến đến suy yếu trôi lơ lưng ở vân băng trước mặt cái này khiến vân băng trong lòng ấm áp rất là cảm động mở miệng nói c ả m ơn l ê mề chậm c h ạ m bắt đầu đi được ngân sắc quang mang lập lòe vân băng cùng tiểu kiều, kiều đồng đều lơ lửng đang thao túng hồn linh ma pháp trận xuất hiện tại hai người dưới chân vân băng tinh thần c h i hải tại trong hai năm này đã chậm chạp chữa trị cũng bởi vì vân mộng nguyễn đồ m i công hiệu tinh thần lực chậm chạp tăng lên hiện tại cũng khoảng cách hưu hình hưu chất cũng chỉ là kém đột nhiên một đường mà thôi đầy đủ cùng kiều kiều dung hợp đ ừ n g quên cùng bích cơ dung hợp căn bản không có hao phí tinh thần lực của hắn võ hồn vẫn là hồn hoạch vòng xoáy cực hàn băng điệu cùng kiều kiều thuộc tính không hợp h u ố n hồ cực hàn băng điệu đã nắm giữ thứ tám hồn hoàn về phần hắn hồn lực cũng không có gì thay đổi vẫn như cũng là tám mươi sáu cấp đ ỉ n h phong chương bốn trăm bốn mươi vân băng đến khoảng cách vân băng phá nụ hoa mà ra đã qua năm sáu phút đồng hồ trong lĩnh vực băng ốc phía trên màu xanh trắng hư ảnh còn tại c h ố n g đỡ băng vòng phòng ngự cũng thao túng bay múa tuyết hoa tại công kích lôi vân theo vừa mới bắt đầu lôi vân hạ xuống lôi điện đã tất cả đều là hình tròn lôi điện lôi mang lập lòe băng vòng phòng ngự lộ ra đã tràn ngập nguy hiểm phía trên có thật nhiều vết nứt giống như tùy thời đều muốn phá nát đồng dạng to lớn đỏ như máu hình tròn lôi điện tiếp tục rơi xuống mà xanh trắng hư ảnh quang mang cũng càng ảm đạm vốn là sáng ngời lam bạch sắc q u a n g mang hiện tại thật giống như vân băng kiếp trước tắt đèn bóng đèn lại qua chừng một phút rốt cục băng vòng phòng ngự phá nát hình tròn lôi điện trực tiếp đánh vào màu xanh trắng hư ảnh trên thân chăm chú nhất kích liền để hư ảnh suýt nữa tiêu tán sinh con khói như vậy ạ băng ốc bên trong tuyết đế nói thầm môi của nàng hơi trắng bệnh ngưng tụ màu xanh trắng hư ảnh hao phí không ít hồn lực chớ nói chi là nó còn đang tiêu hao chính mình hồn lực lúc này nàng hồn lực chỉ còn lại có bốn mươi hai bên bên ngoài màu xanh trắng hư ảnh có động tác chỉ thấy sau lưng nó đẩy từng mảnh nhỏ màu xanh trắng tuyết hoa ngưng tụ đường kính có ba bốn mươi cm khoảng t r ư ờ n g tuyết hoa phân tán phân biệt đón lấy hình tròn lôi điện hai hai chạm vào nhau đồng thời nổ tung màu xanh trắng hư ảnh nhìn chăm chú lôi vân trong tay một thanh trường kiếm bỗng dưng ngưng tụ hắn thân kiếm lại tăng trưởng trong nháy mắt cái này cực hạn chi băng nguyên lực trường kiếm liền có một trăm em mở khoảng cách lập tức hư ảnh huy kiếm chém về phía lôi vân một kiếm này đi xuống lôi vân lần nữa bị suy yếu đột nhiên một đạo bạch sắc lôi điện rơi xuống đúng vậy không phải hình tròn lôi điện tốc độ cực nhanh màu xanh trắng hư ảnh vội vàng ngưng tụ một đạo băng tường ngăn cản tại băng tường lóe ra màu băng lam phụ văn hiển nhiên không phải thật đơn giản một đạo băng tường vê anh băng tường phá nát màu trắng lôi điện trực tiếp sấm xét tại màu xanh trắng hư ảnh trên thân hư ảnh lung lay cũng không có tiêu tán thế mà điều này cũng làm cho tuyết đế tiêu hao đại lượng n ồ n lực v ù v ù băng phòng bên trong tuyết đế nặng nề mà thở dốc tiêu tán không phải tình huống không phải tốt như vậy màu xanh trắng hư ảnh một khi tiêu tán chỉ dựa vào cái này băng ốc là không thể nào ngăn trở l ô i k i ế p đợi chút nữa nên làm cái gì bởi vì hai tử để tuyết đế cũng có chút rối loạn t ấ c lỏng nàng năng lực cũng không có giống nhau nhiều như vậy dương nguyệt thủ hộ không được tuyết đế lắc đầu tuy nhiên dương nguyệt thủ hộ sẽ chỉ tiêu h à o vân băng hồn lực nhưng là nếu như ảnh hưởng đến vân băng khôi phục làm sao bây giờ trong lúc nhất thời tuyết đế trong đầu tự hỏi các loại biện pháp nhưng đều không phải là như vậy có thể thực hiện màu trắng lôi điện tiếp tục rơi xuống rất nhanh tạo thành một mảnh lôi hải cùng bầu trời lôi vân tạo thành rõ ràng so sánh màu xanh trắng hư ảnh cuối cùng ngăn không được toàn bộ mấy cái đạo bạch sắc lôi điện vượt qua hư ảnh đánh phía băng úc tuyết đế vươn tay ra h ồ n lực bắn ra tại băng úc tầng ngoài tạo thành một đạo phòng ngự miên cương đỡ được lần này lôi điện thế mà cũng không có chống đỡ bao lâu phòng ngự ẩm vang phá nát ngay tại tuyết đế vô kế khả thi trong lòng tràn đầy cháy lúc gấp nàng cảm nhận được một người xông vào lĩnh vực của mình biên giới tuyết nhận phòng ngự dường như đối người này không có có ảnh hưởng đồng dạng nhưng tuyết đế trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc cũng không phải là lo lắng là vân băng hắn xong chưa khí tức thoáng qua tiếp cận đi tới băng úc bên cạnh đần độn vì cái gì không mở ra dương n g u y ệ t thủ hộ vân băng thanh âm bên trong mang theo một số bất lực theo trong linh hồn chuyển đến bất lực vân băng ngươi thế nào ta tuyết đế muốn đứng dậy lại lập tức ý thức được tình huống của mình một lần nữa nằm xuống ngươi an tâm sinh con lôi kiếp ta để ngăn cản không cần lo lắng cho ta an n g uy ngươi cùng hài tử trọng yếu lúc này màu trắng lôi điện đã lần nữa rơi xuống b a n g ốc bên ngoài vân băng ảm đạm đôi mắt ngưng lại ngọn lửa màu bích lục lúc này theo trên thân thể hiện lên khí thế bắt đầu tăng v ọ n trong nháy mắt liền đến siêu cấp đấu la tầng thứ hào quang l ó e lên vân băng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trước ngực trên lưng bích sáng long lánh băng tức quy giáp xuất hiện thoát thể ngăn tại băng ốc phía trên kim dương hiện lên dâng lên dương n g u y ệ t thủ hộ mở ra băng ốc bên trong bị kim ngân hai màu quang mang bao phủ vân băng ngươi mau rời đi ta lôi k i ế p ngươi không ngăn nổi nhanh đỉnh chỉ thiêu đốt sinh mệnh của n g ư ơ i c h i hỏa tuyết đế lo lắng nói ra nàng lôi k i ế p mỗi một tia chấp thế nhưng là đều có cực hạn đấu la công kích h u y l ự c a dù là ban đầu cũng là như thế hiện tại nếu như nàng không sử dụng hồn kỹ cũng ngăn không được cái này khiến vân b a n g làm sao cản ta đi ngươi làm sao bây giờ hai tử làm sao bây giờ vân b a n g sâu kín tiếng nói truyền đến ở giữa nương theo lấy một tiếng to rõ hót vang hắn sử dụng cực hàn băng điệu võ hồn mà tuyết đế lập tức n g ố c tại chỗ đó không biết nên nói cái gì tuyết nhi tin tưởng ta ngươi trước tiên đem hải tử sinh ra t ố t trầm mặc một lát tuyết đế nhẹ giọng mở miệng hiện tại chỉ có mau chóng đem hải tử mới có thể giúp đến vân băng nghe vậy vân băng mỉm cười sau đó ngẩng đầu ngưỡng mộ lôi vân lãnh lạo mở miệng nói muốn muốn thương tổn tuyết nhi cùng con của ta hỏi qua ta sao tinh thần chi hải bên trong ngọn lửa thần thức dấy lên vân băng khí tức lần nữa c ấ t cao hắn không đốc biết chỉ dựa vào siêu cấp đấu la tầng thứ không chống lại được lôi kiếp vân băng thân hình nhất động cực hàn băng đ i ể u thứ bảy võ hồn sáng lên hóa vì một con mười năm sáu gạo cực hàn băng đ i ể u tuy nhiên hắn hiện tại có thể cùng cực hàn đấu la chống lại nhưng lại như cũ không cải biến được hắn là hồn đấu la sự thật võ hồn chân thân lớn nhỏ cũng sẽ không có bao lớn cải biến sinh mệnh chuyển đổi màu xanh biết phếu vòng xoáy xuất hiện tại vân băng đỉnh đầu nếm thử chính ngươi lôi điện tư vị đi cười lạnh một tiếng vân linh xuất hiện chiếm hữu băng giới ngưng tụ xanh xám sắc đám mây đem trọn cái băng ốc chung quanh vây quanh phàm là rơi xuống màu xanh trắng lôi điện đồng đều bị thôn phệ theo lôi vân phía dưới xanh xám sắc đám mây mà ra đánh phía lôi vân u u tỷ các nàng tiến vào lĩnh vực về sau liền bị vân băng đưa vào sinh mệnh cổ thụ dạng này vạn nhất hắn vẫn lạc các nàng cũng có thể còn sống vân băng q u a n người hướng về băng ốc phun ra một đạo băng hảo quang màu xanh lam quang mang hảo phóng ngưng kết trong lĩnh vực cực hạn chi băng nguyên lực hình một đạo hình bầu dục băng cháo đem băng ốc bao phủ băng cháo trong suốt sáng long lanh trên đó đều là băng tức cự quy vỏ rùa phía trên đường vân đường vân phát ra ánh sáng nhạt biểu hiện ra băng cháo bất phảm đây là băng tức cự quy tiểu băng mang đến cho hắn hồn kỹ rùa ngự cương đại loại hình phòng ngự hồn kỹ tạm thời thì cái này một cái thứ hai hồn kỹ chờ hắn đến chín mươi cấp ngưng tụ thứ chín hồn hoàn mới biết được tinh băng tại vân băng đỉnh đầu ngưng tụ hơi chuyển động ý nghĩ một chút cứ như vậy lớn mạnh hướng lôi vân cả hai tiếp xúc trong tích tắc t i n h băng ẩm vang nổ tung cái này là cực hạn tầng thứ nổ tung ba động tiêu tán lôi vân rõ ràng bị suy yếu rất nhiều một bên màu xanh trắng hư ảnh không hề động là vân băng để tuyết đế ra lệnh tuyết đế đến lưu c h ú t hồn lực treo chống dương nguyệt thủ hộ đúng lúc này lôi điện lại biến to lớn màu trắng hình tròn lôi điện theo trong lôi vân rơi xuống thấy thế vân băng phát ra một tiếng hót vang xanh xám sắc đá mây đón hình tròn lôi điện mà lên chương bốn trăm bốn mươi mốt hồn h ạ c h nước h ả i tử xuất sinh thanh âm này là hai tên chạy đến phong hào đấu la hơi nghi hoặc một chút bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tham lam hung thú hồn cốt mà đến nhưng ở mở về sau lại không dám bước vào lôi vân phạm vi lại không dám bước vào trước mắt băng tuyết thế giới cái kia lượn lờ lấy không gian chi lực tuyết nhận bọn họ thế nhưng là thấy rõ ràng mà lại loại này thiên uy áp bọn họ hành động đều vô cùng khó khăn bọn họ cho ra một cái kết luận độ kiếp hồn thú không phải bình thường hung thú tối thiểu là địch nổi siêu cấp đấu la đỉnh phong hung thú bọn họ không hề rời đi mong mỏi hung thú độ kiếp thất bại đến phong hào đấu la cũng không phải là nhiều chỉ có hai tên thôi còn lại hồn đấu la hồn thánh cái gì căn bản không có đến gần tư cách trong nháy mắt hơn mười phút đồng hồ trôi qua một đạo lượn lờ lấy lôi điện bóng người xuất hiện cái kia hai tên phong hào đấu la biến sắc hiển nhiên đều biết cái này phong hào đấu la lôi hương tiền bối bọn họ tiến lên một bước đối với lôi láo trào hỏi lôi láo sắc mặt lãnh đạo nhẹ nhàng gật đầu hắn bình thường ở tại thiên hồn trong hoàng cung phụ trách bảo hộ long ngạo thiên an toàn cách lạc nhật s â m lâm gần nhất cho nên long ngạo thiên mới có thể xin nhờ hắn tới có biết là cái gì hồn thú tại độ lôi kiếp không biết gió này tuyết cùng băng xương quá lớn hơn nữa còn có một c h ố lực lượng ngăn cản chúng ta dò xét bất quá chúng ta ngược lại là nghe được một tiếng chim h ó t vang lại không phải loại kia loài chim hồn thú một tên phong hào đấu la nói loài chim hồn thú lôi l á o trong mắt hiện ra một vệt vẻ h ấ y náy là hắn xin nhờ vân băng tiến đến nếu như hắn xin nhờ vân băng hiện tại cần phải còn rất tốt đi hắn sẽ không coi là trong lĩnh vực chính là vân băng dù sao vân băng đã tại trọng tu biến hóa trên đường có s a i như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng bông tha huống hồ vân băng thương thế cũng không biết xong chưa trong lúc nhất thời hắn động lòng chắc cẩn nghĩ tới đây lôi l á o nói các ngươi đi thôi ta không cho phép các ngươi động cái này hồn thú hai tên phong hào đấu la thần sắc khẽ biến trong đó một tên phong hào đấu la tiến lên một bước cười nói lôi ư ơ n g tiền bối n g à i cái này có chút không tốt ta căn cứ thiên uy khí tức đến xem các ngươi đánh thắng được cái này hùng thú sao coi như nó độ kiếp thất bại có ta ở đây bên trong hùng thú trên người đổ tốt lại như thế nào đến phiên các ngươi lôi láo không khách khí chút nào nói ra có một loại bá đạo vị đạo tận ở trong đó là lôi ư ơ n g tiền bối chúng ta cái này liền đi hơi hơi trầm mặc một hồi hai tên phong hào đấu la làm ra lựa chọn lôi lão là siêu cấp đấu la căn bản không phải bọn họ có thể chống lại bọn họ sau khi rời đi lôi lão nhìn về phía lĩnh vực nói nguyện ngươi có thể hả đây là lôi lão ánh mắt hơi hơi t r ợ t o một cỗ bảng bạc sinh mệnh khí tức theo trong lĩnh vực tuân r a là quen thuộc như vậy để lôi lão vị tráng hán này kích động đến thân thể run dày thiếu tông chủ khí tức ngay sau đó hắn liền lo lắng đồng thời nghi hoặc vân băng làm sao tại độ lôi kiếp là từ bỏ trọng tu sao băng ốc phía trên lôi vân phía dưới vân băng sử dụng băng giới na di giữ vững được chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ thông qua đây cũng là vô cùng tiêu hao hồ lực bất quá lợi dụng sinh mệnh chuyển đổi vẫn có thể tiếp tục chống đỡ được trung gian hắn lại dùng hai lần tinh băng lần nữa đem lôi vân suy yếu rất nhiều thế mà vừa mới lôi vân s ắ c lại hàng hạ một đạo đen trắng đỏ ba màu lôi điện trực tiếp tiêu trừ băng giới na di để vân băng rất là giật mình đồng thời trong lòng nghi ngờ cái này lôi k i ế p thời gian là không là có chút lớn ba màu lôi điện liên tiếp rơi xuống để vân băng không kịp nghĩ nhiều lui ra võ hồn chân thân chuyển đổi võ hồn tiến vào hồn hạch vòng xoáy chân thân sử dụng sinh mệnh thủ hộ hồn kỹ ai ngờ ba màu lôi điện rơi xuống liên tiếp phá nát sinh mệnh thủ hộ cùng r u a n g ự cái này lôi điện uy lực lớn tăng a sinh mệnh tri chủng một khoả nho nhỏ trồi non xuất hiện chui vào hồn hạch vòng xoáy chân thân trung tâm giống như cắm rễ tại chỗ đó cái này khiến vân băng khí tức lần nữa tăng trưởng sinh mệnh thủ hộ lần nữa rơi xuống lúc này vân băng khuôn mặt đã trắng xám không chịu nổi ánh mắt đều nhanh muôn khép kín hắn là đang dáng chống đỡ hơn mười phút thần thức thiêu đốt để vân băng có thần thức sắp thiêu đốt hoàn tất đến đón lấy cũng là linh thức nhưng thiêu đốt linh thức tăng lên khẳng định không có thần thức thiêu đốt tăng lên lớn hắn thậm chí khả năng ngã vào siêu cấp đấu la sinh mệnh c h i hỏa còn tốt t h ẳ n g ổn định hô hô hô nếu như lui ra võ hồn chân thân khẳng định sẽ phát hiện vân băng thở hồn hẹn ánh mắt vô cùng ảm đạm nhìn lên làm ư ờ i phần suy yếu mọi mệnh lộ ra thang yếu không chịu nổi tùy thời đều muốn ngã xuống đồng dạng linh hồn của hắn bị thương còn không có tốt a dù là không sai biệt lắm cũng là không có tốt cũng không biết sinh mệnh tài quyết sinh mệnh cách ly chi h ò a h ò a chi điêu linh có dùng hay không dùng hẳn không có dùng đi lôi vân là không có sinh mệnh a tạm thời thử một lần đi vân băng nói t h ầ m đồng thời màu xanh biết tròng mặt d ọ c hư ảnh tại hồn h ạ c h vòng xoáy trước ngưng tụ sinh mệnh gợn sóng khuyết tán mà ra đánh vào lôi vân phía trên vài giây đồng hồ đi qua không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì quả nhiên không có dùng à nếu như vậy mệnh chi ngự cũng không có tác dụng gì chuyển đổi thành cực hàn băng điệu tiếp tục công kích suy yếu lôi vân sao không được như thế sinh mệnh thủ hộ thì biến mất sinh mệnh chi chủng đối cực hàn băng điệu tăng phúc lại không lớn khả năng ngăn không được ba màu lôi điện chỉ có thể dạng này vân băng thanh âm rơi xuống hồn hạch vòng xoáy ngang triển khai đống nhiên tăng lớn qua trong dây lát liền đem băng ốc bao phủ tại hồn hạch vòng xoáy trung tâm ẩn ẩn có thể thấy được vân băng hư huyễn bóng người cuộn tròn rúc vào một chỗ bóng người hồn hạch vòng xoáy bên ngoài có một tầng quan diễm đó chính là sinh mệnh tri hỏa còn có chút kim ngân song sắc quan mang đó là dương n g u y ệ t thủ hộ sau một khắc hồn hạch vòng xoáy khí thế lần nữa tăng gọn vân băng sử dụng hồn cốt kỹ bếch điệp đồ đằng sinh mệnh thủ hộ đem hồn hạch vòng xoáy bao khoả h ồ n hạch vòng xoáy thật giống như thuẫn bài một dạng một mực che lại phía dưới băng ốp ai tinh thần chi hải bên trong bích cơ không muốn thấy cảnh này thở dài một tiếng đem ánh mắt nhẹ nhàng khép kín sinh mệnh cổ thụ tham thảm kiều kiều vân linh đế lâm băng tức cự quy đều ở trong đó giống như là ngủ say đồng dạng nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác chuyện xảy ra bên ngoài ba màu lôi điện tiếp tục rơi xuống tại lĩnh vực tại lôi láo trong mắt lại là tam sắc q u a n mang cũng càng khủng bố hơn thiên uy bảy tám phút l ặ n g yên mà qua đột nhiên lôi lao sắc mặt nhất động hắn nghe được một chút thanh âm cái này giống như trẻ sơ sinh h ó t vang tại sao có thể có trẻ sơ sinh h ó t vang chẳng lẽ thiếu tông chủ sinh một tiếng khóc nỉ non vạch phá bầu trời cũng tại lúc này lôi vân trở nên yếu đi đây là tiêu tán dấu hiệu nhưng ở tiêu tán thời khắc ba đám ba màu tia chớp hình cầu rơi xuống rầm rầm rầm ba tiếng oanh minh từng tiếng chuyển đến đoàn thứ nhất k i a chấp hình cầu trực tiếp phá sinh mệnh thủ hộ thứ hai đoàn phá dương nguyện thủ hộ làm đến tuyết đế hồn lực hao hết kém chút hôn mê lĩnh vực tiêu tán đoàn thứ ba trực tiếp đập vào hồn hạch vòng xoáy phía trên không vân băng linh thức cảm giác để tuyết đế nhìn đến hồn hạch vòng xoáy bắt đầu nứt toát hồn hạch vòng xoáy là vân băng võ hồn cũng là hồn hạch không nói trước võ hồn thì hồn hạch vỡ tan về sau vân băng còn có thể sống sao có lẽ có sinh mệnh cổ thụ hắn có thể còn sống sót nhưng là đoán chừng cũng phế đi đi lôi vân ẩm vang tiêu tán lôi kiếp thành công vượt qua cũng là lúc này một bóng người đi tới lạc nhật s â m lâm biên giới chương bốn trăm bốn mươi hai vân băng cùng tuyết đế nữ nhi làm lôi vân tiêu tán một khắc này tại lạc nhật s â m lâm biên giới các vị hồn thánh hồn đấu la ẩm vang mà tán bọn họ không phải người ngu nhã n lực vẫn phải có lôi vân tiêu tán mang ý nghĩa bên trong hung thú đã vượt qua lôi kiếp không có vượt qua mà nói lại là một phen khắc trắng cảnh không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi gây một cái sống sờ sờ h u n g thú nhưng là có một người cũng chưa đi chính là mới vừa rồi đến nơi giang nam nam bởi vì nàng vừa tới nguyên nhân cho nên là tự nhiên rơi xuống đất cũng không cùng còn lại hồn sư một dạng là bị thiên uy đẻ xuống giang nam nam trong đôi mắt mang theo thật sâu lo lắng không có quá nhiều suy nghĩ liền vọt vào trong rừng rậm cô nương kia ngốc hả một tên hồn đấu la mở miệng nói ra ai biết được rất xinh đẹp một cô nương xem ra muốn bị hung thú làm thành thực vật hồn đấu la bên người hồn thành nói các ngươi còn có thời gian nghị luận người khác các loại hung thú kịp phản ứng vậy liền nguy rồi không nói chuyện trở về cô nương kia s ắ c thực nhìn rất đẹp tuyệt mỹ a mỹ cũng không phải ngươi đi thôi không thấy được người ta tiểu cô nương đã hồn đấu la có thể vừa ý các ngươi những lao giả kém may mắn này sao một tên hồn đấu la nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói ngươi giả hơn đối với những nghị luận này âm thanh giang nam nam cũng không hề để ý chỉ là một đường hướng về lạc nhật s â m lâm bên trong mà đi theo càng thấu triệt nàng cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc trong lúc nhất thời tâm tình rất là kích động bước nhanh hơn đồng thời lôi lão một cái lắp mình hướng về vân băng phương hướng mà đi hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết vân băng tình huống ân còn có chút hiếu kỳ trẻ sơ sinh khóc nỉ non lạc nhật s â m lâm trung tâm vị trí băng úc bên trong tuyết đế khôi phục một chút khí lực hơi rẽ r ủ i l ấ y đứng dậy một bên hai tử tiếng khóc vẫn còn tiếp tục tuyết đế nhìn về phía hai tử trên mặt lộ ra nụ cười ôn lu vươn tay ra cẩn thận từng ly từng tí đem hai tử ôm ở trong ngực giống như ôm lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng kỳ dị là hai tử bị tuyết đế ôm lấy sau lập tức liền đình chỉ t h ú c t h í c h lộ ra khanh khách tiếng cười đây là nữ nhi của ta ạ thật đáng yêu nha chỉ thấy tuyết đế trong ngực đó là một cái mập mạp tiểu ra hỏa toàn thân tản ra một loại màu xanh trắng huỳnh quang để hai tử xem ra có chút trong suốt sáng long lanh cảm giác hải tử cũng không có còn lại mới ra hải tử nhiều nếp nhăn da thịt tạng bẩn đầu cấu ngược lại da thịt trắng loáng như tuyết sờ lên giống như là ngọc một dạng bóng loáng một đôi màu xanh da trời cực kỳ biến ảo khôn lường tinh khiết mắt to di truyền tuyết đế nông đậm tóc là màu xanh trắng khuynh hướng màu trắng nhiều một chút tại trên người của nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt cùng cực hạn hà khí hương khí thấm vào ruột gan ngửi vào mũi bưng cho một loại cảm giác m á t rượi dường như lập tức liền có thể để m ệ nhọc người tinh thần hàn khí nhưng lại xâm người xương cốt tốt như ô m lấy nàng thì giống như ô m một khối vạn năm huyền băng thủy hắn cực hạn hàn khí muốn đem hết thẻ đóng băng đương nhiên đối với tuyết đế không có ảnh hưởng gì hai tử rất mở thích nhưng theo cái kia cực hạn hàn khí đến xem nàng cũng không có kế thừa vân băng sinh mệnh vòng xoáy nữ nhi xin lỗi mụ mụ hiện tại còn không thể xem thật kỹ một chút n g ư ờ i tuyết đế ấy nay nói nàng chỉ là nhìn nàng cùng vân băng nữ nhi liếc một chút thôi băng ốc bên ngoài vân băng còn sinh tử không biết theo bạch n g u y ệ t bên trong lấy ra một đầu váy dài cho hải tử bao phía trên nàng không có hắn ý phục của hắn sau đó nhẹ nhàng ở trên c h á n của nàng một hôn đem nàng để xuống sau đó cả sửa lại một chút ý phục của mình lại một tay ôm lấy hải tử cất bước hình nửa vòng tròn băng ốc vách tường tác dụng khôi phục một chút hồn lực đem băng ốc đánh ra một cái lỗ thủng theo lỗ thủng đi ra ngoài bởi vì linh thức cảm giác tuyết đế liếc một chút tìm vân băng chỗ khi nhìn đến một khắc này nàng thân thể run lên vội vàng cất bước đi đến đó là băng ốc phía đông vân băng nằm thẳng tại trong đống tuyết không có màu tươi có chỉ là băng ốc cách đó không xa chung quanh là một mảnh hỗn độn khắp nơi dù cho tuyết trắng cũng không có đưa chúng nó bao trùm đó là lôi điện tạo thành có thể thấy được vân băng đem băng ốc bảo vệ tốt bao nhiêu vân băng vân băng tuyết đế nhẹ giọng kêu gọi dùng c h ố n g không cái tay kia bắt lấy vân băng tay vân băng sắc mặt cực kỳ trắng xám khoe môi nít lên màu tươi ở ngực không có một chút c h ậ p trùng muốn không phải tuyết đế cảm giác được sinh mệnh cổ thụ cùng tràn đầy vết nước hồn h ạ c h vòng xoáy tại duy trì lấy vân băng sinh cơ nhưng một cô cực mạnh ba màu lôi điện như cũ tại vân băng thể nội tàn phá bừa bãi đáng chết thiên khiển nước mắt chảy ra tuyết đế nhìn bầu trời gầm thét tâm hận ý bước lên nhưng lại lại không thể làm gì hoa、wow. hoa、wow. hai từ tựa hồ đã nhận ra tuyết đế trên thân l ạ n h leo sắc khí trực tiếp t h ì khóc cái này khiến tuyết đế có chút chân tay luôn cuống vội vàng thu liễm khí tức làm nàng không nghĩ tới chính là nàng vừa ẩn đi khi tức về sau hai tử liền đình chỉ t h ú c t h i ế t tuyết đế thở dài một hơi đem hải tử đặt ở một bên trên mặt tuyết nàng cũng không sợ hải tử đông lạnh lấy hai tử trời sinh thân cận băng nguyên tố cũng có băng thiên tuyết nữ huyết mạch có thể nói nàng tựa như là băng một trong n ó i s ủ n g nhi đồng dạng lãnh tính một chút về sau lập tức lấy ra lúc đến kiều kiều cho một chu tiên thảo để vào trong miệng n a i nát sau đó hôn lên vân băng bờ môi đem chất lỏng đưa vào vân băng trong miệng nhất thời vân băng thân thể giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đất đai đồng dạng bắt đầu nhanh chóng hấp thu những thứ này tiên thảo dược lực tỏa ra sự sống bắt đầu phản kích ba màu lôi điện muốn đưa chúng nó b ứ ớ c ra hô có thể hấp thu liền tốt có thể hấp thu liền tốt tuyết đế kinh hỉ thở dài một hơi nàng sợ nhất là cái gì là vân băng không thể khôi phục chỉ có thể lấy loại trạng thái này sống sót bây giờ có thể hấp thu dược lực thì đại biểu hy vọng kỳ thật tuyết đế không biết vân băng vốn là không có tốt linh hồn bị thương lại lần nữa trọng thương liền chính hắn cũng không nghĩ tới ba màu trong sấm x é t màu trắng lôi điện vậy mà nhằm vào linh hồn mà tinh thần c h i hải lần này hư hao càng thêm nghiêm trọng nếu như không có bích hồ nước màu xanh lục còn có sinh mệnh cổ thụ chỉ sợ vân băng tinh thần c h i hải đã sớm hỏng mất đi hai tử trời mắt to màu xanh làm con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m vào tuyết đế bên mặt cực kỳ đáng yêu đúng lúc này một đạo tử sắc đích lôi mang lấp lóe lôi lão thân hình hiện lên nhìn hướng vân băng cùng tuyết đế toàn thân kịch lôi i giác dài hơi. ệ t tuyết thở một Tuyết run lên. Vốn là cảnh là c đế, thở dài một hơi. Tuyết cô nương, t h ế u tông chủ đây lão à Lôi l run rộng hơi phát hiện thanh âm của nàng vậy mà như vậy khán khán. Lôi hơi nàng như khẳng khán. của âm vậy vậy láo rung kinh ngạc nói thiếu tông chủ h ả i tử tuyết đế cũng không có trả lời ngay mà chính là quay người đưa tay đặt tại băng ốc phía trên đưa nó thu nhập băng nguyện băng ốc ngưng kết vốn liền mang theo mặt băng là một cái chính thể cái này tương lai lại là trọng yếu nhớ lại băng ốc tuyết đế đương nhiên sẽ không tùy ý nó để ở chỗ này vừa mới nàng phá hư toái phiến cũng không có gông tha ân trở về dính lên đúng người trở về đi ta muốn dẫn vân băng đi liệu thương nói tuyết đế chống không cái tay kia c h ố n g lên vân băng đỡ lấy nàng giống băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến một trù tiên thảo chưa đủ vậy liền hai gốc dù là diệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng sẽ không tiếp bất quá một lần chỉ có thể phục dụng một gốc nhiều có thể sẽ phát sinh dược lực xung đột vấn đề cho nên tuyết đế không có đem hai chu tiên thảo đều cho vân băng ăn vào tuyết cô nương chờ một chút đi bản thể tông đi ta bản thể tông sẽ giúp thiếu tông chủ toàn lực khôi phục không cần ta có biện pháp chữa cho tốt vân băng linh hồn bị thương các ngươi có thể sao ý tứ rõ ràng tuyết đế không tin bản thể tông không có năng lực chữa cho tốt vân băng nàng càng tin tưởng băng hỏa lưỡng nghi nhãn lôi lao há to miệng không hề nói gì chỉ là túi đầu nắm chặt quyền đầu gương mặt không c a m lòng kết quả hắn vẫn là cái gì cũng không làm được không hắn có ngẩng đầu lên nói tuyết cô nương ta cho ngươi hộ pháp tối thiểu ngươi khôi phục một chút lại đi chương 4 4 n t n g ư ơ i không có chỉ từ sắc mặt phía trên liền có thể nhìn ra tuyết đế suy yếu không cần tuyết đế lắc đầu cự tuyệt nàng còn không đến mức y ế u ớt như vậy lạc nhật s â m lâm bên trong cũng không có cái gì cường đại h ồ n thú lôi lão c ư ờ i khổ có chút im lặng dạng này thật được không hắn muốn phải làm những gì nhưng không có việc cần phải làm lúc này một đạo thanh n m run rẩy để tuyết đế bước chân trì trệ vân băng tuyết đế vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một t r ư ớ n g quen thuộc địa tuyệt mỹ bóng người chỉ bất qua cái này tuyệt mỹ bóng người trong mắt có một tầng hơi nước nhìn c h ầ m c h ầ m vân băng mặt tái nhật con mắt của nàng hơi hơi lạnh xuống giang nam nam theo tầng trời thấp rơi xuống muốn đi vào nhìn xem vân băng lại không có nhúc ních bởi vì tuyết đế một năm rưới trước kia tuyết đế thì theo hoắc vũ hạo miệng bên trong biết được giang nam nam đang tìm kiếm vân băng còn biết giang nam nam khôi phục trí nhớ sự tình cũng yêu cầu hoắc vũ hạo giữ bí mật vân băng cùng nàng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình hiện tại hoắc vũ hạo đem vị trí của chúng ta nói cho tuyết đế nhã tâm thanh nói giang nam nam lắc đầu lại gật đầu một cái nói xem như hắn chỉ nói cho ta biết lạc nhật xâm lâm khí đ ộ u có khác biệt gì không có không biết vì sao giang nam nam ngự khí cảm giác tại tuyết đế trước mặt luôn có loại yếu ớt cảm giác tuyết đế hơi hơi trầm mặc ngươi tới làm cái gì ta muốn thấy nhìn vân băng giang nam nam hàm răng k h é cắn môi nói vậy bây giờ ngươi đã nhìn qua ngươi có thể đi vô tình sao không vô tình tuyết đế tự nhận là nàng là tự tư nàng đối vân băng ý muốn sở hữu cũng là cực mạnh ta giang nam nam không nói gì mà tuyết đế đã quay đầu dịu lấy vân băng tiếp tục hành tẩu c h ờ một chút giang nam nam kêu lên còn có chuyện gì sao do dự một chút tuyết đế vẫn là ngừng lại hỏi thương thế của hắn thế nào không tốt ngươi có nắm chắc chữa cho tốt vân băng sao nếu như không có ta có giang nam nam ánh mắt nhìn chăm chú về phía tuyết đế cái hót linh thức cảm giác để tuyết đế cảm thụ rõ ràng c h ữ a cho tốt vân băng sao nàng có nắm chắc không tuyết đế không khỏi nhìn về phía vân băng trắng xám không máu khuôn mặt dùng lại độ khôi phục một chút hồn lực thăm dò vào vân băng thân thể rất nhanh sắc mặt nàng nhất bạch nàng không có năm chắc có thể là bởi vì nàng là vân băng bạn lữ sinh mệnh cổ thụ cũng không có ngăn cản nàng tiến vào vân băng tinh thần c h i hải quang tinh thần c h i hải thương thế nàng thì không có năm chắc nghĩ tới đây tuyết đế quay người hỏi ngươi dựa vào cái gì chưa cho tốt vân băng thương thế nghe được hỏi thăm giang nam nam trên mặt do dự không biết nên nói vẫn là không nên nói một hồi lâu nàng nói khẽ c à n khôn vấn tình cốc khen thưởng nghe vậy tuyết đế ngưng mắt hỏi phần thưởng của ngươi không phải quên ngươi có thể coi như tạm thời quên không biết vì sao giang nam nam cũng không có giải thích quá nhiều tạm thời quên chân thực khen thưởng không phải cái này à tuyết đế nói thầm lôi lão ở một bên nhìn vô cùng là xấu hổ giống như tuyết cô nương cùng sử lai、like、khắc giang cô nương quan hệ trong đó có chút vi diệu à vẫn là bởi vì thiếu tông chủ mà lên chẳng lẽ đây chính là hậu cung tranh đấu trong ấn tượng của hắn hôm trước hồn hoàng đế phi tử giống như cũng là như thế hắn lao lôi cả đời này không vợ không con cũng không phải là không muốn lấy vợ sinh con mà chính là hắn cảm thấy nữ nhân rất phiền phức hai tử cũng là như thế nhớ đến hắn vừa tấn thăng phong hào đấu la lúc bản thể tông sở c a g đan một vị ngoại tông lục hoàn hồn đế trưởng lao thê tử câu được một vị nội tông hồn đấu la t r ư ở n g lao kết quả hồn đế trưởng lão sau khi biết khí cùng hồn đấu la trưởng lao đại chiến sau cùng hai người đều bị khu trục gia tông dùng tông chủ mà nói chính là bản thể tông không cần dạng này mất mặt t r ư ở n g lão như thế có thể thấy được còn là mình một cái tốt ngược lại là tông chủ muốn cho hắn đem lôi ưng võ hồn truyền thừa tiếp có điều hắn cự tuyệt độc thân nó không thâm sao nguyễn tuyết cô nương cùng giang cô nương không nên đánh đứng lên đi tuyết đế nhìn lấy giang nam nam ánh mắt tựa hồ tại xác định giang nam nam lời nói thật giả một lát sau người theo ta tới vì vân băng tuyết đế thỏa hiệp nàng không có lý do gì không tin giang nam nam thần trị liệu năng lực nàng vẫn tin tưởng được giang nam nam thần sắc vui vẻ gật đầu đuổi theo lôi lão ngươi trở về đi các loại vân băng tốt ta sẽ nhắc nhở để hắn về bản thể tông nhìn xem tuyết đế nhìn về phía lôi lão nói vậy thì tốt có gì cần giúp đỡ hai vị thiếu tông chủ phu nhân tùy thời đến bản thể tông tìm chúng ta giúp đỡ lôi lão vô vô bộ ngực nói ra ừ n tuyết đế ánh mắt giống lạnh thấu xương lạnh như gió phá tại lôi lão trên thân lôi lão thân thể cứng đờ vội v a n g nói tuyết cô nương vậy ta lão lôi liền đi trước nói xong hắn biến thành một đạo sấm sét màu tím quang mang rời đi mà giang nam nam sắc mặt thì là một đỏ hư tuyết đế nhẹ hư một tiếng quay người hướng khí độc khu đi đến cái kia cần ta giúp đỡ chút sao giang nam nam đuổi theo bởi vì biết tuyết đế suy yếu quan tâm hỏi lúc này tuyết đế thân thể s ắ c thực rất hư loại này hư không chỉ là hồn lực khô kiệt loại kia còn có sinh song hải tử loại kia đến từ bản nguyên suy yếu tuyết đế đoán chừng cần thời gian nửa tháng nàng mới có thể hoàn toàn khôi phục không có khôi phục trong nửa tháng nàng chỉ có thất thành chiến lược bất quá đầy đủ dùng đột phá bảy mươi vạn năm nàng hoàn toàn khôi phục về sau để cho nàng đi cứng rắn đế thiên đều không nhất định bại đây là tự tin của nàng đồng thời nàng đã có năm chắc ngưng tụ thứ hai hồn hạch lấy hồn thú chi thân t h ờ i suy nghĩ một chút tuyết đế đem vân băng hướng giang nam nam chỗ đó nhẹ nhàng đ ẩ y giống như muốn để giang nam nam đỡ lấy vân băng dù sao hiện tại vân băng hiện tại là trạng thái hôn mê cái này khiến giang nam nam lần nữa vui vẻ nhưng là tuyết đế khỏe miệng đột nhiên hiện lên mỉm cười nói bạn đế mới sẽ không để ngươi đụng vân băng ngươi giúp bạn đế ôm lấy hải tử đi nói nàng đem hải tử đưa cho giang nam nam giang nam nam s ữ n g sở cái này mới hoàn toàn chú ý tới tiểu gia hỏa này vân băng cùng tuyết đế hải tử sao con mắt của nàng ảm đạm xuống là càng khôn vấn tình cốc lúc nàng chẳng phải sẽ biết tuyết đế đã mang thai vân băng hải tử sao tiểu gia hỏa rất đáng yêu cũng không biết mọi mệnh mở to trời mắt to màu xanh làm con n g ư ờ i tò mò nhìn giang nam nam đột nhiên ha ha ha nở nụ cười giang nam nam trong nháy mắt liền yêu trong đôi mắt nhất thời tràn đầy ônu tình thương của mẹ trần lan tuyết đế có chút ăn dấm nói nữ nhi ngươi đến tột u cùng là a i x in ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là để giang nam nam cẩn thận từng ly từng tí đem hải tử ôm không nghĩ tới là hải tử vậy mà không khóc ngược lại hướng về giang nam nam cười vốn là tuyết đế nghĩ đến hải tử muốn là khóc để cho nàng ngủ mất là được rồi đối với hồn sư tới nói đây là rất dễ dàng lập tức tuyết đế đem vân băng bế lên ôm công chúa dù sao vừa mới cái tư thế kia là thật không tiện muốn không nàng cũng sẽ không đem hải tử cho giang nam nam ôm chính nàng còn không coi ôm đầy đủ đây đáng yêu sao tuyết đế liếc qua tình thương của mẹ tràn lan giang nam nam hỏi giang nam nam lúc này nhẹ gật đầu nói đáng yêu vô cùng đáng yêu đáng yêu là được rồi bản đế nữ nhi như thế nào lại không đáng yêu đâu hâm mộ sao giang nam nam tuyết đế tính cách không phải cần phải lạnh lùng làm sao lại hỏi vấn đề này nàng không có trả lời nhưng chỉ nghe tuyết đế nói tiếp hâm mộ cũng vô dụng nàng là vân băng cùng bản đế nữ nhi ngươi không có giang nam nam thân thể cứng đờ khoe miệng có chút co lại đây là ý gì là tại hướng ta khoe khoang sao chương bốn trăm bốn mươi bốn đặt tên sao giang nam nam bị nẹn không được không có trả lời tuyết đế vấn đề nhưng là nàng đích sắc rất hâm mộ nếu như nói nàng cùng vân băng có hải tử sẽ có khả ái như vậy sao không biết vì sao nghĩ tới đây giang nam nam đôi mắt biến đến mười phần ảm đạm khiến người ta nhìn đau lòng kỳ thật giang nam nam không có minh bạch tuyết đế ý tứ tuyết đế ý là nàng cùng vân băng đã có hải tử để giang nam nam không nên suy nghĩ nhiều các nàng đi về phía trước một đoạn về sau tuyết đế đột nhiên nói thì nơi này đi n g ư ơ i giúp bản đế hộ pháp ta khôi phục một chút hồn lực lại trở về ta có thể không yên lòng đàm kia thực vật hệ hồn thú thực vật hệ hồn thú giang nam nam n g h i hoặc đợi chút nữa ngươi sẽ biết tuyết đế không có làm nhiều giải thích giang nam nam khẽ gật đầu n g ư ơ i yên tâm khôi phục đi đem vân băng cẩn thận từng ly từng tí để xuống tuyết đế ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục một lát sau giang nam nam do dự một chút một tay ôm lấy hải tử đem một cái tay khác đặt ở vân băng trên lồng ngực hắn mi tâm màu xanh thăm thảm dựng thẳng văn bên trong một lồn u g quang mang phân ra sẽ cùng giang nam nam hồn lực kết hợp tiến vào vân băng thân thể một lát sau giang nam nam ngu ngơ thậm chí hài tử đều kém chút không có rớt xuống đất còn tốt nàng phản ứng kịp thời kinh mạch đứt đoạn r a trái tim hắn nội tạng của hắn phá nát không còn hình dáng một số cốt cách phía trên mang theo vết rách chỗ ngược sinh mệnh vòng xoáy vết nước trải rộng tinh thần c h i hải tổn hại không chịu nổi linh hồn trọng thương ta có thể nói vân băng có thể còn sống sót cũng là cái kỳ tích à không thể phủ nhận giang nam nam đau lòng vươn tay ra nhẹ nhàng sở qua vân băng khuôn mặt trong c h ư ớ c mắt hơn một giờ trôi qua tuyết đế như cũ còn không có tốt nhưng là ở trên người nàng đã lượn lờ bàng bạc hồn lực ba động hiện tại tựa hồ là đang điều trị thân thể lúc này hai tử đột nhiên loa một tiếng khóc lên giang nam nam sững sờ tình huống như thế nào có điều rất nhanh nàng liền biết cái gì tình huống đây cũng là đói bụng vì cái gì nàng hiểu thời gian hai năm d i ớ i quất tử đã s ớ m sinh nàng còn từng chiếu cô qua cho nên hiểu một số liên quan tới trẻ sơ sinh tri thức nhưng là nàng làm sao cho hải tử cho bú trong lúc nhất thời giang nam nam có chút bất đắc dĩ nhưng hải tử tiếng khóc lúc này thì tỉnh lại tuyết đế mở mắt sau nàng hỏi thế nào giang nam nam nói ra nàng khả năng đói bụng đói bụng tuyết đế có chút ngộng nàng là cực bắc hạch o tâm vòng thuần túy nhất băng thuộc tính thiên địa nguyên lực châu âu ngưng kết mà thành sinh linh t h i ê nàng địa đồ địa đầy đủ sao? nguyên cần ăn ăn cần, thiên nguyên náng lực lực cho Dù thì b nhớ g nguyệt i biến tình. Nàng n hoa h sự đến lúc ấy kém chút chết đói từ đó cũng liền thích thực vật hiện tại có người nói cho nàng con của nàng đói bụng nên làm cái gì sẽ không có chút không đúng à? hai tử có nàng băng thiên tuyết nữ huyết mạch hẳn là sẽ không đói mới đúng à? không phải cần phải giống như nàng hút hút thiên địa nguyên lực không được sao ân nhất định là vân băng huyết mạch vấn đề làm sao bây giờ tuyết đế mắt ba ba nhìn hướng giang nam nam hỏi ngươi hỏi ta giang nam nam nháy nháy mắt ngươi không biết sao ta làm sao biết tuyết đế lý luận đương nhiên nói hai năm này tuy nhiên nhàn rỗi nhưng nàng ngoại trừ tên của hải tử tựa hồ cái gì cũng có nghĩ qua ngạy giang nam nam có chút im lặng đem miệng bám vào tuyết đế bên thai cho tuyết đế nói một chút lời nói ta tuyết đế n g h e xong trên mặt hiện lên đỏ hửng phải biết nàng cùng vân băng cũng là chỉ có qua một lần mà thôi trung gian nàng nhớ đến nàng có vẻ như còn chủ động qua ai ngờ vân băng nói các loại hài tử xuất sinh lại nói đại khái chính là cái này ý tứ để cho nàng nói như thế nào đây ân dùng nhân loại một cái thành ngữ cũng là không bằng cầm thú ngươi nhìn lấy vân băng nói một câu tuyết đế ôm hài tử qua lơ lửng mà đi đều là nữ hài tử cần phải tránh đi ạ giang nam nam khẽ lắc đầu ngồi ở vân băng bên cạnh nhìn lấy vân băng máu trên khoe miệng nàng cầm ra khăn vì vân băng nhẹ nhàng lao đi mấy phút đồng hồ sau nàng lẩm bẩm hy vọng tuyết đế đến lúc đó chớ có trách ta đi khoảng hai mươi phút tuyết đế bay trở về lúc này nàng trong ngực hải tử đã chìm vào giấc ngủ tuyết đế đem hải tử giao cho giang nam nam nàng lại lần nữa ôm lấy vân băng lần này hai người đồng đều tầng trời thấp phi hành không khỏi trưởng sợ ảnh hưởng đến hải tử nàng chú ý tới vân băng khoe miệng không có vết máu không hề nói gì chỉ là t h ầ m tự trách mình không tỉ mỉ tâm h ả i t ử đặt tên sao giang nam nam đột nhiên hỏi còn không có ta muốn chở vân băng tỉnh về sau để hắn thủ tuyết đế lắc đầu nói giang nam nam trầm mặc ngươi biết vân băng thương thế nhiều nghiêm trọng không biết ừng hai người không cần phải nhiều lời nữa hướng về khí độc bay đi tiến vào khí độc về sau tuyết đế quanh thân cực hàn khí tức tràn vào làm đến khí độc tránh lui ba thước nhưng khiến người bất ngờ một màn phát sinh chỉ thấy hài tử thân bên trên tán phát màu xanh trắng huỳnh quang hơi hơi khuếch tán mà ra nhất thời k h i độc tránh lui càng xa hơn tuyết đế tự nhiên không dùng toàn lực khu t r ụ nàng có thể cảm nhận được đến từ hài tử trên thân cái kia cực hàn khí tức hài tử thể chất giống như phát giác được giang nam nam kinh ngạc nói ngươi cảm thấy bản đế như cái gì giang nam nam tuyết đế hỏi thế nào loại này vấn đề kỳ quái mà lại tựa như là nàng hỏi trước đi hơi nghĩ nghĩ giang nam nam không xác định nói nữ thần tuyết đế bản đế cũng không phải nữ thần là giống người giang nam nam nháy nháy mắt có chút nghĩ hoặc tại sao là giống ngươi xem ra cũng là người a vì cái gì vân băng sẽ thích ngươi tên ngu ngốc này tuyết đế liếc qua giang nam nam có chút không hiểu giang nam nam không tiếp thụ ta không n g u n g ố c bình thường nói mình không ngu ngốc người đều rất đần ngươi đây là n g ư ờ i biện tại bản đế trong miệng thì là chân lý tuyết đế nhạt tiếng nói ngươi được rồi ngươi giống người cùng hải tử có quan hệ gì giang nam nam t ử bỏ trị liệu hỏi đần ta giống người nhưng ta là h ồ n thú h ồ n thú trọng tu hóa hình thành người cùng nhân loại kết hợp sinh ra tới hai tử chỉ là nắm giữ hồn thú huyết mạch tựa như các ngươi đường tam tổ tiên mẫu thân là một gốc mười vạn năm lam ngân hoàng loại hai tử này tạm thời có thể tính là nửa người nửa thú sống nhiều năm như vậy và năm trước bí ẩn tuyết đế tự nhiên cũng biết không ít sau đó thì sao giang nam nam không có minh bạch thực nốc vân băng không biết làm sao giày vò đem chính mình huyết mạch giày vò cùng nhân loại không khác mà bản đế là thú không có trọng tu biến hóa hồn thú đứa bé này có thể nói là chân chính nửa người nửa thú thể chất đặc thù rất bình thường tuyết đế giải thích nói ta không muốn nốc tuyết đế nhẹ nhàng lần nữa l ư ớ t qua ý tứ không rõ mà dụ Ngậy. có chút khí giang nam nam có chút im lặng lại nói chúng ta muốn đi chỗ nào c ò n phải cái xuyên qua cái này n g u y hiểm khí nhìn Giang Nam Nam độc. t r ư ớ c mắt thất t h ả i đ ộ còn chừng chừng mực lúc Được cảm giác lực. c như phải không? Hiện nói. Ngươi đoán. Giang Nam Nam ngươi nào? Ngay tại lúc này dạng này à? Hiện tại loại nào? Được rồi. Giang Nam Nam Loại tại tại loại rồi. Ngươi đế to mắt, một tuyết rất bất vậy à? không có đoán đây tuyết đế bình thản nói ra ta không đoán không được n g ư ơ i nhất định phải đoán chương bốn trăm bốn mươi lăm cải biến khen thưởng giang nam nam hít sâu một hơi quyết định không cùng tuyết đế tính toán để tránh đem chính mình khí ra ma bệnh một bên tuyết đế chậm chạp không có nhìn thấy giang nam nam trả lời quay đầu nhìn một dạng không hỏi thêm gì nữa đi qua thất thải độc trướng k í c h độc đằng mạn về sau còn có độc vân tầng có lẽ đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuyết đế có chút kích động ôm lấy vân băng nhanh chóng đi xuống dưới không có để ý bên người giang nam nam trong nội tâm nàng chỉ muốn nhanh trị liệu vân băng cứ như vậy giang nam nam trực tiếp bị bỏ lại đằng sau trong lúc nhất thời giang nam nam một ít trận tròn mắt nàng cũng không có cực hạn chi băng làm sao qua độc vân tầng mà tuyết đế mấy cái trong nháy mắt đã rơi vào kiểu kiểu lĩnh địa bên trong giống như quên cái gì tuyết đế nhẹ to mày đúng rồi là giang nam nam đang lúc nàng muốn xoay người đi tiếp giang nam nam thời điểm nhưng lại dừng bước bản đế quan tâm nàng làm cái gì một cái hồn đấu la còn không đến mức không qua được một cái độc vân tầng huống hồ bản đế nữ nhi còn trong tay độc vân tầng không làm gì được nàng độc trong n nháy mắt nàng h n liền thấy được băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong nháy mắt nàng liền bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn cảnh sắc hấp dẫn ngốc tại chỗ đó một hồi lâu nàng mới phản ứng lại nhìn về phía tuyết đế vị trí rơi vào bên cạnh của nàng nơi này thật đẹp a giang nam nam sau khi hạ xuống cảm thán tuyết đế lườm nàng liếc một chút lạnh nhạt nói mỹ cũng không phải là của ngươi ngạnh giang nam nam có chút im lặng cái kia là của ngươi sao tuyết đế bình tĩnh mà nói không phải khu khu một hớp nước miếng để giang nam nam sặc một cái rất khó chịu không phải ngươi ngươi nói như vậy thật thích hợp sao nói trở lại kiều kiều chạy đi nơi nào tuyết đế nhìn về phía kiều kiều nguyên bản vị trí trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc linh thức cảm giác bên trong trên vị trí kia chỉ còn lại có một hạt giống lớn như vậy một cái kiều kiều chạy đi nơi nào kiều kiều là ai giang nam nam nghi hoặc hỏi một khoa cải trắng cái gì cải trắng giang nam nam nhìn chung quanh thiên tài địa bảo cùng nó trên người chúng bảo quang không khỏi nghĩ đến nơi này sẽ có cải trắng sao cái kia tuyết đế đại nhân kiều kiều trở thành vân băng hồn linh tại hắn đi tìm người trước đột nhiên một đạo thanh âm hùng hồn vang lên trong chốc lát giang nam nam cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới kinh ngạc nói mười vạn năm thực vật hệ hồn thú ừng ngươi là ai tuyết đế lâm vào thật sâu nghĩ hoặc nơi này ngoại trừ kiểu kiểu còn có khác mười vạn năm thực vật hệ hồn thú sao Ngậy. tuyết đế đại nhân ta là đ ị a long kim qua thanh âm hùng hồn nói tuy nhiên nó đã thời gian rất lâu không có nói chuyện nhưng là mình tồn tại cảm giác thấp như vậy sao tuyết đế lại đem nó quên địa long kim qua biểu thị rất khó chịu địa long kim qua tuyết đế khẽ to mày dường như đang tự hỏi đột nhiên lắc đầu nói cái này không trọng yếu ngươi vừa mới nói kiểu kiểu trở thành vân băng hồ linh đúng thế a tuyết đế cười lạnh lấy nàng làm trung tâm mặt đất bắt đầu cấp tốc bị đông cứng lại thêm một cái tiểu kỹ nữ sau đó tuyết đế nói thầm giang nam nam thân thể run lên này làm sao cảm giác cũng là nói nàng chỉ thấy tuyết đế nhìn thoáng qua trong ngực vân băng hơi chút suy nghĩ lẩm bẩm m u ố n không không chỉ rồi à vì cái gì giang nam nam nghi hoặc tuyết đế liếc nhìn nhặt vừa nói ngươi không cảm thấy dạng này thật tốt sao bớt hắn đi trê hoa ghẹo nguyệt giang nam nam có chút xứng sở có thể vân băng không phải vì ngươi mới thành như vậy sao đúng cho nên ta sẽ chiếu cố hắn cả một đời tuyết đế trong đôi mắt hiện ra nhu hòa đùa thôi trầm m ặ t một lát tuyết đế nói một câu giang nam nam thở dài một hơi nàng còn thật sợ tuyết đế muốn làm như vậy cái kia dưa giới thiệu cho ta một lần băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo về sau chính là tuyết đế hiểu rõ tiên thảo quá trình bỏ ra thời gian mấy tiếng ai tuyết đế đôi mắt biến đến n à n đạm nàng tính toán một chút dựa vào tiên thảo có thể đem vân băng thân thể chữa cho tốt thậm chí tinh thần c h i hải tổn thương cũng có biện pháp nhưng là đối hồn hạch vòng xoáy lại bất lực huống chi cái kia dưa nói vân băng linh hồn bị thương còn chưa tốt thì cưỡng ép phá vỡ vân ngộng h u y ễ n đ ổ mi nụ hoa có thể chị liệu linh hồn bị thương chỉ còn lại có hồng ngọc h ồ n đẳng nhưng là tác dụng phụ nghĩ tới đây tuyết đế hơi hơi do dự một chút liền nhìn về phía giang nam nam bản đế không có biện pháp ngươi tú đi cái gì gọi là ta tú đi giang nam nam dùng c h ố n g không tay xoa xoa h u y ệ t thái dương tuyết này đế có chút không bình thường đi ngươi nói ngươi có thể chị hết đúng ta có thể nhưng cái này nhiều lời vô dụng thú đi nói tuyết đế đem vân băng để xuống làm một cái thủ hiệu mời thật giống như tại mời người khác nhấm n h á p trùng hợp tại lúc này hoa hoa hải tử tỉnh lại bắt đầu t h ú c t h í c h lại đói bụng sao tuyết đế nhìn về phía hải tử hỏi cái này mới mấy giờ cần phải đi giang nam nam cũng không xác định vừa vặn cho ta đi được hải tử đến tuyết đế trong ngực về sau một đôi trời mắt to màu xanh làm con n g ư ờ i tựa hồ cũng xác định là tìm được người thích hợp cái đầu nhỏ chắp tay chắp tay thiểu lưu manh tuyết đế ôn nhu cười nói ừng tuyết đế nàng tựa như là nữ hải tử giang nam nam bất đắc dĩ nói ta biết chẳng lẽ nữ lưu manh cũng không phải là lưu manh tuyết đế khoát tay chặn lại nói ra ngạy giang nam nam sắc mặt có chút đỏ nhín ngươi chờ ta một hồi lại bắt đầu nói xong tuyết đế thì biến mất giang nam nam nhìn hướng vân băng đem hắn theo mặt đất đỡ dậy đặt ở trên đầu gối của mình ánh mắt hơi ngốc t r ạ lên khoảng hai mươi phút tuyết đế trở về ừng ai cho phép ngươi ôm hắn rồi nhất thời tuyết đế sắc mặt lạnh xuống tuyết đế đừng nóng giận giang nam nam sắc mặt rất bình thản giống như hồ đã làm tốt cái gì chuẩn bị ngươi cảm thấy bình thường hồn sư muốn phục sinh một người cần gì đại giới sao có ý tứ gì tuyết đế nhữ mày hỏi giang nam nam không nói chỉ là nhìn lấy tuyết đế chẳng biết tại sao tuyết đế trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái bình thường hồn sư muốn phục sinh một người gần như không có khả năng hoặc là nói căn bản suy nghĩ một chút tuyết đế nói ra ngươi nói không sai mà phần thưởng của ta bên trong có thể phục sinh vân băng cũng chỉ là vân băng tuyết đế đồng tử hơi hơi c o rụt lại nếu như ngươi hiến tế mà nói có thể đem vân băng chữa cho tốt sao đơn giản là trầm mặc giang nam nam hỏi lại không thể hắn hồn hạch cùng tinh thần c h i h ả i hẳn là sẽ khôi phục nhưng là linh hồn không có cách nào nang vấn đề này để tuyết đế minh bạch giang nam nam ý tứ quả nhiên giang nam nam nhìn chằm chằm tuyết đế ánh mắt nói nhưng là ta có thể tại càn khôn vấn tình cốc lúc cái kia bình thản thanh âm nói có thể cho ta quên lúc ấy ta cũng xác thực có ý nghĩ này nhưng ta lại không muốn quên cái cho nên cho nên ta suy nghĩ thời gian rất dài hướng cái thanh âm kia đưa ra một cái khen thưởng tuyết đế thở nhẹ thở ra một hơi hỏi Cái thuyết a kia đồng ý. Không. Thanh âm kia n đồng Không. h âm âm ý. t cự ệ tuyệt. t lắt bắt trị. thưởng t Giang Chương cùng Người gì? nói Nam Nam chữa lên bàn là đầu. đầu u Cự y đế ôm lấy hai tay của hải tử gấp một chút nhưng không có ảnh hưởng đến hải tử tạm thời phong ấn ta chỉ nhớ qua một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục nói đến đây giang nam nam dừng một chút nói chỉ là đơn giản như vậy có một chút biến hóa mà thôi mà ta cũng không có nghĩ tới quáy dày các người chỉ là không muốn quên cái nhưng lại muốn cho các ngươi một phần ảo giác ta quên cũng có thể để vân băng triệt để quên mất đối tình cảm của ta nhưng ta sợ kỹ xảo của chính mình không đủ thì đưa ra cái này khen thưởng tuyết đế trầm mặc một hồi lâu cái này không quá phận cái kêu bình thản thanh âm cự tuyệt đúng vậy cự tuyệt hắn nói triệt để quên không tốt sao nếu như không muốn quên có thể cho ta cấp năm hồn lực tăng lên khen thưởng giang nam nam nhớ lại nói khi đó không biết vì sao nàng cảm giác bình thản thanh âm bên trong tựa hồ ẩn giấu đi không tốt tâm tình bằng không một cái đơn giản yêu cầu hắn không có khả năng không đáp ứng nàng không biết nàng đưa ra yêu cầu này lúc bình thản thanh âm vừa đã trải qua bồi bối đường nhã trưng ơ nhạc huyên ba người sự t ì n h ngươi nói thế nào ta còn không có nói đang lúc ta muốn lúc nói xuất hiện một đạo khác thanh âm xa lạ bây giờ nói lên giang nam nam còn hơi kinh ngạc thanh âm xa lạ tuyết đế kinh ngạc sau đó thì sao hắn nói có thể cho ta một phần khác khen thưởng bao hàm tạm thời quên chữa trị hết t h ể thương thế một đạo lực lượng cùng phục sinh đương nhiên dùng chữa trị liền không thể lại sử dụng sống lại ta chỉ có một cơ hội giang nam nam nhìn hướng vân băng nhu h ò a nói ra đại giới là muốn ngươi hiến tế nói đến đây tuyết đế làm sao có thể vẫn không rõ giang nam nam n g l n g đầu mỉm cười nói cũng không thể nói là hiến tế ở chỗ này ta muốn nói một tiếng xin lỗi kỳ thật ta có thể không muốn phần này khen thưởng nhưng là ta cuối cùng không thể chiến thắng lòng của mình tiếng nói vừa ra tự giang nam nam mi tâm màu xanh thăm thảm dựng thẳng văn bắt đầu tản mát ra con mang rất là nhu h ò a trong nháy mắt liền đem toàn thân của nàng b a o khỏa tuyết đế thở một hơi thật dài hỏi không phải hiến tế đó là cái gì nàng có loại dự cảm xấu giang nam nam lần nữa cúi đầu trong đôi mắt tràn đầy nhu h ò a chỉ nghe nàng nói ta hồn lực đem về hóa thành tinh khiết hồn lực tăng lên vân băng hồn lực đẳng cấp thân thể của ta hồn hoàn cùng võ hồn sẽ dung hợp lại cùng nhau hóa thành vân băng một vòng hồn hoàn linh hồn của ta cùng tinh thần bản nguyên sẽ trở thành hồn linh một dạng tồn tại vân băng nếu như chết rồi ta cũng liền triệt để không tồn tại hôn đ à n tuyết đế nộ khí dâng lên trực tiếp mắng mở miệng ngươi đi qua bản đế đồng ý không băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo trị không hết bản đế đại khái có thể lại đi đại lục ở bên trên tìm kiếm không được bản đế cũng có thể tiến vào hải dương hiện tại ngươi cho bản đế rời đi nơi này tay u y ế đế t rất tức ngực c giận, lồng ủ nàng trùng, hơi hơi càng bởi vì nàng lần nữa ôm chặt mà khóc ra tiếng. hài là mà đều u tại tử chặt t hơi hơi bởi xài chập khóc bước ra ra, vì Vừa ôm ế đế t tay bắt đi đ Giang người, vào vươn Nam Nam bên người, vươn tay ra, bên muốn phải ợ của Giang nam nam. Nhưng trong ngạc tiếp, lại hiện nhiên. Nam Nam. Tay màn lên một làm mắt cho Tuyết kế đế c vẻ ngạc nhiên. Tay của nàng trực tiếp xuyên qua giang nam nam thân thể thật giống như giang nam nam không có thực thể đồng dạng vô dụng giang nam nam rất nhỏ lắc đầu tại dựng thẳng văn tỏa ra ánh sáng một khắc này thì đã chậm tuyết đế sắc mặt vô cùng âm trầm âm thanh lạnh lùng nói cho nên ngươi đây là vô lại bình tĩnh vân băng đúng không ta biết ta làm như vậy không tốt nhưng là ta thích vân băng ta cũng muốn b g ồ i ở bên cạnh hắn xin lỗi nói đến đây giang nam nam nghịch ngợm cười một tiếng nói huống h ổ tuyết đế ngươi đã đồng ý a ngươi bản đế cái gì thời điểm ừng giang nam nam mỉm cười nhắc nhở ngươi tú đi tuyết đế xứng sở tức giận nói khi đó ngươi nói rõ sao n g ư ơ i muốn là nói rõ bản đế sẽ đồng ý sao có thể n g ư ơ i cũng không có hỏi a giang nam nam nháy nháy mắt n g ậ y c h t u t ta cũng không già mồm là ta không đúng lần nữa xin lỗi trở thành hồn linh về sau ta hẳn là sẽ ngủ say một hai tháng muốn bắt đầu dứt lời giang nam nam thân thể biến đến hư huyễn bộ dáng liền mơ hồ không rõ trên thân bao phủ trạm làm sắc quang mang đại hai sau đó chỉ thấy nàng cứ như vậy hướng vân băng thể nội một chút xíu r ấ t vào đổi mau dừng lại thấy thế tuyết đế có chút nóng n ả y nói không dừng được tuyết đế sau đó không muốn trách cứ vân băng muốn trách thì trách ta đi chờ ta tỉnh lại ngươi đánh ta một trận đều không có vấn đề gì giang nam nam thanh em chuyên r a tuyết đế sắc mặt tối đen quát nói bản đế nói muốn đánh ngươi sao tự mình đa tỉnh ngươi biết hồn hạch sao vân băng tại hồn thánh liền đã ngưng tụ hồn hạch cái này mang ý nghĩa vân băng tấn cấp phong hào đấu la còn cần ngưng tụ một cái hồn hạch ngươi nói ngươi hồn lực sẽ tăng lên vân băng hồn lực đẳng cấp ngươi biết vân băng bao nhiêu cấp sao tám mươi bảy cấp thế nào giang nam nam nghi hoặc hỏi lại cho vân băng xem xét thương thế là nàng liền biết mặt khác hồn hạch nàng cũng biết một số ngươi có thể đem vân băng hồn lực tăng lên tới phong hào đúng không bằng không vân băng cũng sẽ không có hồn hoàn chỗ trống ngươi nói không sai không phải chỉ chín mươi cấp chín mươi hai m ư ơ i ba cũng khó nói giang nam nam có phần làm kiêu ngạo nói n g ư ơ i kiêu ngạo cái gì kình ngươi trực tiếp đem vân băng đẩy đến chín mươi cấp cái này mang ý nghĩa muốn ngưng kết thứ hai hồn hạch mới có thể tấn cấp mà vân băng mục tiêu lại là âm dương bổ sung hồn hạch nhưng tại không có chuẩn bị tình huống dưới thất bại tỷ lệ rất lớn nói xong lại sợ giang nam nam không hiểu âm dương bổ sung hồn hạch cùng chấn hưng hồn hạch khác nhau vội vàng giải thích một lần lúc này giang nam nam hư huyễn thân thể đã xông vào vân băng thể nội một nửa vẫn còn có thể phát ra âm thanh thế nhưng là thật không dừng được giang nam nam rất là bất đắc dĩ nói ra tuyết đế làm sao bây giờ a ảnh hưởng vân băng tu luyện tiền đồ tuyệt đối không phải nàng nguyện ý giao trộn tuyết đế tức giận nói ra giang nam nam xin lỗi cố lên ta tin tưởng vân băng nhất định sẽ thành công nàng chỉ có thể nói như vậy bắt đầu xác thực không dừng được cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên hô tuyết đế thở ra một hơi nhìn về phía hải t ử mắt to nữ nhi mụ mụ tức giận a tốt muốn đánh người a làm sao bây giờ rất nhanh giang nam nam hư huyễn thân thể đã hoàn toàn xông vào vân băng thân thể tầng k i ê n màu xanh thăm thẳm h u n h quang lưu tại vân băng bên ngoài thân tản ra nhu h ò a ba đậu cùng lúc đó vân băng thể nội hết thể bắt đầu bị nhanh chóng chữa trị kinh mạch nội tạng v â n v â n tại h ồ n hạch vòng xoáy phía trên cũng có được một tầng trạm lam sắc quan g mang làm đến hồn hạch vòng xoáy phía trên vết nước nhanh chóng chữa trị tinh thần chi hại bên trong đồng dạng quang mang bao trùm duy nhất thanh tỉnh bích cơ không khỏi nhắm mắt lại thật thoải mái giống như kêu thành tiếng a đồng dạng một cỗ tinh thuần mà năng lượng bàng bạc tuân hướng vân băng linh hồn tuyết đế ôm lấy hải tử yên tĩnh mà nhìn xem sắc mặt thủy chung rất lạnh chừng nửa canh giờ thời gian c h ạ m hào quang màu xanh lam bắt đầu biến đến yếu ớt lại qua ba phút liền triệt để tiêu tán vân băng chỗ có thương thế hoàn toàn khôi phục trắng xám không máu sắc mặt cũng hồng nhuận lên thế nhưng là vân băng không có tỉnh nam sáu phút đồng hồ trôi qua đột nhiên theo vân băng thân bên trên chuyển đến hồn lực ba đậu tám mươi tám cấp tám mươi chín cấp đến tám mươi cấp chín đỉnh phong liền ngừng lại vân băng không có ngưng tụ thứ hai hồn hạch không cách nào tấn thăng chương bốn trăm bốn mươi bảy vân tuyết h ả tuyết đế ta nghĩ ta có thể áp chế hồn hoàn ngưng tụ thời gian thừa dịp thời gian này ngươi để vân băng nhanh ngưng kết hồn hạch đi giang nam nam thanh âm chuyển ra áp chế nếu như không áp chế đâu tuyết đế tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia đam chiêu như thế sẽ biết cái gì linh hồn của ngươi tinh thần bản nguyên đều sẽ tiêu tán đúng không tuyết đế đánh gây giang nam nam nói dừng một chút nói tiếp dạng này ta nhìn rất tốt nghe vậy giang nam nam tựa hồ có chút trầm mặc trầm mặc sau đó nàng nói như vậy tâm ngoan sao ta coi là tuyết đế cười lấy vì bản đế rất hiền lành xem ra để ngươi thất vọng bản đế chính là như vậy tâm ngoan tốt ta bất quá cũng để cho ngươi thất vọng ta trở thành cùng hồn linh một dạng tồn tại cùng hồn hoàn không quan hệ nếu như không áp chế nhiều lắm là ta dư thừa hồn lực còn có hồn hoàn võ hồn nhục thân năng lượng tiêu tán thôi ngược lại là đáng tiếc giang nam nam thở dài nói tuyết đế ngươi đang trêu chọc bản đế ta tốt giống không hề nói gì đều là tuyết đế chính ngươi nói giang nam nam nói lúc này phù phù phù thanh âm truyền đến tuyết đế nhìn về phía như cũ nhắm mắt lại vân bằng không khí không? hiểu cảm giác nộ khí lao nhanh. Thương thế của hắn toàn tốt đúng không? Ừ, đúng thế. nộ toàn đúng đúng giác cảm của Mặc lao tốt Ừ, dù ba i ế t t nàng h ừ nhận, vân băng liền muốn không may, nhưng là vân băng không ngưng là may, k ế tuyết hồn hạch, nàng nói những cái kia thì thật phí. nàng nói lãng là cái kia rồi. tốt t Vậy đế một bàn tay đánh vào vân băng trên n ó lên cho bản đế ngưng kết hồn hạch nàng biết giang nam nam mang tới hồn hoàn khẳng định không đơn giản dù sao có thần tham dự đã ván đã đóng thuyền như vậy cái này cái hồn hoàn thì không thể bỏ qua ừng người nào đánh ta tuyết đế lực đạo không nhỏ còn phụ ra cực hạn hà n khí lập tức liền để vân băng thanh t ỉ n h lại bản đế đánh làm sao có ý kiến bản đế tuyết nhi vân băng mở to hai mắt nhìn sau đó sờ lên thân thể của mình không đúng ta bây giờ không phải là cần phải trọng thương sao đợi lát nữa sẽ giải thích cho ngươi vân băng trước ngưng tụ hồn hạch đi ngưng tụ hồn hạch không đúng n a m n a m tỷ vân băng hướng chung quanh nhìn một chút không cần đến ngươi tới nói tuyết đế lạnh như băng nói một câu nhìn hướng vân băng nói ngươi tìm cái gì trước ngưng kết thứ hai hồn hạch đi tuyết nhi vân băng nhìn về phía tuyết đế một câu nguồn gốc từ huyết mạch rung động truyền đến hắn nhìn về phía hải tử toàn thân kịch liệt run lên kích động nói tuyết nhi đó là của ta nữ nhi sao ba lại một bàn tay đập đến vân băng trên đầu làm đến vân băng có chút n g ộ n chỉ nghe tuyết đế nói nói nhảm không phải ngươi chẳng lẽ còn là trong cơ thể ngươi đám kia tiểu kỹ nữ tiểu kỹ nữ vân băng ngộng bức nói cái quỷ gì khác lãng phí thời gian ngưng kết thứ hai hồn hạch ta cho ngươi hộ pháp tuyết đế c a o mày nói làm sao ngưng tụ ta hồn lực đẳng cấp thanh em đột nhiên n g ừ n g lại lúc này vân băng phát hiện hắn đã tám mười cấp chín đ ỉ n h phong ngưng kết đi hết thể chờ ngưng ngưng kết hồn hạch sau khi đột phá lại nói tuyết đế nói tốt làm cho ta nhìn một chút nữ như sao không cho phép nói lời như vậy nữa đừng dùng có thể con gái của ngươi ngươi muốn cái gì thời điểm nhìn thì cái gì thời điểm nhìn nói tuyết đế đem hải tử nhẹ nhàng đưa cho vân băng Ừm. đáp ứng một tiếng vân băng cẩn thận tiếp nhận nữ nhi cái thứ nhất cho hắn ấn tượng liền có thể thích hai tử là tỉnh dậy trông thấy vân băng về sau nàng cũng lạc cười hướng vân băng trong ngực ủi ủi cũng vươn mập mạp tay nhỏ muốn bắt vân băng rủ xuống trước người bích mái tóc màu xanh lục không chỉ là bởi vì huyết mạch càng bởi vì hải tử hấp thu qua vân băng sinh mệnh lực đối vân băng rất là thân cận vân băng tóc thế nhưng là ẩn chứa không kém sinh mệnh lực cái này khiến hải tử rất là ưa thích nữ nhi tên định ra tới sao vân băng thân thủ đem đầu tóc đưa cho hải tử do hỏi còn không có chờ ngươi khôi phục sau lấy tuyết đế nhẹ nhàng lắc đầu nói nữ nhi rất đáng yêu vân băng nhìn lấy chính mình nữ nhi gương mặt nói cái này còn cần ngươi nói b ả n đế nữ nhi tự nhiên đáng yêu không phải vân băng nhỏ xứng s ờ một chút nói tiếp ta là muốn nói nữ nhi khả ái như vậy thì kêu làm vân tuyết khả đi bình thường thì kêu nàng tiểu khả tuyết khả tuyết à tuyết đế nói nhỏ trong lòng rất là ấm áp ngươi cho hài tử đặt tên thật là tùy tiện tâm lý thật hài lòng tuyết đế ngoài miệng lại không nói như vậy vân băng xứng s ờ cười khổ nói nói cũng đúng vậy ta thì lại suy nghĩ thật kỹ đi không không cần suy nghĩ thì vân tuyết khả đi ừng tuyết nhi ngươi không phải nói lời nói nói chỉ là một nửa bởi vì vân băng nhìn thấy tuyết đế nghiêng đi đầu cùng mang theo đỏ hưởng hai gò má liền minh bạch tuyết khả tiểu khả vân băng nhìn về phía mình nữ nhi kêu hai câu tiểu khả khanh khách cười tựa hồ đối với tên của mình rất hài lòng t a chua tinh thần chi hải bên trong một đạo nói t h ầ m âm thanh truyền đến nam nam tỷ ngươi làm sao tại của ta tinh thần chi hải bên trong lần này vân băng thanh trừ phát g i á c giang nam nam chỗ cũng để cho để tuy r tràn o hoặc. n lòng hắn chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này,、chờ、ngươi ngưng kết thứ hai hồn g của Cái chờ hạch hai a thứ kết đầy s lại tại hạch. giải thích đi. tiểu đi, hiện tại ngươi hai ngưng khả thích Tốt, ta kết thứ t cho chắc hồn đem nằm u ế đế t theo v â nhiên băng đến nói. n tay tuyết Tuy lấy đế Được. ôm rất n g h i hoặc nhưng vân băng vẫn là nhìn thoáng qua nữ nhi về sau nhắm mắt lại mặt khác không muốn ngưng kết cái gì không gian hồn hạch nơi này có băng tuyển còn có ta ở đây có thể trợ giúp ngươi âm dương bổ sung ngưng kết cực hạn chi băng hồn hạch tỷ lệ thành công lớn hơn một chút một bên nói tuyết đế kéo vân băng tay đem hắn dẫn tới ban đầu bắt giác lính địa bên trong vân băng hơi nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý hắn từng cùng tuyết đế thảo luận tư tưởng qua âm dương bổ sung thứ hai hồn hạch ngưng kết phương pháp quá trình hắn đều biết hiện tại không có thí nghiệm qua tình huống d ư ớ i ngưng kết cực hạn chi băng hồn hạch tỷ lệ thành công lớn hơn một chút không gian hồn hạch vẫn là thí nghiệm qua ổn thỏa một số hiện tại tuy nhiên không rõ ràng là tình huống như thế nào nhưng không có thời gian cho hắn thí nghiệm hắn nghe ra được tuyết đế cùng nam nam t ỉ là muốn cho chính mình nhanh ngưng kết thứ hai hồn hạch tấn thăng chín mươi cấp ngồi xếp bằng lần nữa nhắm mắt điều chỉnh mình tinh khí thần để cho mình ở vào trạng thái đỉnh cao nhất đồng thời ý thức chìm vào tinh thần c h i hải thấy được bích hồ nước màu xanh lục một bên giang nam nam cùng trong hồ phỉ thúy thiên nga b a k e ơ, h ồ linh v â n băng càng thêm nghi ngờ lại không có suy nghĩ nhiều bây giờ không phải là thời điểm hơi hơi hướng các nàng nhẹ gật đầu bắt đầu câu thông sinh mệnh cổ thụ bên trong đế lâm vân linh ưu tiểu kiểu cùng tiểu băng trước kia tư tưởng bên trong thứ hai hồn hạch ngưng tụ không thể không có trợ giúp của bọn nó hiện tại vân băng linh hồn bị thương đã tốt coi như hắn không đi tỉnh lại các nàng qua mấy ngày các nàng cũng sẽ tự chủ t h ứ c tỉnh một lát sau ngũ đ ạ i hồn linh lần lượt tỉnh lại vân băng hô đến bích cơ bắt đầu cho các nàng phân phối nhiệm vụ chương bốn trăm bốn mươi tám ngưng kết thứ hai hồn hạch vân à i phút về v sau,、vân、băng mở mắt, hít à màu o quăng b c lục h hơi hơi loẹ ngưng kết thứ hai hồn hạch cũng không phải cũng sâu ự tình thì bắt đơn giản như、vậy. Xong chưa? Vậy thì bắt đầu đi. vậy. Vậy v Ừm. n băng hít s â một hơi điểm nhẹ đầu tỏ ra hiểu rõ từng đoàn từng đoàn quang mang theo vân băng mi tâm s ô n g ra hóa thành từng đạo từng đạo thú ảnh hiện lên ở chung quanh nàng vang lóng ánh đế hoàng t h ủ y thú đen s á m cho vân linh trắng nón nả ưu hương khỉ la tiên phẩm lửa hồng hồng liệt hỏa hạnh t i ể u sơ thanh bích sắc băng tức cự quy còn có màu xanh biết p h ỉ t h ủ y thiên nga nhất thời tuyết đế sắc mặt biến đến lạnh như băng nhẹ hư một tiếng nhỏ giọng thầm thì một đám tiểu kỹ nữ vân băng bích cơ đế lâm uu tiểu kiều cũng là hào hào im lạc thật cho là chúng ta không nghe thấy sao tiểu băng ủy khuất nói tuyết đế không có tiểu quy tiểu quy là yêu ngươi ta tin tưởng ngươi tuyết đế liếc qua nói ừ v ân tuyết đế ngươi tốt nhất rồi tiểu băng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói bích cơ không khỏi lắc đầu nàng muốn nói ngây thơ tuyết đế muốn là tin tưởng thì kỳ quái tuyết đế sắc mặt bình thản nghe tiểu băng nói trong chốc lát sau đó thân thủ đem bay đến bả vai nàng phía trên tiểu băng cầm trong tay một thanh ném tới vân băng trên thân t i ề u băng một ngộng chỉ nghe tuyết đế nói trước giúp vân băng ngưng tụ hồn hạch a a t ố t nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác mình bị tuyết đế chê lúc này sáu đại hồn linh đôi mắt biến đến nghiêm túc ngưng trọng lên từ bích cơ nhìn hướng vân băng nói bắt đầu đi làm phiền các ngươi không phiền phức sau lần này ngươi có thể an tâm tu luyện liền tốt đừng có lại chạy loạn khắp nơi u u có chút ưu h o à n ó i nghe vậy vân băng cười xấu hổ cười cũng biết hai năm này nhiều xác thực xin lỗi ưu ưu các nàng hắn linh hồn của hắn ngược lại là không nói gì thêm về sau vân băng liền nhắm mắt lại ý thức chìm vào ở vào mi tâm thượng đan điển thứ hai hồn hạch vân băng lựa chọn tại mi tâm lương kết một là bởi vì dễ dàng một chút hai à hắn cũng không được chọn nơi ngực sinh mệnh vòng xoáy hồn hạch là không thể di động hãn tại ngưng kết đệ nhất hồn hạch làm tưởng tượng rất nhiều đều không đúng sinh mệnh hồn hạch cùng sinh mệnh vòng xoáy d u n g hợp hình thành hồn hạch vòng xoáy rất kỳ lạ nếu như vẹn vẹn là sinh mệnh hồn hạch cái kia còn có di động khả năng nhưng là d u n g hợp sinh mệnh vòng xoáy sau liền không thể vân băng âm dương bổ sung s o n g hồn hạch lý tưởng nhất vị trí cũng làm i tâm cùng ở ngực ở ngực làm sinh mệnh hồn hạch có thể nói vân băng tất cả hồn cốt đều là lấy sinh mệnh vòng xoáy làm trung tâm đặc biệt là tại ở ngực Bến băng thân sương vân trợ giúp cực lớn, cũng lại càng cơ cho cực thể trợ sinh để sẽ giúp lại dễ mi ệ n thân mình, bán h chạy thể lực của vào mình. Mi tâm tốt nhất kết tối thiểu bất tình thể. tâm, huống đừng ngưng kết không gian hồn hạch, tối thiểu không chuẩn không hạch, gì dưới kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới không thể. Mi có bị ở ngực cùng đan điển ba cái vị trí bên trong là thuộc tại mi tâm mi tâm ngưng kết hồn hạch nguy hiểm nhất ngưng kết không gian hồn hạch càng thêm nguy hiểm mà cực hạn chi băng hồn hạch tuyết đế ngưng tụ qua nàng ngưng tụ vị trí cũng là mi tâm có kinh nghiệm chỗ cho nên vân băng không được chọn đương nhiên đó cũng không phải không nguy hiểm ngược lại mười phần nguy hiểm âm dương bổ sung a đơn giản tới nói cũng là đệ nhất hồn hạch bên trong hồn lực là phía bên trái chết xoay tròn như vậy ngươi tại ngưng kết thứ hai hồn hạch thời điểm liền muốn để nó phía bên phải chết xoay tròn hết thảy đều muốn cùng đệ nhất hồn hạch hoàn toàn ngược lại một cái không tốt hai cái hồn hạch xung đột sau đó thì nổ tung cái này còn chưa nói hồn lực nhiếu loạn vấn đề đến lúc đó vân băng đầu lâu bành một tiếng nổ tung vậy liền không dễ chơi ân phải cẩn thận mới được một chữ vững vàng sáu đại hồn linh bên trong bích cơ dẫn đầu phát lực nàng hai tay vung lên màu xanh biết huỳnh quang đem vân băng bao phủ tại vân băng chỗ ngược hồn hạch vòng xoáy bên ngoài cũng bao k h ỏ a một tầng huỳnh quang đương nhiên cũng không rõ ràng ổn định hồn hạch vòng xoáy cùng thân thể thì xin nhờ bích cơ ngươi hồn hạch vòng xoáy tứ đại hồn linh bên trong có thể khống chế hồn hạch vòng xoáy cũng chỉ có bích cơ cùng đế lâm đế lâm có khác sự tính khác kỳ thật đây là vân băng cho bích cơ tư cách duyên cớ đến mức thân thể là bởi vì thân thể xương nguyên nhân bích cơ không khác tới nói rất thích hợp ừ m yên tâm ta sẽ không để cho thân thể của ngươi nổ tung bích cơ sáng rỡ nụ cười hiện lên ở vân băng trong ánh mắt vân băng ngươi nói như vậy ta ngược lại càng không yên lòng ánh mắt khép kín vân băng bắt đầu điều động sinh mệnh vòng xoáy toàn bộ thân thể cùng trong đan điền hồn lực bắt đầu hướng chảy mi tâm thượng đan điền nếu như tuyết đế có thể thấu thị thì sẽ phát hiện từng sợi màu băng làm hồn lực bị vân băng theo màu xanh b i ế c sinh mệnh hồn lực bên trong quất gia lại hướng mi tâm mà đi trên thực tế cũng không phải là quốc gia tính toán là một loại chuyển đổi hắn hồn lực hiện ra màu xanh b i ế c bình thường cũng tràn đầy sinh mệnh khí tức nhưng là hắn dùng cực hàn băng đ i ể u võ hồn bọn họ nhưng lại hiện lên màu băng làm cực hạn chi băng nguyên lực hiện tại vân băng muốn ngưng tụ cực hạn chi băng hồn hạch cũng là cái này ý bất quá cái này xa xa là không đủ đ ừ n g quên vân băng ngưng kết đệ nhất hồn hạch thời điểm tiêu hao bao nhiêu hồ lực lúc này ưu u cùng kiểu kiểu vận dụng thì phát huy ra các nàng một trái một phải cắm d ễ tại vân băng bả vai hấp thu thiên địa nguyên lực cũng theo d ễ cây c h ả y vào vân băng thân thể trực tiếp c h ả y vào mi tâm sinh mệnh chuyển đổi đồng thời mở ra phếu hình dáng vòng xoáy xuất hiện ở vân băng sau lưng toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong không khí rời r ạ c sinh mệnh lực lần nữa bị thôn vệ địa long kim qua không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh hy vọng lần này đừng có lại cùng lần trước một dạng bằng không toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn phải hư mấy tháng mới có thể khôi phục đế lâm khét kêu một tiếng lơ lửng tại vân băng đỉnh đầu màu xanh biếc t r o n g mặt dọc mở ra tinh thần lực b a động truyền ra khống chế chạy vào mi tâm trạng thái dịch hồn lực bắt đầu xoay tròn cùng hồn hạch vòng xoáy phương hướng ngược nhau hồn hạch vòng xoáy là phía bên phải xoay tròn cũng không phải là phía bên trái cũng liền lúc này hồn hạch vòng xoáy bắt đầu bạo phát muốn lại ngưng kết một cái không thể nghi ngờ là cùng hồn hạch vòng xoáy tranh địa bàn nó sẽ cho phép sao chắc chắn sẽ không muốn là cộng hưởng pháp như vậy cực hạn chi băng hồn hạch tương đương với hồn hạch vòng xoáy tiểu đệ sự phản đối của nó tự nhiên sẽ nhỏ một chút mạnh mẽ hấp lực b ắ n ra muốn ngăn cản chính mình vòng xoáy trong cơ thể hồn lực chảy ra đồng thời muốn đem chảy vào mi tâm hồn lực đọt lại không chỉ như vậy hồn hạch vòng xoáy đồng thời tản mát r a sinh mệnh lực muốn mi tâm thành hình vòng xoáy nhỏ đánh tan hồn hạch vòng xoáy giận muốn cùng ta đoạt địa bàn hỏi qua ta sao vừa thành hình trạng thái dịch cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy tại sao muốn hỏi ngươi h ồ n hạch vòng xoáy giận giận ngươi trạng thái dịch cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy ta cái gì có vân băng bảy bạ che chở ta ta mới không sợ ngươi địa bàn này ta chiếm định h ồ n hạch vòng xoáy lập tức h ồ n hạch vòng xoáy tản ra sinh mệnh lực tăng cường hấp thu lực theo sát lấy tăng cường hiện tại bích cơ nhiệm vụ tầm quan trọng cũng liền thể hiện ra tại hồn hạch vòng xoáy bên ngoài h u n h quang bắt đầu khống chế sinh mệnh lực dẫn ra ngoài còn phải ngăn cản nó hấp thu hồn lực khống chế hồn hạch vòng xoáy hồn lực tuân ra từ vân băng phụ trách chương 449, n ư ơ n g ư n g kết bên trong vân băng ta không được ngươi có thể hay không chậm một chút bích cơ lên tiếng nói tuy nhiên nàng là bản thể dáng vẻ nhưng là cũng có thể nhìn ra nàng n h ư mày vân băng nghi hoặc làm sao lại không được lúc này mới không có bao lâu thời gian đi hỏi chính ngươi tốt thật không được ngươi để tiểu băng tới đi bích cơ nói chờ một chút ngươi dù sao cũng phải nói chỗ nào không được đi vân băng hỏi ngươi để tiểu băng đến ổn định thân thể ngươi ta khống chế ngươi hồn hạch vòng xoáy ổn định đã rất miễn cưỡng nó còn tại phản kháng khống chế của ta như vậy phải không vân băng nhữ mày không nghĩ tới a lúc này mới vừa mới bắt đầu thì xuất sư không tốt cái kia tiểu băng ngươi tới đi tiểu băng lười biếng đáp ứng nhưng cặp con mắt kia sắc thực cực kỳ nghiêm túc loại thời điểm này nàng tự nhiên không có khả năng thư giãn tiểu băng cho vân băng mang đến ngoại phụ hồn cốt băng tức quy giáp thông qua băng tức quy giáp nàng cũng có thể ổn định vân băng thân thể hiệu quả không có bích cơ tốt thôi ổn định vân băng thân thể đây cũng là nhẹ nhất một hạng nhiệm vụ bởi vì vân băng nhục thân vốn là cường đại vốn là tiểu băng cùng vân linh nhiệm vụ là ổn định vân băng tinh thần tri hải vì cái gì không cho tinh thần khống chế cường đại đế lâm đến nhiệm vụ của nàng là khống chế cực hạn chi băng hồn hạch xoay trọn ngưng k ế ta t cái này vốn là một hạng chuyện cực kỳ khó khăn mà vân băng nhiệm vụ cũng là khống chế hồn lực lưu động cùng theo hồn hạch vòng xoáy rút ra hồn lực hậu kỳ cực hạn chi băng vòng xoáy thành hình lúc cùng đế lâm cùng một chỗ khống chế hồn hạch dung hợp trực tiếp tại mi tâm bên trên trong đan điền ngưng kết không thay mặt ngưng kết thành công thì dung hợp chỉ còn lại có vân linh tại tinh thần chi hải bên trong nhiệm vụ của nó độ khó khăn cũng không lớn dù sao có sinh mệnh cổ thụ cùng bích hồ nước màu xanh lục tại rất nhanh kịch liệt đau đớn đánh tới hai đại hồn hạch ở giữa xung đột cũng không phải cái gì việc nhỏ vân băng mi đầu n h ì n xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo huyết mạch nhục thân cốt cách bên trong nội tạng bên trong bắt đầu bắn ra sóng gợn mạnh mẽ màu xanh biết quang lưu chuyển động rất vững vàng ấm nhục thân bắt đầu ổn định nhục thân đau đớn cấp tốc tiêu giảm chính là vân băng phát động biến dị tiên thiên mỹ pháp thời gian từng giây từng phút trôi qua tuyết đế bắt đầu khẩn trương lên bởi vì vân băng khí tức trên thân càng nhiễu loạn giống như t ẩ u hỏa nhập ma đồng dạng nhưng nàng biết tu luyện âm dương bổ sung hồn hạch cũng là loại tình huống này nàng đã từng là thử qua lúc này vân băng mi tâm trạng thái dịch cực hạn chi băng vòng xoáy đã dần dần biến thành trạng thái cố định nhưng nó như cũ đang nhanh chóng hấp thu hồn lực thời gian trôi qua không biết qua bao lâu hồn hạch vòng xoáy bên trong hồn lực toàn bộ bị vân băng bóc ra cũng khiến cái này hồn lực toàn bộ tràn vào cực hạn chi băng vòng xoáy bên trong nửa trạng thái cố định cực hạn chi băng vòng xoáy đã hoàn toàn biến thành trạng thái cố định có thể là loại này không công bằng đãi ngộ nguyên nhân hôn hạch vòng xoáy tựa như tức giận tán phát sinh mệnh lực lần nữa tăng cường đúng là trực tiếp dây rủa mở bích cơ k h ô n g chế hướng về trạng thái cố định cực hạn chi băng vòng xoáy phóng đi cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy không o vân băng bậy bạ cứu mạng a hôn hạch vòng xoáy gọi hắn cũng không dùng vân băng đang muốn phân tâm đi ngăn cản nhưng ở trên vai phải kiểu kiểu nói giao cho ta đi dứt lời theo gốc dễ c h ả n vào vân băng thân thể một đạo năng lượng đem sinh mệnh lực đến cản lại cực hạn chi băng vòng xoáy mừng rỡ chương 450, t h à n h công hy vọng theo trong tuyệt cảnh nảy m ầ m tinh thần lực đột phá cũng không có để vân băng kích động vẹn vẹn mấy cái trong n g á y mắt hắn liền lại lần nữa bắt đầu ngưng kết hồn hạch hết thể tiếp tục vân băng tâm lý là cảm động hắn tuy nhiên bắt đầu nghi ngờ trong n g á y mắt nhưng rất nhanh liền biết mình tinh thần lực đột phá nguyên nhân nam nam tỷ tinh thần bản nguyên lời cảm kích hiện tại không có phát nói hắn chỉ có dùng thành công để nam nam tỷ trợ giúp không nước chạy về biển đông mà h ồ n hạch vòng xoáy lại run rẩy kịch liệt lên nó càng tức giận hơn h ồ n hạch vòng xoáy ta tất muốn ngươi chết cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy thì là đưa một miệng quả nhiên vân băng bảy bạ vẫn là thích ta h ồ n hạch vòng xoáy nhìn không được con hàng này làm sao bây giờ hắn a hôm nay không phải nó chết chính là ta vòng hai cái vòng xoáy đồng thời run rẩy ngược lại xoay tròn cả hai buộc phát ra cực kỳ cường đại vặn b ẹ o lực cùng đè ép lực kịch liệt đau đớn đánh tới mười mấy phút đi qua sau theo cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy càng cường đại vân băng thân thể càng ngày càng không xong thể nội kinh mạch phảng phất muốn đứt gãy nội tạng cũng tại đè ép cùng vặn b ẹ o bên trong muốn h ỏ n g mất khoe miệng của hắn chô đã bắt đầu có máu tươi chặn ra đây là bởi vì nhỏ bé mạch máu đã tan vỡ tiếp tục như vậy đi xuống thân thể của hắn rất có thể trực tiếp bị lực lượng trong cơ thể xé nát tới lúc đó hồn hạch vòng xoáy sẽ nổ tung tiểu băng một chốc lát này cũng bắt đầu cực kỳ khắc lực hào quang màu bích lục lúc trước ngực cùng trên lưng tràn ngập toàn thân ẩn ẩn có thể thấy được một cái vỏ rùa hư ảnh thời gian không lâu vân băng tinh thần lực lần nữa thấy đáy vân băng lâm vào thật sâu hoài nghi chẳng lẽ hắn hôm nay nhất định phải thất bại sao lúc này bích cơ nhẹ nhàng thở dài thôi ngược lại đều muốn tùy ngươi sinh tử ta cũng đem tinh thần bản nguyên dung hợp cho ngươi đi một cái trong suốt màu xanh nhạt chùm sáng xuất hiện tại mi tâm của nàng sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên chùm sáng tiến vào vân băng tinh thần c h i hải bắt đầu dung hợp vân băng tinh thần lực lại lần nữa khôi phục tăng trưởng bích cơ tỉ tỉ ngươi đế lâm kinh ngạc hô lâm nhi không cần lo lắng cho ta ta ký kết khế ước cùng các ngươi không giống nhau tinh thần bản nguyên dung hợp cho vân băng đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì bích cơ nói khẽ đế lâm có chút túi đầu xuống nói ta đã biết lâm nhi nghiêm túc ngưng kết cực hạn chi băng hồn hạnh đi khác phân tâm bích cơ nói bích cơ kỳ thật ngươi không dùng dạng này vân băng cắn răng há m ù m nói hắn cũng không muốn cắn răng nhưng là đau a không cần để ý chúng ta vốn là đồng sinh cộng tử quan hệ bích cơ lạnh nhạt nói tuyết đế đôi mắt hơi hơi lạnh lẽo bích cơ phát giác liếc qua tuyết đế nói tuyết nhi chớ ăn l giấm ta nói chính là sự thật hừ ngươi có thể nói ngươi sinh ta sinh n g ư ơ i chết ta chết bích cơ nghi hoặc ta nói như vậy n g ư ơ i liền sẽ không ăn g dấm sao sẽ không tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói a vân băng n g ư ơ i sinh ta sinh n g ư ơ i chết ta chết cho nên không cần để ý bích cơ nói tuyết đế đôi mắt càng lạnh hơn a bích cơ cười một tiếng liền tập trung tinh lực tại hồn hạch vòng xoáy phía trên xem ra tuyết đế sinh s o n g hải tử về sau khắc nàng không biết dù sao cái này sức ghen là lớn hơn bích cơ trong lòng không khỏi thở dài chúng ta trước đó tốt như vậy quan hệ ngươi lại còn như vậy phòng bị ta tâm lý có một loại rất cảm giác mệt mỏi một lát sau vân băng thân thể đã hướng tới sụp đổ hắn không thể tin được lấy hắn n ụ c thân vậy mà lại sụp đổ giả sao ảo giác sao Á a a t h i ể u băng đột nhiên kêu to n g ư ơ i a cái gì ưu u bị giật nảy mình khó chịu t h i ể u băng p h ả n nàn khuôn mặt ổn định n ụ c thân buồn ngủ quá khó a lúc này nàng dùng vân băng hồn lực Tinh thần l ự cố cùng sinh mệnh l ự thở ý a đau đớn giảm đi một số vân băng ta nói ta không thể khống chế lực lượng này ngươi tin không thiểu băng phủi vân băng liếc một chút nói ta tin người tin tưởng liền tốt vân băng hơi kinh ngạc nói người cái quỷ một bên tuyết đế đột nhiên nói nhỏ không sai biệt lắm vân băng ta giúp ngươi một cái đi ổn định tốt hồn hạch vòng xoáy không chế tốt trạng thái cố định cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy t ố t không nên quá miễn cưỡng vân băng lên tiếng tuyết đế gật đầu đi vào vân băng sau lưng dùng c h ố n g không l ò n g bàn tay tại vân băng trên lưng cũng không có ảnh hưởng sinh mệnh chuyển đổi phếu vòng xoáy lấy ta băng thiên tuyết nữ danh tiếng băng linh chuyển đổi t h a n h â m rơi xuống băng t u y ể n phóng lên tận trời nồng đậm cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực tiến vào tuyết đế thân thể bị tuyết đế thân thể chuyển đổi thành cực kỳ tinh khiết hồn lực lại thua đưa đến vân băng thể nội cực hạn chi băng hồn hoạch hình thành gia tốc cùng lúc đó k h ô n g chế cần có tinh thần lực to lớn hơn mắt thấy là phải khô kiệt đế lâm do dự một chút làm ra quyết định trong suốt kim s á c tinh thần bản nguyên trùm sáng xuất hiện so bích cơ còn muốn lớn hơn nhiều lúc này tiến vào vân băng tinh thần c h i hải cũng truyền âm nói cảm giác băn khoăn đã đột phá tầng kia giới hạn đi vừa muốn nói chuyện vân băng xứng sở nghiêm túc gật gật đầu bích cơ đối với cái này không hề nói gì thời gian trôi qua rốt cục vân băng trong mi tâm hồn hạch hình thành chỉ thấy cực hạn chi băng trợt vòng xoáy đã biến thành thông thấu xanh trắng hiện ra hình t o i giống như là một cái tròng mặt dọc vân băng cũng không biết vì cái gì lại biến thành dạng này có thể là bởi vì vị trí tại mi tâm nguyên nhân tại cái này thông thấu hình thoi màu xanh trắng hồn hạch t r u n g quanh có một mảnh như bầu trời đ ê m đồng dạng yên tinh hát cám không gian cực hạn chi băng hồn hạch không có lúc đó sinh mệnh hồn hạch thể tích lớn ẩn chứa hồn lực cũng kém không ít nhưng cuối cùng đã ngưng kết m à thành tiếp lấy đến cũng là dung hợp nhưng là cực hạn chi băng hồn hạch vẫn băng bầy bạ thật giỏi ngưng kết thành công ai hồn hạch vòng x u á y ngươi cao hơn g quá sớm chúng ta hai cái chỉ có thể tồn tại một cái cực hạn chi băng hồn hạch ta hiện tại cũng không sợ ngươi hồn hạch vòng xoáy thật sao vậy liền đi thử một chút đi họ dạ bàng bạc sinh mệnh lực bạo phát lập tức xông phá bích cơ không chế hướng về cực hạn chi băng hồn lực công tới cực hạn chi băng vòng xoáy thử một chút thì thử một chút xem chiêu một đại cực hạn chi băng lực lượng đ ố n g nhiên mà ra vòng lại mà lên vậy mà trong nháy mắt liền đem cái kia điên cùng sinh mệnh lực cản lại mà lại lại có muốn đem sinh mệnh lực đóng băng xu thế hồn hạch vòng xoáy không tệ nhưng là ngươi còn non một chút sinh mệnh lực phát ra bắt đầu tăng lớn nồng đậm sinh mệnh lực tràn ngập vân băng toàn thân cực hạn chi băng hồn hạch không không coi ta sợ ngươi cực hạn chi băng nguyên lực bao phủ đảo mắt liền đoạt lại vân băng gần một nửa thân thể vân băng hiện tại chỉ cảm thấy lạnh lẽo một tấm áp thể nội hết thể lại bị tàn phá rất khó chịu tinh thần nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng khống chế hồn hạch dung hợp đều khó khăn cũng đúng vào lúc này tuyết đế k h á c tay một cái lăng tinh xuất hiện bị nang gỗ t r ự cực tiếp tâm, tăng tuyết ta, thiên tuyết mi nói, chi linh, đế đánh vân băng nghe dùng danh nghĩa băng nữ dùng.、Mà、anh, hòa Chỉ vào Và ra. của c hạn chi băng hồn hạch chấn động cùng lúc đó sinh mệnh cổ thụ bạo phát trực tiếp di động vị trí đi tới hồn hạch vòng xoáy bên trong tạm thời ổn định hồn hạch vòng xoáy cực hạn chi băng hồn hạch tờ tờ s ờ tờ tờ s ờ cái này cái gì lực lượng? Hồn hạch vòng xoáy tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t thả ta ra ta muốn cùng nó đồng quy v u tận vân băng vậy ta đâu tại chỗ nổ tung sao hình thoi tinh thể cùng sinh mệnh cổ thụ chấn động b ắ n ra năng lượng đưa chúng nó chấn áp hình thoi tinh thể năng lượng cũng trợ giúp cực hạn chi băng hồn h ạ c h vân băng cùng dung hợp cùng dung hợp tốc độ rất nhanh sinh mệnh cổ thụ cùng hình thoi tinh thể tiểu tử ngoan ngoan cho chúng ta bổ sung đi chương bốn trăm năm mươi một đoạt hồn hoàn chỗ trống、Ấm、ẩm ẩm liên tục không ngừng mà oanh minh thanh âm tại vân băng tinh thần chi hải bên trong vang lên trong khoảnh khắc vân băng liền cảm giác trong đại nào trống rỗng tư duy đình chỉ tinh thần của mình cũng tựa h ồ nhận lấy không có gì sánh kịp tàn phá chừng hai mắt một cái ý thức châm xuống liền muốn đã hôn mê lúc này tuyết đế một bàn tay đập đến vân băng đầu lâu phía trên đem hắn tỉnh lại nhìn xuống ngươi còn không thể ngủ sự tình vẫn chưa hết a ý thức u ám bên trong vân băng s ư n g sở lập tức cắn răng kiên trì xuống tới hắn khẳng định tin tưởng tuyết đế giang nam nam đến l ư ợ t ngươi tú tuyết đế tiếng hô đồng thời vung tay lên một cái nguyên bản không trong mây băng thân thể hình thoi tinh thể bị nàng gọi ra bất quá phía trên tán phát quang mang đã ảm đạm rất nhiều theo tuyết đế đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có thể thấy được vẻ mệt mỏi hình thoi tinh thể tiêu hao để cho nàng cấp tốc suy yếu xuống dưới nhưng nàng lại đang giáng chống đỡ dù sao nếu như nàng nga xuống nàng có thể không tin những thực vật kia hệ hồn thú sẽ thành thật như vậy tú cái đầu của ngươi giang nam nam có chút im lặng chờ một chút đi vân băng biến hóa trong cơ thể vẫn còn tiếp tục giang nam nam cảm thụ được vân băng trong thân thể tình huống nói lúc này cực hạn chi băng hồn hạch đã cùng vân băng dung hợp sinh mệnh cổ thụ cũng về tới tinh thần c h i hải cực hạn chi băng hồn hạch hiện ra trong suốt sáng long lanh màu xanh trắng tản ra rét lạnh khí tức để vân băng trong đầu trống không đã khá nhiều có năng lực suy tư hồn hạch vòng xoáy có vẻ hơi vẻ vải đang hấp thu lấy hồn lực tràn ngập chính mình vân băng hơi s ừ n g sốt vì cái gì hắn cảm giác hồn hạch vòng xoáy rất hủy khuất đâu chẳng lẽ là hơn hai năm không nói lời nào nhìn đến chính mình hồn hạch đều muốn giao lưu một phen sao hai đại hồn hạch dựa theo phương hướng ngược nhau xoay tròn lấy mà bọn hắn phóng thích ra lực lượng ngay tại lẫn nhau ở giữa điểm trung tâm giao dung nguyên một đám nho nhỏ vòng xoáy tại hai đại hồn hạch lực lượng sau khi va chạm sinh ra đi vào trong kinh mạch của hắn bộ những thứ này thuần túy áp suất hồn lực bên trong còn nắm giữ cực hạn băng hàn lực sinh mệnh lực cùng tinh thần lực nói cách khác vân băng hồn lực bên trong lẩn chứa cái này ba loại đặc tính trong đó sinh mệnh lực mạnh nhất sau đó là tinh thần lực sau cùng mới là cực hạn băng hàn lực loại kết quả này cũng là để vân băng phi thường kinh ngạc hắn thấy tinh thần lực tại s a u cùng mới đúng chủ yếu hắn xem t h ư ờ n g đế lâm tinh thần bản nguyên loại này tân sinh hồn lực cũng đang nhanh chóng chữa trị vân băng tàn phá thân thể rốt cục tốt khó chịu chết bản quy tiểu băng bay đến tuyết đế trên bờ vai t h a n tiếng nói ai ngờ tuyết đế thân thủ bắn ra đem tiểu băng đạn xuống dưới tiểu băng giữ vững thân thể trong mắt đều là nghi hoặc tuyết đế nhìn nàng một cái nói biết một cái thành ngữ gọi là bờ sông mang ra cầu sao nô、no. tuyết đế ngươi hứa hẹn cái gì sao tiểu băng cảm thấy mình giống như không có quên cái gì có thể cho ta ôm một cái tiểu khả sao b í n h cơ nhìn lấy tiểu khả nhất thời liền tình thương của mẹ trần lan ngươi làm sao ôm tuyết đế nhìn một chút bích cơ thú thể một cái màu xanh biết thiên nga để cho nàng mang theo nữ nhi của mình tiểu khả bay lượn sao cái này tọa kỵ giống như cũng không tệ bích cơ cúi đầu xem xét mỉm cười nói cái này đơn giản ánh sáng màu bích lục lưu truyền giống màn mưa một dạng xem ra rất là duy mỹ màn mưa tiêu tán một tên tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện sau lưng mọc lên một đôi màu xanh biết cánh tuyết đế ngươi có thể hóa thành nhân hình rồi ừ n tại vân băng tinh thần lực đột phá hưu hình hưu chất một khắc này liền có thể bích cơ mỉm cười nói một bên kim hồng sắc vầng sáng xuất hiện giống như là từ trên bầu trời rơi xuống xem ra một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi đế lâm hiện lên tóc màu vàng kim tròng mắt màu đỏ tuyết đế bích cơ lần nữa mỉm cười hỏi có thể chứ không thể các ngươi biến trở về đi biến trở về đi không được hình người thuận tiện một số bích cơ trong mắt hiện lên buồn cười ý vị mà đế lâm chỉ là liếc liếc một chút l i ề n biến thành kim mang về tới tinh thần c h i hải tiểu băng hâm mộ nói đáng tiếc ta không thể biến hóa nếu không cũng cùng tuyết đế làm một số sự tình muốn làm tuyết đế lúc này bích cơ tiến lên d ố i tay nắm lấy tiểu khả mập mạp tay nhỏ trong đôi mắt tràn đầy yêu thích có lẽ là cảm nhận được sinh mệnh khí thức tiểu khả tại tuyết đế trong ngực gỡ nẹo thân thể bích cơ vươn khắc một cái tay nhỏ xem ra tiểu khả rất thích ta bích cơ cũng là cười cười tuyết đế bất động thanh sắc lui về phía sau hai bộ nhặt tiếng nói không nàng không thích hoa hoa tựa hồ là bởi vì bích cơ tay không có lại bắt nàng tiểu khả phát ra tiếng khóc bích cơ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi thì nhận đi nói nàng đưa tay lần nữa đưa cho tiểu khả tiểu khả bắt lấy lập tức lộ ra nụ cười thấy thế tuyết đế lạnh hừ một tiếng nói tiểu phản đồ không thể nói như thế im miệng tiểu khả đồ chơi b í c cơ cái chán xuất hiện hát tuyến đồ chơi u u cùng kiều kiều ngược lại là rất mệt mỏi cảm giác một chút tiểu khả cũng là về tới tinh thần c h i hải lúc này vân băng sau lưng xuất hiện biến hóa sinh mệnh chuyển hóa phêu vòng xoáy biến mất hai đạo quang ảnh hiện lên nhất thời chung quanh bên trong thiên địa phủ đi lên màu xanh lam vân vụ đồng thời vân băng khí thế bắt đầu bốc lên thân ở trong mây mù tuyết đế chỉ cảm thấy đặt mình vào tại chất lỏng s ề n s ệ c h bên trong có loại ngạt thở cảm giác cũng giống như những thứ này vân vụ rơi xuống thì còn như biển gầm đánh tới đồng dạng bất quá hắn mang theo khí thế ngược lại là đối tuyết đế không tạo được những thứ này ảnh hưởng hai đạo quang ảnh là nhất nhật nhất n g u y ệ t ngày là màu xanh biếc nguyệt là màu xanh trắng nhật n g u y ệ t dị tượng âm dương bổ sung thứ hai hồn hạch tuyết đế trong đôi mắt dị sắc liên tục có thể thấy được tuyết đế cũng vì vân băng cảm thấy vui vẻ thế mà chỉ thấy một vòng màu đỏ hồn hoàn xuất hiện nồng đậm sinh mệnh khí tức theo vân băng trong thân thể bán ra chỉ là như vậy sao đến đón lấy hoài nghi một màn phát sinh một vòng màu đỏ hồn hoàn lần nữa dâng lên hướng về xuất hiện trước một vòng màu đỏ hồn hoàn đánh tới đinh trong cõi u minh tựa hồ xuất hiện một tiếng v a n g nhỏ xuất hiện trước cái kia vòng hồn hoàn cứ như vậy tiêu tán mệt mỏi kiều kiều nhất thời tinh thần đại trấn tức giận nói người nào là ai dám chiếm lao nương vị trí không muốn sống đây chính là hồn hoàn chỗ chống a thêm một cái cũng tương đương nói nàng nhiều một cái hồn kỹ có thể dùng nàng đưa cho vân băng hồn hạch vòng xoáy thứ tám hồn hoàn cùng cánh tay phải xương nhưng lại chỉ cấp vân băng mang đến một cái hồn kỹ nhất định phải cánh tay phải xương cùng hồn hoàn đồng thời sử dụng mới có thể thi triển ra cái này hồn kỹ nay băng với nói nàng cũng chỉ có thể sử dụng một cái hồn kỹ chỉ là một cái a tiêu kiều, kiều tên kia đều có bốn cái cái này khiến nàng làm sao chịu nổi bây giờ lại có người muốn cùng với nàng đoạt thứ chín hồn hoàn vị trí cái này làm sao có thể nhớ nàng kiều kiều cũng là hồn kỹ vương tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn là thuộc nàng hồn kỹ nhiều nhất kết quả đây đều do kia cái gì phá hồn hạch vòng xoáy vậy mà cải biến nàng a tức giận a nhưng nói cái gì đã chậm về sau cái kia vòng màu đỏ hồn hoàn tựa như nước chảy mây trôi cùng vân băng dung hợp không có một chút không phù hợp vị đạo giống như chính là vì vân băng mà sinh đồng dạng giang nam nam bóng người tại vân băng sau l ư n g n h i ệ lên kiều kiều thở phi phò nói là ngươi là ngươi nguyên lai là ngươi chương 452, t h ấ n thăng phong hảo cái kia không có ý tứ giang nam nam mở miệng nói đoạt k i ề u kiều một cái hồn hoàn vị trí nàng s ắ c thực thẳng b ắ n k h o a n k i ề u kiều cảm giác tốt bất lực lại nói ngươi là ai mới hồn linh sao k i ề u kiều cũng không nhận ra giang nam nam ừng ta là người ai ngươi chính là cải t r ắ n g sao giang nam nam nghĩ đến tuyết đế lời nói vô ý thức nói ra cài trắng tiêu kiều, kiều im lặng cả giận nói ta liệt hỏa hạnh kiều sơ gọi ta kiều kiều là được mặt khác ngươi nói ngươi là người đây là tại khi dễ ta kiều kiều vô chi sao tiêu kiều, kiều đánh giá giang nam nam nói đang lúc giang nam nam muốn nói cái gì tiêu kiều, kiều thán âm thanh lung lay thân thể nói được rồi ngươi đã chiếm nói cái gì đã trễ rồi thật mệt mỏi quay đầu trò chuyện tiếp giang nam nam đúng lúc này vân băng thân bên trên truyền ra mạnh mẽ địa hồn lực ba động chín mươi mốt chín mươi hai chín mươi ba hồn lực đi thẳng tới chín mươi ba cấp đ ỉ n h phong võ hồn chuyển đổi tiểu băng đôi mắt hơi hơi nghiêm túc trôi lơ lưng ở vân băng đỉnh đầu thanh bích sắc vầng sáng phát ra rất nhanh một vòng màu đỏ hồn hoàn c h ậ m chậm dâng lên giang nam nam thần sắc rất suy yếu nói một câu ta đi ngủ say liền chui vào tinh thần chi hải bên trong sinh mệnh cổ thụ bên trong tuyết đế sắc mặt hờ hững ngay sau đó vân băng liền mở mắt trong mắt tựa hồ có hai cái lam vòng xoáy màu trắng đang xoay tròn cùng đối mặt dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng một dạng rốt cục phong hào không dễ d à n g a một bên tuyết đế nhìn thấy vân băng tỉnh lại cũng là thở dài một hơi m ỹ mắt nhỏ hơi chầm xuống một cái hướng về sau lưng đổ tới tuyết đế bích cơ giật mình đổi vội vươn tay muốn kéo ở tuyết đế thế mà một bóng người nhanh hơn nàng vân băng từ phía sau đỡ nàng lo lắng hỏi tuyết nhi ngươi không sao chứ tuyết đế nhẹ nhàng lắc đầu nói tu dưỡng một chút thời gian liền tốt để ta xem một chút bích cơ làm phiền ngươi trước ôm lấy tiểu khả vân băng đem tiểu khả nhẹ nhàng đưa cho bích cơ được về sau vân băng đem một luồng sinh mệnh lực đánh vào tuyết đế thể nội dò xét một liền về sau thở dài một hơi đây chỉ là đại biểu tuyết đế không có nguy hiểm tính mạng mà thôi nhưng là thân thể lại vô cùng suy yếu linh hồn trên tinh thần cũng là như thế cái viên kia hình thoi tinh thể vấn đề ạ vân băng nói thầm trong đôi mắt đều là vẻ đau lòng tuyết đế lúc này đã nhắm mắt lại thật giống như trận tròn mắt đối nàng tiêu hao đều cực lớn nếu như không phải nam nam tỉ mang tới h ồ n kỹ hôm nay ta còn thực sự không có biện pháp gì nói vân băng một tay ôm lấy tuyết đế cũng đưa tay ra chỉ màu xanh biết cú quang lấp lóe điểm vào tuyết đế nội tâm tinh thần sinh mệnh lực tiến vào tuyết đế thân thể về sau lại chuyển hóa làm một loại màu trắng trong suốt năng lượng hướng về tuyết đế linh hồn dũng mánh lao tới hôn kỹ tên là linh hồn tầm bù linh hồn tầm bù có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa đối linh hồn có chỗ tốt năng lượng có thể h i ệ u thành tinh khiết linh hồn chi lực có thể lớn mạnh người khác linh hồn chữa trị người khác linh hồn tăng cường suy yếu linh hồn bất quá cái này chữa trị rất là c h ậ m c h ạ c dù sao không phải chuyên môn chữa trị linh hồn hồn kỹ tuyết đế đây chỉ là linh hồn suy yếu cái này một hồn kỹ đối với nàng mà nói tại tốt cực kỳ ấm áp khí tức tại tuyết đế trong linh hồn rập rờn không để cho nàng cấm mở to mát hơi khôi phục tinh thần một lát sau, vân băng thân thủ vung qua sinh mệnh chi quang cùng sinh mệnh quang ba đồng thời vẫy xuống tuyết đế thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng từ từ tuyết đế khi tức cường thịnh lên thậm chí khôi phục được đ ỉ n h phong sinh s o n g hải tử sau suy yếu hoàn toàn không thấy m ê nàng vừa đọc lên một cái vân liền cảm giác tinh thần chi hải bên trong một trận ấm áp địa phong quét m à qua ý thức theo gió mát ngủ say sau cùng ý nghĩ của nàng là t ố t vân băng ngươi dám mê đi b ả n đế có phải hay không bản đế choáng ngươi cũng tốt cùng linh hồn của mình tình trạng ý thức à? các loại bản đế tỉnh ngươi nhất định phải chết ngươi đ â y là bích cơ nghi ngờ hỏi nàng cũng không có tò mò vân băng không dùng phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn liền xử xuất hồn kỹ sự tỉnh nhân loại tại đến siêu cấp đấu la tầng lần về sau tự thân hồn kỹ liền sẽ cùng thân thể hoàn toàn d u n g hợp ý niệm chỗ đến hồn kỹ tự nhiên là sẽ thi triển đi ra không cần tận lực đi phóng thích võ hồn kích phát hồn hoàn tốc độ càng nhanh uy lực cũng lớn cũng hơn. v â n băng cũng còn chưa cấp đạt đấu tới siêu là a la. tầng thứ, tổng đạt tầng thứ, thậm chí ép thẳng tới nhưng hắn hồn lượng đến kinh người hạn đấu la. Vốn chí lực lại l cực cấp đấu ép song sinh võ hồn hồn lực tổng lượng muốn vượt qua đồng cấp hồn sư không ít bởi vì làm sinh mệnh lực vân băng hồn lực tổng lượng càng phải to lớn để tuyết nhi ngủ một hồi dù là ta để cho nàng khôi phục tinh thần nhưng theo trời khiển lôi kếp i đến bây giờ dã rời vẫn phải có nói vân băng tại tuyết đế trên ánh mắt nhẹ nhàng hơn một cái đem hắn thu nhập băng n g u y ệ t bền trong nàng trên giường nhỏ tình cảnh này cũng là để bích cơ ôn h ò a c ư ờ i sau đó hỏi vạn nhất tuyết nhi ngủ thời gian quá dài tiểu khả đói bụng làm sao bây giờ vân băng hơi nghĩ nghĩ vân băng đưa tay ra chỉ sinh mệnh lực lượn lờ tại tiểu khả trước mắt lắc lư mà tiểu khả thấy thế cũng là dối ra ngón tay đi bắt còn há mồm phát ra thanh âm tựa hồ là rất muốn vân băng cũng không thèm nàng đem sinh mệnh lực đưa vào tiểu khả thể nội lại cảm thụ một phen lập tức hắn mỉm cười nói vấn đề giải quyết sinh mệnh lực có thể làm sữa dùng bích cơ dùng sức sống cho ăn hải tử thật sự là xa xỉ a cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra được vì cái gì không nghĩ ra được vân băng nháy nháy mắt liếc qua nói muốn không ngươi đ ến bích cơ sắc mặt lạnh nhạt nói ta có thể lý giải ngươi đây là tại đùa b ỡ n ta sao tuyết nhi tỉnh ta sẽ nói cho nàng biết ngạch ta sai rồi miệng phía dưới lưu t ì n h ta cảm thấy ta sẽ bị tuyết nhi đánh chết vân băng trong đầu không hiểu quanh quẩn từ bản thân bị tuyết đế đánh tơi bởi một màn kia ân tuyết đế biết nàng mang thai mang thai về sau đến đánh chính mình khi đó ta cảm thấy đánh chết rất tốt vô tình ban đêm đầy sao treo trên cao bầu trời băng hỏa lưỡng nghi nhãn lộ ra mười phần t i n h mịch bắt rắc lánh địa bên trong vân băng ôm lấy tiểu khả ngưỡng mộ bầu trời nhìn lấy độc vân tầng cho nên vân băng tại nhìn cái gì đó hắn chỉ là tại tu luyện tại đầu của hắn chung quanh lơ lửng từng cây vạn năm huyền băng thủy cẩn thận k h a đếm tổng cộng còn có hai mươi ba căn vân băng dự định hấp thu hai mươi cây lưu ba cái dự bị vạn năm huyền băng thủy lực lượng không chỉ có c h ả y vào vân băng cực hạn chi băng hồn hạch còn chậm rãi c h ả y vào tiểu khả thể nội tới một tia còn có sinh mệnh lực hai loại sức mạnh tại không làm thương hại tiểu nhưng thân thể tình hôn giới bao hàm dạng lấy trong cơ thể nàng hết thảy hiện tại vân băng rất khẳng định tiểu cũng không có kế thừa tính mạng của hắn vòng xoáy võ hồn lại kế thừa cực hàn băng đ i ể u huyết mạch cùng băng thiên tuyết nữ huyết mạch tương lai võ hồn là cái gì hắn cũng không rõ ràng tiểu nhưng thân thể cùng nhân loại không thể nghi ngờ nhưng thể chất lại trên cơ bản cùng tuyết đế một dạng thậm chí càng thêm cường đại đối với tiểu khả tới nói chưa tới tu luyện không thể nghi ngờ làm ít công to đúng lúc này đột nhiên một cái màu băng làm trùm sáng từ đó hàng v â n băng lập tức phát giác khôi phục một chút thần thức điên tuân ra mà ra hình thành thần thức bình c h ư ớ che chở hắn cùng tiểu khả hắn rõ ràng cảm thấy thần lực lượng chương bốn trăm năm mươi ba một cái thần tính hạt giống không dùng khẩn trương như vậy một đạo nghe rất là hoạt bát nữ âm vang lên tựa hồ còn mang theo ý cười ừ n tiền bối thế nhưng là thần vân băng lên tiếng hỏi tự nhiên là nha hoạt bát thanh â m nói chùm sáng không lớn chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ cơ năm tay tiền bối có chuyện gì theo cái này chùm sáng phía trên vân băng chỉ cảm nhận được bằng một cái băng thế giới vô biên vô tận băng cực hàn ẩn chứa băng chi h ảo nghĩa cho ngươi một cọc cơ duyên muốn hay không hoạt bắt thanh âm nói ra cơ duyên tiền bối có mục đích gì vân băng nhữ m ả y vô duyên vô cớ không có khả năng mục đích à cho ta dưỡng lao đi vân băng cái này dưỡng lão tiền bối là nói cười sao không có à ta đem băng thần thần vị chuyển cho ngươi nữ nhi các ngươi một nhà cho ta dưỡng lão ta sao mặc dù là thần nhưng ta rất lười vân băng im lặng không cần tiền bối không có chuyện gì mời rời đi đi hơi nghĩ nghĩ vân băng cự tuyệt vì cái gì màu băng lam t r ù m sáng lắc lư hai lần mười phần giật mình cho ta dưỡng l a o rất khó khăn sao không khó dù là tiền bối mỗi ngày bất động ta cho tiền bối cho ăn cơm cũng được vân băng mặt không chút thay đổi nói t ố t t ố t t r h ù m sáng thanh âm rất kích động cũng rất chờ mong vân băng đây là lười biếng c h i thần ta nhớ được hắn không phải công sao không đúng theo băng c h i h ảo nghĩa đến xem là cùng băng có liên quan thần đế mới đúng vậy tại sao hoạt bát thanh âm kinh ngạc hỏi tiền bối biết ta là sinh mệnh nữ thần người thừa kế sao biết thần giới người đều biết tương lai sinh mệnh nam thần vân băng sinh mệnh nam thần là cái quỷ gì ta cùng lục ga di làm qua ước định ta người bên cạnh không thể kế thừa thần vị chỗ lấy tiền bối cử động này là muốn ta tại còn không có tiến vào thần giới thì t r e o chọc phải hủy diệt chi thần sao vân băng nói ra cắt ta còn làm cái gì đâu ngươi sợ hắn làm cái gì đến lúc đó ngươi cũng là trí cao thần không dùng sợ phải biết ta là nhất cấp thần đế nhất cấp ai từ nhỏ đã cầm giữ có thần tính hạt giống thế nhưng là chuyện tốt tương lai nói không chừng con gái của ngươi có thể ổn định trí cao thần cũng khó nói nàng tại băng chi nhất đạo bên trên thiên phú khả năng so với ngươi tưởng tượng cao hơn nói đến đây hoạt bắt thanh âm lại nói huống hồ ngươi không thành thần trước đó hủy diệt chi thần lười n h á t chú ý ngươi ta có thể đem thần tính hạt giống ẩn tàng ẩn tàng tăng thêm ngươi t r i ế c nhẫn kia hh đoán chừng hủy diệt chi thần cũng sẽ không phát hiện ừ m tiền bối nói xong xin tiền bối rời đi đi hủy diệt chi thần thủ hạ thần đế đông đảo hắn không có tại thần giới đứng vững cước bộ trước đó gây hủy diệt chi thần làm cái gì đến lúc đó hắn khả năng không có chuyện gì nhưng là tiểu khả thần tính hạt giống bị cưỡng ép cấp đi làm bị thương tiểu khả căn cơ làm sao bây giờ dù sao hắn chỉ có tự mình một người để tiểu khả một mực ở tại b ă n g nguyện quên đi thôi ngươi hoặc bắt thanh âm có chút tức giận xác định sao xác định vân băng không chút do dự gật đầu h ả xác định thì xác định đi tiền bối muốn làm cái gì câu nói này để vân băng trong lòng nổi lên cảm giác không ổn không có gì đùa nghịch cái vô lại dứt lời màu băng lam chùm sáng trực tiếp đột phá vân băng thần thức bình t h ư ớ n g vân băng xứng sở đem tiểu khả thu nhập băng n g u y ệ t nói tiền bối dạng này cũng không tốt màu băng lam c h ù n g sáng ta một cái thần mặt mũi cũng không cần ngươi vậy mà cho ta tới này cái có điều nàng còn thật không làm gì được băng n g u y ệ t ngươi muốn như thế nào mới có thể đồng ý không đồng ý tiền bối mời đi vân băng đưa tay chỉ bầu trời nàng vì cái gì có một loại bị ghét bỏ cảm giác nàng thì không cần phải lên tiếng do dự một chút băng hoạt bắt bóng người sâu kín nói như vậy đi thần tính hạt giống ta thì giao cho ngươi ngươi có thể đặt ở ngươi cái kia trong giới chỉ các loại ngươi t r ư ờ n g nào thì có n ắ m chắc lại đem thần tính hạt giống giao cho ngươi nữ a nhi cái này thần tính hạt giống đối ngươi cùng thê tử của ngươi vẫn là vô cùng hữu dụng các ngươi có thể từ đó cảm nộ băng chi ảo nghĩa nhưng là nhớ kỹ ta tuyển định chính là con gái của ngươi không phải thê tử của ngươi cũng không thể cho người khác dung hợp vân băng hơi sửng sốt lộ vẻ do dự hoạt bắt thanh â m cảm thấy vân băng do dự thở phì phò nói uy người chờ quá mức đây đã là lớn nhất ngượng bộ nàng không nghĩ tới vân băng bình tĩnh nói ta chỉ là đang nghĩ tiền bối ngươi dạng này tùy tiện thật được không、Ngậy. nàng n bị nghẹn đến một câu có đồng ý hay không không đồng ý ta lập tức liền đi về sau cũng không đề cập tới nữa có thể lại nói n ó i phân thượng này hắn còn có cái gì không đồng ý ừ một tiếng hử nhẹ về sau màu băng lam chùm sáng trôi giạt đến vân băng trước người nói nhận lấy đi t ố t đa tạ tiền bối ưu ái tiểu khả không dùng t a tuy nhiên lười nhưng đối người thừa kế thiên phú cũng cực kỳ bắt b ẻ hoạt bắt thanh âm lạnh nhạt nói t ố t ta đi nhớ kỹ mau chóng để con gái của ngươi dung hợp trước ba tuổi tốt nhất ừng biết tiền bối nghe được vân băng đáp ứng màu băng lam chùm sáng một cơn chấn động lại nhìn lúc tựa hồ ít một chút linh tính cũng lưu lại tên của mình băng thần thanh lăng băng thần ả tuyết nhi biết cần phải rất kinh ngạc đi đích thì thầm một tiếng vân băng đem thần tính hạt giống đưa vào băng nguyện kỳ thật kinh ngạc của của hắn cũng không nhỏ nếu như hắn vừa sinh ra tới liền bị thần đế chọn chúng thật là thiếu phấn đấu bao nhiêu năm ngày thứ hai giữa trưa tuyết đế tỉnh lại lúc này nàng đang cùng vân băng đối mặt t h ấ n thăng phong hào đấu la về sau có phải hay không lâng lâng rồi vân băng hôm qua cùng bích cơ cái kia tiểu yêu tinh nói chuyện đã hoàn hảo tuyết đế nhạt âm thanh hỏi Ngậy! chúng ta không có trò chuyện cái gì không tin tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói không nói trước cái này ta hỏi ngươi băng n g u y ệ t chúng là cái gì đ ồ vợ vì cái gì đối ta sức hấp dẫn lớn như vậy đó là băng thần thần tính hạt giống vân băng chi tiết truyền n i ệ m nói khi tiến vào băng n g u y ệ t trước đó thần tính hạt giống chỉ có hắn nhìn thấy bích cơ các nàng tối hôm qua cũng không có quan sát ngoại giới băng thần tuyết đế ánh mắt hơi hơi t r ợ t to lại có một phen đáng yêu vị đạo băng thần nhìn chúng ngươi rồi kịp phản ứng về sau tuyết đế truyền niệm kinh ngạc nói không phải vân băng lắc đầu nghe vậy tuyết đế kinh ngạc do dự một chút truyền niệm nói đó là ta sao cũng không phải Ngậy. khác nói với ta n g ư ờ i nhặt được tuyết đế nhữ mày vân băng chỉ, chỉ tuyết đế trong ngực tiểu khả ý tứ không rõ mà dụ ngươi nói là tiểu khả tuyết đế hơi hơi hé miệng truyền niệm như là suy nghĩ nàng rất giật mình là nhỏ có thể tuyết đế không hổ là nữ nhi của ta thiên phú thật cao vân băng nhìn thoáng qua phát hiện tuyết đế trong mắt có chút hâm mộ ngựa khí cũng có chút chua chua nàng vậy mà ăn nữ nhi giấm đột nhiên độc trên tầng mây mơ hồ truyền đến nổ tung thanh âm vân băng ngướng mày liền lơ lửng mà lên một bên tuyết đế theo sát trên đó thất thải độc trướng khu vực chỉ thấy bích lân thất tuyệt hoa cùng bích lân cựu tuyệt hoa phun ra lấy nồng đậm độc vật hướng về một đám người mà đi nổ tung thanh âm chính là đối diện đám người kia trong tay cầm cao dai hồn đạo pháo tại sao có thể có người xông tới vân băng nhũ mày khí độc khu cũng không phải ẩn nấp địa phương có người hiếu kỳ xông tới không phải chuyện rất bình thường sao không sợ chết khí độc cũng không phải tốt như vậy xông càng chưa kể băng hỏa lưỡng nghi nhãn khí độc cũng không yếu không cẩn thận liền sẽ trong độc trướng mất phương hướng làm sao bây giờ tuyết đế hỏi để bọn hắn tự sanh tự diệt đi vân băng nhạt vừa nói u u tỷ cùng kiều kiều tỷ tuy nhiên đối khỉ la úc kim hương rất thất vọng nhưng là đối băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn có cảm tình sẽ không muốn để cho người khác phát hiện mà đám người này tiêu tán không đột phá nổi bích lân thất tuyệt hoa phải biết bích lân hoa trong đám thế nhưng là có mười vạn năm tầng thứ tồn tại được tuyết đế gật đầu thế mà một cô cực hàn lực lượng theo đám người kia phía sau bạo phát chương bốn trăm năm mươi bốn phong hảo lực lượng kia là hoác vũ hạo vân băng ánh mắt hơi hơi meo lên rất ngạc nhiên hoác vũ hạo tới nơi này làm gì cực hàn lực lượng làm đến thất thải độc trướng cấp tốc tránh lui tạo thành một vòng cây một mực đem đám người kia hộ ở giữa bên cạnh tuyết đế đột nhiên mở miệng nói ngươi ôm lấy tiểu khả ừ vân băng nghi hoặc hỏi tuyết nhi ngươi có chuyện gì sao tuyết đế ánh mắt u nhiên nhìn về phía xuất hiện tại đám người kia trước người hoác vũ hạo lạnh lùng nói đánh người a phát giác được tuyết đế ánh mắt vân băng ánh mắt cũng lạnh lùng mấy phần tuyết nhi hoặc vũ hạo chọc sao chọc. tuyết đế nói đem tiểu khả nhét vào vân băng trong ngực có cần hay không ta giúp ngươi vân băng hỏi tuyết đế quay đầu trên mặt hiện ra một k i a cổ quá ý vị nói ngươi chắc chắn chứ đương nhiên vân băng có chút không nghĩ ra ta không giúp tuyết nhi chẳng lẽ lại còn giúp hoặc vũ hạo cái kia ra hỏa a cái này còn thật nói không chừng ngươi hoác vũ hạo còn thật phải cảm tạ hắn nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn vân băng rất là run rẩy lời này là có ý gì giang nam nam trở thành hồn linh của ngươi về sau liền có thể vĩnh viễn đi cùng với ngươi vui vẻ sao nhất thời vân băng minh bạch cảm tình bởi vì chuyện này nhưng cái này cùng hoác vũ hạo có quan hệ gì bất quá tạm thời lúc vân băng cũng không có suy nghĩ quá nhiều bởi vì hắn cầu sinh dục cực mạnh nhìn lấy ấp đúng vân băng tuyết đế lạnh hừ một tiếng thân hình thoát một cái biến mất tại trước mắt hắn vân băng yên lặng vì hoác vũ hạo cầu nguyện rất nhanh hắn liền nghe được hoác vũ hạo thanh âm tuyết đế dừng tay dừng tay đánh nhầm người quân đội bạn quân đội bạn quân đội bạn à quân đội bạn cũng là hố bản đế sao tuyết đế thanh âm dày đặc vân băng thở dài một hơi vì hắn cảm thấy mặc niệm bước về phía trước một bước trong nháy mắt liền đi tới đám người kia trung gian cái này khiến đám người kia lập tức cảnh giác vân băng liếc qua trên người hồn hoàn hơi hơi hiện lên một vàng một tím ba h bốn đỏ khí tức kinh k h ủ n g lộ ra ngoài một kia liền kinh hai đám người kia chúng ta ngươi các ngươi là vào bằng cách nào trong đó một tên hồn đế cấp bậc trung niên nhân tiến lên cung kính trả lời miệng hạ chúng ta là bị buộc tiền đến xin hỏi miệng hạ phong hảo phong hảo vẫn băng hơi hơi suy nghĩ hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này cực sinh lạnh mệnh mệnh băng còn là sống mệnh đi cũng không có gì tốt nghe mệnh băng kỳ thật có thể nhưng là hắn nhớ đến hoặc vũ hạo phong hào gọi gọi linh băng đi cho nên vẫn là được rồi đám người kia nghe được vân băng nói thầm hai mặt nhìn nhau trung niên nhân phản ứng ngược lại là rất nhanh hơi hơi cúi người chào vân băng nghi hoặc hỏi các ngươi là bị người nào bước tiến tới đại lục chiến tranh cần phải đình chỉ đi là đình chỉ hai năm này đại lục ở bên trên bình an vô sự bất quá vẫn có một ít tiểu quy mô tranh đấu chúng ta là bị tà hồn sư bước tiến tới hiện tại sử lai、like、khắc cũng tại đại quy mô tìm tòi tà hồn sư trung n i ê n nhân nói ồ tà hồn sư hiện tại rất phát triển sao v â n băng khẽ nhứ mày h ắ n có thể sẽ không quên chính mình hôn mê hai năm này nhiều cũng là bởi vì tà hồn sư cái này miệng hạ tà hồn sư từ khi hơn một năm trước bị nhật n g u y ệ t hoàng thất xua đổi u về sau thì biến thành chuột chạy qua đường nhưng là hơn một năm nay bọn họ vậy mà đánh lên hồn linh chủ ý bắt đầu trắng trợn bắt giết hại hồn thú nói đến đây trung niên nhân tiến lên một bước nhỏ giọng nói nghe nói tinh đấu đại s â m lâm tại hướng sử lai khắc tạo áp lực ta hồn sư tại đánh tinh đấu đại s â m lâm chủ ý như thế không có ta hồn sư chỉ tại không có truyền linh điện tiểu hình hồn thú s â m lâm hoạt động có truyền linh điện tồn tại hồn thú s â m lâm đều là có mười vạn năm hồn thú chấn giữ bọn họ rất ít tiến vào vân băng nhẹ gật đầu không có mười vạn năm hồn thú tồn tại hồn thú s â m lâm hồn linh khế ước không tốt tiến hành dù sao tu vi không cao hồn thú linh trí quá thấp khẳng định sẽ phản kháng nơi xa hồn kỹ đối doanh thanh em không ngừng truyền đến để trung niên nhân không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng sinh mệnh miệt hạ hai vị kia há không cần để ý hữu nghị l u ậ n bàn vân băng nhạt tiếng nói các ngươi là thiên hồn đế quốc người đúng vậy chúng ta lệ thuộc vào một cái tông môn môn chủ là một vị hồn đấu la bị quốc gia điều động đến trông giữ mặt trời lặn dày đặc vốn cho rằng không gặp được tà hồn sư bọn người không nghĩ tới nói đến đây trung niên hồn đế cười xấu hổ cười vừa nhìn liền biết là bọn họ sơ s u ấ t ta mang các ngươi ra ngoài đi dứt lời không chờ bọn họ đáp ứng hào quang ngồi bích lục đem bọn hắn bao khỏa mấy hơi thở ở giữa liền tới đến khí độc bên ngoài hoác vũ hạo cùng tuyết đế ngay tại cách đó không xa đám người kia thần sắc kinh hãi trung niên nhân thái độ không khỏi càng cung kính sinh mệnh m i ệ n hạ là siêu cấp đấu la không phải ta vừa tấn thăng phong hào không có bao lâu thời gian vân băng phủ nhận c h ắ c không được trung niên nhân rõ ràng không sai vân băng vừa mới vì cái gì nói phong hào không có dễ nghe cảm tình đây là tại hiện muốn phong hào à. lúc này một vệ băng lam xuất hiện ở vân băng linh thức cảm giác bên trong đó là một thanh đao vân băng lách mình biến mất nơi sao một k h ỏ a màu xanh biếc đại thụ lập tức dâng lên nồng đậm sinh mệnh khí tức khuyết tán sinh mệnh đấu la thật đúng là danh phủ kỳ thực trung niên nhân nói t h ầ m trường lão hắn thật phong hào đấu la sao thật trẻ tuổi à? xem ra so với chúng ta đều tiểu một tên tiểu bối hỏi trung n i ê n nhân liếc mắt nhìn hắn nói biết cái gì gọi là tóc bạc mặt hồng hào sao không thấy được miệng hạ đều có h à i tử nói như vậy sinh mệnh miệng hạ là cái lao yêu cái đi trung n i ê n nhân đổi vội vàng che miệng của hắn nói nói cẩn thận một tên khác tiểu bối nói thầm sinh mệnh miệng hạ cũng không phải tóc bạc a mà lại ta có chút quen thuộc ta nhìn a ngươi là tại mơ ngộng háo huyền trung n i ê n nhân chừng mắt liếc hắn một cái sinh mệnh cổ thụ dựng đứng hoắc vũ hạo cùng tuyết đế trung gian đỡ được tuyết đế đ ế kiếm hoắc vũ hạo thần lộ đao chính là đã nhận ra hoắc vũ hạo sử dụng ngụy siêu thần khí băng tuyết nữ thần t h á n g t ứ c thần lộ đao vân băng mới chạy tới tuyết nhi dừng tay đi tuyết đế nhìn thoáng qua tiêu tán đ ế kiếm đem tiểu khả theo vân băng trong ngực ôm chỉ thấy hoắc vũ hạo toàn thân v ụ băng bất quá cũng, cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng lúc này sắc mặt của hắn rất là phiên muộn vân băng thu hồi sinh mệnh cổ thụ hỏi vũ hạo ngươi tới nơi này làm gì ta tới tìm ngươi ai biết hoắc vũ hạo liếc qua tuyết đế vân băng tiến lên một bước nhỏ giọng nói lại nói ngươi làm sao t r e o trọc tuyết nhi rồi giống như không có a hoắc vũ hạo cũng rất nghi hoặc ngươi chắc chắn chứ nghe tuyết nhi nói là bởi vì nam nam tỷ lần này hoắc vũ hạo minh bạch trên mặt hiện lên vẻ lúng túng hỏi nam nam học tỷ thế nào cái này để nói sau đi vân băng nhẹ nhàng thở dài một hơi hỏi lại trước tiên nói ngươi tới nơi này làm gì đi nói tìm ngươi lôi tiền bối đem chuyện của ngươi truyền về sử lai、like、k h á c ta biết sau tới nhìn ngươi một chút nếu không có chuyện gì khác vân băng hoài nghi hỏi hoác vũ hạo trần trờ một chút lắc đầu vân băng không nói gì cứ như vậy nhìn lấy hoác vũ hạo không có lựa gạt quỳ đâu hoác vũ hạo khỏe miệng giật một cái bất đắc dĩ nói ra tốt ta xác thực có chương bốn trăm năm mươi lăm tiêu diệt thánh linh nói vân băng mặt không thay đổi nói sự kiện này hắn là huyền lão ta nhờ các người hoặc là nói là xin nhờ tuyết đế có tới xem hay không ý nguyện của các ngươi không bắt buộc trước tiên nói là chuyện gì vây quét thánh linh giáo tổng bộ hoặc vũ hạo ngữ xuất kinh nhân vân băng thân thể chấn động hỏi các ngươi tìm tới thánh linh giáo tổng bộ ừ n đúng vậy mà lại cũng không có đả thảo kinh x à ban đầu đại lục ba đại đế quốc người đều có tham dự nhưng là nhưng là các ngươi chỉ có huyền lão một vị cực hạ n đấu la mà thánh linh giáo có hai vị vân băng tiếp lấy hắn lại nói hoắc vũ hạo gật đầu xác thực một vị cực hạ n đấu la c ư ờ n g đại cũng không phải là phong hào đấu la nhân số nhiều thì có thể giải quyết huống hồ theo chúng ta tìm hiểu tin tức thánh linh giáo phong hào đấu la số lượng còn tại m ộ ư ơ i năm vị hai bên dừng một chút nói tiếp ở trong đó đã bao hàm diệp tịch thủy cùng long tiêu dao vân băng hơi một nghĩ nói ta nhớ được quang tuyết nhi thì chém giết ba vị phong hào đi không ngừng ba vị ngươi hôn mê thời gian ta lại chém giết hai vị tuyết đế nói bổ sung thánh linh giáo muốn trưởng khống nhật nguyệt đế quốc cũng bị nhật nguyệt đế quốc dùng hồn đạo khí chém giết mấy vị bất quá hơn một năm nay hoác vũ hạo có chút do dự không biết nên nói không nên nói không dùng cố kỵ cái gì ngươi nói vân băng nói hoác vũ hạo điểm một cái nói bọn họ sử dụng linh hồn của ngươi trận pháp nghiên cứu ra một loại bí thuật có thể sử dụng hồn thú linh hồn cùng tinh thần bản nguyên đến tăng cao tu vi đ ố i tất cả tà hồn sư đều áp dụng có bao nhiêu vị hồn đấu la cấp bậc thánh linh giáo trưởng lão tấn thăng phong hảo vân băng s ư ớ n g sở cái này hắn thật không nghĩ tới tà hồn sư vậy mà sử dụng hồn linh m à p h á t trận cho nên đây chính là tà hồn sư bắt giết hại hồn thú nguyên nhân đúng thế hoác vũ hạo nói cực bác chi điệu tình huống thế nào tuyết đế lên tiếng hỏi còn tốt nghe nói có hung thú tọa c h ấ n bên ngoài nhưng là còn có một số thương vong nghe được có thương vong tuyết đế sắc mặt lạnh mấy phần đế thiên đâu hắn mặc kệ sao vân băng nghi hoặc hỏi hắn ý tứ là nhân loại sự tình nhân loại tự mình giải quyết nhưng nhất định phải tiêu diệt thánh linh giáo nếu không thú chiều sao vâng hoác vũ hạo thở dài sau đó hỏi cho nên vân băng các ngươi ý là hỏi tuyết nhi đi ta nghe tuyết nhi vân băng nhìn về phía tuyết đế một câu biểu lộ gia đình địa vị hoác vũ hạo cũng lộ ra hỏi thăm ánh mắt Ta cùng vân băng sẽ tới cùng h thời gian. Tuyết đế nhạt tiếng nói. Khi thật bằng và hồn thú một chuyện, tuyết đế sẽ rất khó hướng chi thương tình. khắc. n gian. tiếng nói. bằng còn vân băng lần trọng ngày thần dạng này g Tuyết Ba sau, lai tuyết tuyệt, mấy đế hạo và vũ vui vẻ, một cự có Hoác sắc chắc càng c sẽ sự rất Vân lớn hơi hơi hơn. xử nắm tuyết đế cũng không biết tiêu diệt thánh linh giáo cũng là hoắc vũ hạo thành thần ba cái trong khảo hạch thứ hai khảo hạch thời gian chỉ cấp ba tháng chỉ là điều tra thánh linh giáo tình huống thì hao tốn hai tháng rưỡi hiện tại chỉ còn lại có nửa tháng thời gian khẩn cấp a huyền lao cũng là gần một năm trước mới tấn thăng cực hạn có thể ngăn cản diệp tịch thủy hoặc là long tiêu giao bên trong một cái liền đã không tệ đến mức vân băng làm sao mà biết được khẳng định là suy đoán a một không có cực hạn liền đi gây thánh linh giáo quả thực cũng là nói chuyện viền vông hai cái kia chính là căn cứ thời gian đến xem huyền lao cũng nên tấn thăng nói ra sao hoắc vũ hạo cũng không có phản bác vân băng thì khẳng định ý nghĩ của hắn、ừ. người đi về trước đi ba ngày sau chúng ta trở lại đạt sử lai、like、khắc cũng hy vọng lần này trong đội ngũ đừng có một số người tham lam giờ khắc này hoác vũ hạo cảm thấy vân băng mỉm cười rất lạnh được yên tâm lần này tăng thêm sử lai、like、khắc cùng bản thể tông tổng cung điều động hai mươi ba phong hào đấu la siêu cấp đấu la không thêm phía trên các ngươi vân băng các ngươi xác định không phải đi càn quét chớ khinh thường dù sao chúng ta đi thánh linh giáo tổng bộ hoác vũ hạo sắc mặt nghiêm túc một số vân băng gật đầu không có lại nói cái gì nam nam học tì đâu tiểu nhã lao sư cũng thật lo lắng nàng hoác vũ hạo hai bên nhìn nhìn hỏi cái này ba ngày sau đi xử lai、like、khắc cùng một chỗ nói đi vân băng nói được hoác vũ hạo tuy nhiên nghi hoặc nhưng không có hỏi lại vân băng đã né tránh hai lần tại lúc này hắn mới nhìn nhìn tiểu khả hỏi đây là ta cùng tuyết nhi nữ nhi rất đáng yêu đúng không vân băng ôn hỏa cười hỏi rất đáng yêu hoác vũ hạo nghĩ đến chính mình nhi tử lúc nhỏ hắn nhi tử đã một tuổi nhiều cũng rất đáng yêu nhưng là ai trong con ngươi của hắn trồi lên một tia p h i ề n m u ộ n băng đế đâu hỏi nàng một chút làm băng gì vui vẻ sao vân băng n ế t miệng lên ừng hoác vũ hạo im lặng nói nàng tại vừa mới liền đã nổ ta k h ắ c hồn linh tại ngăn đón nàng ha ha vân băng nhịn không được cười ra tiếng âm không cần phải nói cái này khiến băng đế càng trò hơi vào hớn phẫn về sau hoác vũ hạo liền trở về báo cáo vân b a n g cùng tuyết đế hướng về cực bắt chi địa bay đi ngưng tụ âm dương bổ sung tấn thăng phong hào đấu la về sau vân b a n g phi hành liền đã không cần lại dựa vào hồ lực dường như không khí chính là mình thân thể một bộ phận hơi chuyển động ý nghĩ một chút không khí thì sẽ một cách tự nhiên sẽ thôi động thân thể của hắn tiến lên muốn cải biến tốc độ cũng trong một ý nghĩ do xét hồn đạo khí t ư ợ n hồ cũng đối không có tác dụng bởi vì vân b a n g hiện tại trạng thái rất tự nhiên tựa như ở vào sinh mệnh ẩn nặc tiếp theo dạng nhưng lại không phải lần này trả lời cực bắc chi địa là tuyết đế ý nguyện càng nhiều cũng là ý nguyện của hắn vân băng trong mắt có chút cấp bách để tuyết đế có chút không rõ ràng cho lắm sự tình gì làm cho vân băng cuối cùng nàng không hỏi đến lúc đó liền biết vừa mới coi như không có trận kia tiếng oanh minh hấp dẫn bọn họ vân băng cũng sẽ đưa ra trở lại cực bắc chi địa chuyện này ngoại trừ lưu lại ba cái vạn năm huyền băng thủy cái khác đều bị vân băng hút vào thể nội cái này cũng không đại biểu bọn họ bị vân băng tiêu hóa năng lượng của bọn nó chỉ là chữ tồn tại vân băng thể nội đến đón lấy trong một thời gian ngắn vân băng sẽ có tăng lên trên diện rộng tại vân băng t r u n g quanh tràn ngập rất nhiều pha trộn vũ khí phi hành bên trong hắn như cũ không quên tu luyện thời gian thoáng qua mà qua cực bác chi địa bên ngoài vân băng cùng tuyết đế phiêu nhiên mà tới người lo lắng như vậy là có chuyện gì không tuyết đế nhịn không được hỏi lên biết nam nam tỷ cho ta khác một cái hồn hoàn là cái gì hồn kỹ vân băng một bên thả khai linh thức cũng thả ra phỉ thúy thai thỏ phỉ thúy thai thỏ đã tăng lên tới mười vạn năm cấp bậc đồng thời còn tại tăng lên cái này mang ý nghĩa n ó lắng nghe phạm vi đã đạt đến hơn một vạn mét vẹn vẹn trong n g a y mắt vân băng liền bắt được hắn muốn thanh âm hắn cũng không nghĩ tới sẽ gần như vậy kéo tuyết đế tay nói vừa đi vừa nói ngươi nghe được cái gì tuyết đế hỏi thanh âm của phụ thân xem ra c h ấ n thủ cực bắc chi địa ngoại vi chính là phụ thân h o ặ c vũ hạo nói về sau ta thì có loại cảm giác này vân băng mỉm cười nói ừ muốn cảm tạ phụ thân bằng không ngoại vi con dân đoán chừng chết sẽ không thiếu cực bắc chi địa cũng không có truyền linh điện tồn tại không chỉ có là bởi vì nhiệt độ cũng là bởi vì tiến vào cực bắc chi địa săn bắt hồn hoàn người không nhiều lần này chắc hẳn phụ thân cũng sẽ vui vẻ vì cái gì bởi vì cái kia hồn kỹ tuyết đế ẩn ẩn có suy đoán không sai chương 456, phục sinh giản hàn là liên quan tới phục sinh trần trừ một lúc tuyết đế hỏi vân băng trả lời khẳng định tuyết đế suy đoán tuyết nhi không hổ là tuyết nhi cũng là thông minh vân băng nuốt đôi u lịnh bợ sắc mặt nghiêm túc mấy phần nói tiếp nam nam tỷ cho ta khác một cái hồn hữu kỹ tên làm sinh mệnh thần quang vân băng còn nhớ rõ vạn năm trước chữ vinh vinh cùng áo tư tạp có một cái võ hồn dung h ợ p kỹ tên là phục sinh thần quang có thể phục sinh sau khi chết trong vòng một canh giờ thân thể chưa tàn phá người phục sinh về sau khôi phục thực lực năm mươi phần trăm tác dụng phụ chữ vinh vinh cùng áo tư tạp đồng thời mất đi hồn lực một tháng lúc ấy phục sinh đường tam về sau đã mất đi một năm vân băng cái này hồn kỹ tự nhiên khác biệt khẳng định có hạn chế tuyết đế lạnh nhạt nói nàng đã không cảm thấy kinh ngạc vân băng sinh mệnh hồn kỹ cái nào không quỷ dị lại mạnh mẽ trong đó có hạn chế nhiều hơn dưới cái nhìn của nàng vân băng là có chút thần bí cái nào bình thường hồn thú trời sinh nắm giữ linh trí cái nào bình thường hồn thú trọng tu sau sẽ có được hai cái võ hồn không chỉ chừng này nàng rất hoài nghi vân băng là không phải nhân loại chuyển sinh thành hồn thú lại bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước cũng mang theo kiếp trước võ hồn cái này thì có thể nói rõ vân băng trên người quái dị giờ rồi mà lại kiếp trước của hắn là trong tương lai nếu không vì cái gì mấy lần hắn đều có thể không cần đoán cũng biết đừng nói cho bản đế sinh mệnh vòng x o a y có báo trước thiên phú linh hồn chuyển thế cái thuyết pháp này tại đấu la đại lục vẫn phải có có người tin có người không tin nói thí dụ như mục lão thì không thể nào tin cho nên hắn lưu lại linh hồn của mình dung nhập hoàng kim thụ thủ hộ sử lai khắc v â n băng nhẹ gật đầu nói sinh mệnh thần quang có thể phục sinh bất cứ người nào hoặc là hồn thú dù là tử vong lại lâu phục sinh cần môi giới cái này môi giới thì là linh hồn hoặc là nhục thân một bộ phận nếu như cả hai đều không có vậy liền không cách nào phục sinh nếu như là hoàn chỉnh linh hồn như vậy tại phục sinh thời điểm sinh mệnh thần quang sẽ vì thế miêu tả thân thể nếu như không hoàn chỉnh như vậy thì cần phải dùng đến linh hồn tẩm bổ cái này hồn kỹ đem hắn linh hồn khôi phục hoàn chỉnh làm không sai quá trình này là cực kỳ chấm r ã i nhục thân sinh mệnh thần quang sẽ triệu hồi hắn linh hồn hoặc là tàn hồn tàn hồn được chữa trị nếu như nhục thân có hại cũng sẽ bị chữa trị đương nhiên cũng có một loại tình huống nhục thân cùng linh hồn đều có hoặc là nói linh hồn hoặc là t à n hồn ngay tại nhục thân phụ cận như vậy ta bị hạn chế không thể nghi ngờ muốn nhẹ không ít hạn chế à mỗi lần ta sử dụng nhất định tiêu hao toàn bộ hồ lực so ta thực lực cường đại người hoặc thú không thể phục sinh mỗi lần sử dụng sau sẽ căn cứ phục sinh người cường đại hay không nhục thân linh hồn tàn khuyết trình độ cùng tử vong thời gian đến phán định cái này hồn n kỹ phong cấm thời gian tuyết đế nhẹ gật đầu một chút do dự về sau d o hỏi nếu quả thật có chuyện thế cái kia sẽ như thế nào vân băng hơi sửng sốt lắc đầu nói ta không biết kỳ thật ta có nghĩ tới nhưng ta cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy ừng cho nên ngươi về sau là dự định phục sinh ngươi đám kia hồn linh sao tuyết đế lướt qua đôi mắt có rất lạnh nhạt vân băng cười khổ một tiếng đem vân linh kêu đi ra xuề bàn tay ra tâm nhất thời màu xanh biết pha trộn ánh sáng nảy m ầ m rơi vào sâu kín t r ê n thân trong chốc lát vân băng hồn lực liền bị rút khô sắc mặt nhất bạch tiếp lấy một loại có mạnh mẽ quái dị ba động xuất hiện nhưng chỉ vẹn vẹn duy trì một lát liền tiêu tán không thấy nói như vậy không thể thấy thế tuyết đế hỏi tựa như tuyết nhi ngươi nhìn như thế đối hồn linh vô dụng đừng hỏi ta vì cái gì ta cũng không biết vân băng buông tay nói người thân bí cảm tạ ta đi h ồ n kỹ là ta giao phó ngươi ta cũng chính là cân nhắc đến điểm này mới làm cái này hạn chế a Tuyết đế cười l ạ người h ta t còn n ư ở rằng có thể phục sinh đâu, có thể nói nhiều tốt, dạng này nữ Vân băng, n g có phục có có cái thể thể tốt, thể một tiểu kia đổi đi. đâu, đem đám là kỹ thân bí hắn không biết nên như thế nào nói tiếp nhưng là tuyết đế nói rất hay đúng vân linh đem nhạo đầu trong mắt màu đen bên trong tràn đầy nghi hoặc tiểu k ỹ nữ là cái gì vân băng than nhẹ một tiếng sờ lên vân linh vân vụ giống như tóc để nó về tới tinh thần c h i hải vài phút về sau vân băng đến cha mình hơi hơi phóng xuất ra một đạo khí tức hấp dẫn vân đại cực chú ý hiện tại bình thường trạng thái giới trừ phi thực lực cao hơn vân băng b ă n g không hắn thú rất người hoặc là hắn thú rất khó phát hiện vân đại cực phát giác không biết là hưng phấn hay là kích động chừng bốn mươi thước thân thể cao lớn nhất động liền dùng cánh đem vân băng ôm vào trong ngực băng nhi người rốt cục trở về vân đại cực thủ ở ngoại vi lại làm sao không có trở đ ố i với vân băng trở về ý tứ ai ngờ vân băng chuyến đi này cũng là hơn hai năm phụ thân có khỏe không mà vân băng có chút bình tĩnh thân thủ vô vô phụ thân cái kia mềm mại lông vũ bình thường thời điểm cực hàn băng điệu giống như vạn năm huyền băng một dạng cứng rắn chỉ có tại nó không có phòng bị người trước mặt hóa thành mềm mại rất tốt hai năm này thừa ra cháu ngoại trợ g i ú p ta còn đột phá hai mươi vạn năm tầng thứ điểm ấy theo cái kia hình thể bốn mươi m mở ra mặt hình thể cũng có thể thấy được nó ôm vân băng t h ư ợ n như tại ôm một con kiến phụ thân thân thể của mẫu thân đâu vân đại cực điều chỉnh một chút tâm tình nói tại trụ sở của ta bên trong ngươi hỏi cái này làm cái gì vân băng khỏe miệng phát họa lên vẻ mỉm cười ta muốn đem mẫu thân phục sinh trong n g a y mắt vân đại cực ngốc tại chỗ đó một hồi thật lâu nhi hắn mới đờ đẫn ó i băng nhi ngươi nói cái gì phục sinh tiểu giản hàn đúng vậy phục sinh mẫu thân một chỗ to lớn băng động vân đại cực đã biến thành hình người hắn xoa xoa tay trường hết sức kích động lúc đến vân băng đã giải thích rõ ràng mà lại vân đại cực trộm liếc qua tuyết đế trong ngực tiểu khả trái tim nhất thời một trận nhảy lên doa đến vừa mới hắn mới biết được lúc trái tim kèm chút không có kinh hãi bạo liệt hắn nhi t ử châu a phụ thân muốn ôm tiểu khả sao tuyết đế phát giác được vân đại cực ánh mắt sau hỏi không được không được tuyết đế đại nhân ôm lấy đi vân đại cực vội vàng nói kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng muốn ôm vừa mới cũng đã ôm qua nhưng là hắn ôm một cái tiểu khả thì khóc cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ hắn có thể không nguyện ý nhìn đến cháu gái của mình khóc lúc này vân băng đã khôi phục hồn lực vừa mới thí nghiệm một chút bởi vì không có, có hiệu quả cho nên cái kia hồn kỹ phong cấm cũng không có sinh ra tác dụng hít sâu một chút vân băng thân thủ tay phải đèm trên người m â u thân tầng băng hòa tan sau đó sử dụng sinh mệnh thần quang màu xanh b i ế c pha trộn quang mang nảy m ầ m vẩy vào giản hàn trên thân thể hồn lực bị cấp tốc rút khô ba động kỳ dị khuếch tán từ từ phóng đại pha trộn quang mang bắt đầu hóa thành vũ khí tràn vào d à n hàn thể nội thân giới sinh mệnh c h i sâm sinh mệnh cổ thụ phía trên một cái tráng kiện trên cành cây một tên có băng tóc màu làm nữ tử ngủ ở một cái ổ chim non bên trong trong đó tất cả đều là mềm mại lông tơ thoải mái dễ chịu ấm áp đột nhiên pha trộn bích ánh sáng màu xanh biết theo nàng nhộn nhạo lên có một loại cường đại sức lôi kéo nhưng sức lôi kéo lại ngược lại tiêu tán nữ tử tựa hồ bởi vì cái này ánh sáng tỉnh lại ngồi dậy vớt vớt nhập nhèm ánh mắt trong miệng phát ra thanh âm thu chương bốn trăm năm mươi bảy vân phụ đi theo ừng trong động băng vân băng rên lên một tiếng lùi về phía sau mấy bước pha trộn quang mang cùng ba động kỳ dị ẩm vang tiêu tán sinh mệnh thần quang cho vân băng lan truyền ra một cái tin tức vân mẫu chưa chết điều đó không có khả năng vân băng kinh ngạc lên tiếng mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc không chết làm sao có thể không chết lớn như vậy thi thể ở chỗ này để đó ngươi nhìn không thấy sao trong lúc nhất thời vân băng trên mặt tràn đầy m ở mịt băng nhi thế nào vân đại cực lên tiếng hỏi vân băng không có trả lời ngay chao mày chẳng lẽ mẹ của hắn thật còn sống không một hồi lâu vân băng mới trả lời vấn đề này phụ thân ra một chút tình lúc này trong thân thể của hắn thần tính hạt giống tản mát ra quan huy cho hắn lan truyền một tin tức để khoe miệng của hắn có chút co lại không nghĩ tới lại là cái dạng này ngược lại sửa lời nói mẫu thân còn sống vân đại cực s ư ớ n g sở có chút ngộng bức nhìn nhìn giản hàn thi thể sinh ra nghi vấn băng nhi đây là tại đùa ta sao t h ầ n giới sinh mệnh nữ thần nhìn lấy bên cạnh có người băng tóc màu lam nữ tử có chút đáng tiếc nói ra vốn còn muốn cho vân băng một kinh hỷ hiện tại không có ngược lại là không nghĩ tới vân băng vậy mà nắm giữ phục sinh năng lực băng tóc màu lam nữ tử dung mạo mỹ lệ da thịt trắng nõn nhưng không tuyệt sắc thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi năm Sáu dáng vẻ. lúc này nàng chính ôm sinh mệnh nữ thần cánh tay xem ra rất là ỉ lại sinh mệnh nữ thần xem ra linh trí cùng trí nhớ còn muốn một đoạn thời gian khôi phục nói thầm lấy sinh mệnh nữ thần phẩy tay một mảnh sinh mệnh cổ thụ lá cây phiêu lạc đến trong tay nàng c h ậ t nàng đem lá cây đặt tại băng tóc màu lam nữ tử mi tâm nữ tử lập tức ngủ thiếp đi ừ n vẫn là trong ngủ mê khôi phục so sánh nhanh vân băng cũng không có giải thích thời gian quá dài do dự một chút hắn đem thần đế vị trí sự tình nói cũng nói cho vân đại cực mẫu thân đã được tuyển chọn hắn thần đế phục sinh chờ hắn thành thần thời điểm cũng chính là gặp nhau thời điểm cũng để vân đại cực không nên quá cuốn cuồng vân đại cực tự nhiên là kích động đáp ứng sinh mệnh nữ thần đối ngươi rất tốt tuyết đế thì không kích động nhẹ nhàng nói ra câu nói này vân băng hơi im lặng nói lục á di là có trượng phu ta biết ngươi đã nói tuyết đế nói đùa đùa tiểu khả nói tiếp ta lời này cũng không có ý tứ gì khác là chính ngươi suy nghĩ nhiều Ngậy! vân băng sờ lên đầu hắn gần nhất đây là biến đ ầ n sao cái này liền rời đi tuyết đế hỏi ừng không nhiều đợi hai ngày sao lấy tốc độ của chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới sử lai khắp đi không cần thiết biết cực bắc c h i địa không có bao nhiêu vấn đề vậy là được rồi tốt ta vẫn là lại đợi hai ngày đi hấp thu vạn năm huyền băng tủy về sau ta có nắm chắc trong ba ngày qua đột phá chín mươi bốn k h p vân băng mỉm cười nói ngươi đột phá đi ta cho ngươi hộ pháp ban đêm bắt đầu đi ta hồn lực còn không có khôi phục thời gian chuyển một cái ngày thứ hai ban đêm v â n băng quanh thân một trận cường đại hồn lực ba động truyền ra chín mươi ba cấp đỉnh phong hồn lực lúc này đi tới chín mươi bốn cấp mở to mắt một tia phiền muộn từ đó loay qua hắn nghĩ tới sư phụ đáng tiếc sư phụ vô luận là thân thể vị trí còn là mảnh vụn linh hồn đều chưa từng lưu lại bằng không là hắn có thể lợi dụng sinh mệnh thần quang đem sư phụ sống lại lao sư ngược lại là có thể bất quá lao sư thời điểm chết thân thể đã là đèn cạn dầu cũng không biết phục sinh lại như thế nào một loại trạng thái bởi vì đối mẫu thân mình sử dụng sinh mệnh thần quang vẫn chưa sinh ra tác dụng cho nên phong cấm thời gian như cũ không có giảm bớt quay lại thử một lần đi cái gì thời điểm đâu vậy liền tiêu diệt thánh linh sau khi trở về đi trong đêm tối vân băng nhẹ giọng nói ra sau đó đột nhiên lắc đầu nói còn không thể lão sư thực lực cao hơn ta sinh mệnh thần quang vô dụng kém đem chút cái Xem ngày thứ hai tuyết đế cùng vân băng bắt đầu xuất phát bất quá tuyết đế ôm lấy tiểu có thể vào băng nguyệt bên trong nói đến về sau lại thả nàng đi ra vân băng sau lưng còn theo một cái thú biến hóa trạng thái chính là vân đại cực dùng vân đại cực mà nói nói cũng là dám làm tổn thương con của ta chờ lấy ta vân đại cực nhào nặn đi vân băng bất đắc dĩ cũng nói cho vân đại cực thánh linh giáo bên trong còn có cực hạn đấu la tồn tại ai biết vân đại cực vẫn là muốn đi đường môn trước cổng chính vân băng phiêu nhiên nghi lạc sau khi thông báo bối bối đường nhã bọn người rất nhanh liền đi ra đã lâu không gặp vân băng mỉm cười nói bối bối cũng là có chút kích động nói đã lâu không gặp vân băng ngươi trưởng thành a vân băng ý tứ này ta làm sao nghe được không đúng vào nói đi đường nhã mở miệng bối bối đem vân băng nên vào cửa nhìn thoáng qua vân băng sau lưng nghi hoặc hỏi vị này là phụ thân ta vân đại cực bình thản lời nói tại trong thai mọi người nổ tung tiêu tiêu lúc này khiếp sợ mở miệng nói vân băng phụ thân ngươi còn sống tiêu tiêu hòa thái đầu nhắc nhở một câu người ta vân băng phụ thân còn sống cũng không có gì đi dù sao cũng là hồn thú vân băng vân thúc thúc tốt bối bối mọi người hào hào chào hỏi vân đại cực chỉ là sắc mặt bình thản đáp lại hắn đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì phụ thân ta cũng sẽ tham dự lần hành động này hắn là h u n g thú vân băng nhắc nhở bổ sung thêm h u n g thú hai chữ để đường môn chúng thân thể người đại c h ấ n phải biết chỉ có hai trăm ngàn năm trở lên tu vi mới có thể xưng là h u n g thú từ tam thạch càng là kinh ngạc mở miệng nguyên lai vân băng ngươi vẫn là cái thú đệ nhị a nhược thiên nhu vặn hắn một chút nhỏ giọng nói làm sao nói đâu ta nói sự thật a vân thúc thúc có thể tham dự không thể tốt hơn bối bối mỉm cười nói một câu dù sao thêm một cái siêu cấp đấu la chiến lược lần hành động này cũng nhiều một phần nắm chắc vân băng nam nam đâu đột nhiên đường nhã lên tiếng hỏi đi vào nói c h ầ m m ặ t một chút vân băng hít vào một hơi thật sâu nói đường nhã trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt vào nhà về sau vân băng sau khi giải thích không ngoài sở liệu đường nhã trong ánh mắt lập tức tràn ngập l ử a rợn ta liền biết chỗ nào có chuyện tốt như vậy tình cái gì c ầ u thí phục sinh khôi phục nếu như ta biết phải bỏ ra như vậy đại giới ta chắc chắn sẽ không để nam nam đi tìm ngươi lúc ấy ta nghĩ đến nam nam khôi phục trí nhớ là chuyện tốt nếu như biết rõ lại là hiện ở loại tình huống này còn không bằng để nam nam quên những người khác thần sắc cũng là không hề giống nhau nhưng không thể nghi ngờ tức giận tâm tình nhiều một chút dù sao trong mắt bọn hắn trở thành hồn linh cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào vân băng cười khổ nói xin lỗi không dùng cùng ta xin lỗi đây là nam nam lựa chọn của mình cần lời nhắn nhủ là mẹ của nàng đường nhã lạnh lùng nói cái này vân băng trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu nói có thể hay không chức giúp ta gạt giấu giếm ngươi lại có thể giấu giếm bao lâu thời gian đường nhã khoát tay hỏi thăm vân băng trầm mặc sau đó cho đường nhã chuyên âm đường nhã trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi nói là sự thật thật hừ đường nhã lạnh hừ một tiếng nói vậy ta trước hết gạt ngù bám ấ u ngươi tốt nhất mau chóng mặt khác nam nam sau khi tỉnh dậy ngươi cho nàng ngụy trang một chút để cho nàng nhìn một chút ngu bá mẫu nếu không thời gian d à i ngu bá mẫu cũng sẽ hoài nghi được vân băng gật đầu đường nhã cho mọi người đánh một thủ thế ra hiệu mọi người chiếu nàng nói đi làm mọi người cũng đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ các ngươi tới đúng lúc hiện tại là điểm tâm thời gian cùng một chỗ ăn đi nói đường nhã dẫn đầu đứng dậy đang đi ra cửa phòng nhưng tại lúc này đầu nàng cũng không chật lên tiếng vân băng cho nam nam một cái công đạo đi nếu không ta sẽ không tha thứ ngươi dù cho ngươi giúp chúng ta rất nhiều chương 458, sinh mệnh lực tràn đầy tương đương đến can tin vân băng có chút không yên lòng đem tuyết đế hoán đi ra tuyết đế đoán chừng cũng đã thời gian rất lâu chưa từng ăn qua thực vật chắc hẳn cũng rất hoài niệm làm tuyết đế xuất hiện lúc bối bối trong bóng tối thở dài một hơi dù sao không có tuyết đế lần này tiêu diệt kế hoạch thương vong khẳng định không nhỏ nhưng ngay sau đó thân thể của hắn hơi hơi cứng đờ đường nhã mọi người cũng là như thế bọn họ ào ào mở to hai mắt nhìn nhìn lấy tuyết đế trong ngực trẻ sơ sinh trong lúc nhất thời lâm vào trong lúc khiếp sợ t ố t mất một lúc tiêu tiêu nuốt xuống một hớp nước miếng hỏi vân băng đây là ta cùng tuyết nhi hải tử là cái nữ nhi tên là vân tuyết khả các ngươi gọi hắn tiểu khả là được vân băng ôn h ò a giới thiệu nói còn thật là của ngươi hải tử a tiêu tiêu thầm nói h ò a thái đầu lôi kéo tiêu tiêu y phục nhỏ giọng nhắc nhở nói tiêu tiêu hoa thái đầu tràn đầy bất đắc dĩ không biết cái gì bắt đầu tiêu tiêu nói chuyện biến đến rất sạc người lại nhìn vân băng hắn cũng là một đầu hát tuyến tiêu tiêu ngượng ngùng thẻ lưới tiểu khả rất đáng yêu làm cho ta ôm một cái sao nhược thiên n u tiến lên một bước đối với tuyết đế hỏi tuyết đế có ánh mắt vậy liền để ngươi ôm một cái nhược thiên n u sau khi nhận lấy mở to trời mắt to màu xanh làm con ngươi tiểu khả lập tức biến đến nước mắt l ư n g trỏng đón lấy tiểu khả hoa một tiếng khóc lên cực hàn băng vụ tràn ngập vẹn vẹn trong n g á y mắt chúng trên thân thể người liền xuất hiện vụ băng nhược thiên nhu nàng thiên phu không thật là tốt hiện tại mới hồn đế lạnh quá cảm giác huyết dịch đều giống như bị đông cứng m g ổ dạng tuyết đế vội vàng ôm trở về tiểu khả nói xin lỗi tiểu khả giống như không thế nào ưa thích người sống nói cũng thân thủ xóa đi nhược thiên nhu trên người băng không có việc gì không có việc gì nhược thiên nhu ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng xác thực lại là đ ầ u đen rau mùng đến thời đại này không có có nhất định thực lực liền đứa bé đều ôm không được sao tiến vào tuyết đế trước ngực tiểu khả trong n g á y mắt liền nợ nụ cười tiểu khả trở mặt thật nhanh a tiêu tiêu nói thầm nói giống như là tháng sáu trời thay đổi bất thường h ò a thái đầu đen kịt mặt tựa hồ càng đen hơn lần nữa kêu lên tiêu tiêu một bên đường nhã tuy nhiên rất giận vân băng nhưng đối với tiểu khả nàng cũng là phi thường ưa thích tiến lên nhìn một chút bất quá bởi vì vừa mới tình huống nàng cũng không có thân thủ ôm lấy nhưng là tiểu khả cái kia trời mắt to màu xanh làm con ngươi chuồn hai lần đúng là đưa tay ra đến hướng về đường nhã chụp tới đường nhã vui vẻ có chút do dự gặp tuyết đế gật đầu lúc này mới thân thủ ôm qua tiểu khả tiểu cũng không có khóc cũng không có náo nhược thiên nhu mở to hai mắt vì cái gì cái này tiểu khả còn có thể nhận ra ai là ai sao vân băng trong lòng có chút bất đắc dĩ loại vấn đề này hắn lại làm sao có thể không có phát hiện căn cứ sinh mệnh khí tức đến xem là thuộc đường nhã trên người sinh mệnh lực cường đại nhất đó là bởi vì nàng võ hồn lam ngân hoàng nguyên nhân cho nên nàng ôm lấy tiểu có thể không có vấn đề gì đơn giản tới nói ngoại trừ tuyết đế muốn ôm tiểu khả người nhất định phải nắm giữ không kém sinh mệnh lực nhất định phải để tiểu khả cảm thấy dễ chịu ấm áp khí tức mới được ân sinh mệnh lực cường đại ôm tiểu khả thiên nu người thưa thích hải tử lời nói chúng ta sinh một cái không được sao t ừ tam thạch bị ổi cười nói nhược thiên nu ghét bỏ đẩy ra từ tam thạch nói ngươi được không t ừ tam thạch lông mày nhữ lại làm sao không được tối hôm qua cầu xin tha thứ chính là người nào phi nhược thiên n u trên mặt hiện lên đỏ hửng lại không có lùi bước à chúng ta cùng một chỗ thời gian xa so với vân băng cùng tuyết đế cùng một chỗ thời gian sớm hiện tại thế nào người ta nữ nhi nhiều đáng yêu chúng ta đây ngươi còn nói ngươi được không n g ạ c t ừ tam thạch buồn bực nói cái này ta cũng không làm chủ được a hoa thái đầu cùng b ố i bối v ụ n trộm cười cười nhưng chợt nghĩ đến bọn họ cũng giống vậy nhất thời thì không cười nổi cái này xem xét ngược lại là tuổi nhỏ hoặc vũ hạo cùng vân băng t r ư ớ c có con của mình đúng rồi vân băng cái này đưa cho hải tử không muốn cự tuyệt b ố i bối nói lây ra một cái chữ vật hồn đạo khí vòng tay ngân quang lóng lánh ta không nói muốn cự tuyệt vân băng trực tiếp thân thủ nhận lấy vòng tay đem mang tại tiểu khả trên cổ tay lớn nhỏ cũng không phù hợp nhưng là kỳ lạ chính là cái này vòng tay có thể tự động thu nhỏ c u n g tiểu khả tóc mười phân xứng bọn họ cười cười nói nói tiến nhập nhà hàng vân băng lúc này liền thấy được hoác vũ hạo cùng trên tay hắn bé trai nhanh hai tuổi bé trai bé trai còn kêu lên mấy bạ đã có thể nói chuyện cùng đi bộ đó là quất tử cùng vũ hạo hải tử là quất tử lấy được tên gọi là hoác vân hãn mới đầu quất tử còn không đồng ý hải tử họ hoác bối bối ở một bên giảng thuật vân băng gật đầu hướng hắn bên người một nhìn liền phát hiện ngồi tại bàn bên quất tử quất tử sắc mặt rất lãnh đạm nhưng trong mắt l h u hòa cũng là không che giấu được tựa hồ là đã nhận ra vân băng ánh mắt h o ặ c vũ hạo hướng về vân băng phất phất tay quất tử nói như thế nào đây không biết vũ hạo nói với nàng cái gì nàng báo thù tâm tư liền không có cả người phong mang đều tựa hồ đều bị giảm đi một mạch đem nhật n g u y ệ t đế quốc một số tình huống nói ra sau đó liền toàn thân toàn ý nhảo vào hải tử trên thân bối bối cảm khải nói. nói thật bọn họ cũng không nghĩ tới quất tử sẽ có như vậy biến hoa lớn có điều nàng rõ ràng vũ hạo khẳng định sẽ đi tìm kiếm vũ đồng cho nên đối với vũ hạo một mực là ôm lấy xa cách thái độ vân băng lần nữa gật đầu cũng hướng hoắc vũ hạo ngoắc chào hỏi hắn biết rõ hoắc vũ hạo khẳng định là muốn đi trước thần giới cùng lúc vân băng cũng đang suy nghĩ một việc hoắc vũ hạo tiến vào thần giới sau có thể hay không bị đường tam đánh chết lúc ăn cơm thứ tam thạch mở một trò đùa vân băng Khả cùng tiểu Tiểu tuổi tắc cũng kém không nhiều, muốn khả kém không không hãn cùng cũng Vân đối ể bọn bé. băng bị hắn định thông Vân ánh này lạnh, cũng lạnh đánh nữ nhi của ta chú ý. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuyết đế nhẹ nhàng đánh ra nhất trường, mà lấy từ tam thạch hồn đấu thực lực cũng bị đông lạnh. phát chú thạch thực mắt mắt đế đôi đế đấu đ vị từ tuyết ta Tuyết từ tam ra ra của la mà lúc là lẽo, lấy lực ý. với cái này bối bối chỉ là thán tiếng nói tự làm tự chịu rất lâu t ừ tam thạch mới phá băng mà ra đông run rẩy sau khi ăn xong đường nhã cho vân băng cùng tuyết đế an bài gian phòng đến chưa lúc vân băng đi hướng x ử lai khắc cũng tiến nhập hải thân các cùng huyền lao gặp mặt khi thấy huyền lão là huyền lao cũng là hơi kinh ngạc sau đó liền khôi phục bình tĩnh tới ngồi đi chúng ta đã rất lâu không gặp đi lần trước nhật n g u y ệ t đế quốc nhiều chuyện cảm ơn ngươi cùng tuyết cô nương nếu không x ử lai khắc học viện cũng sẽ không như vậy bình tĩnh vân băng sắc mặt vẫn là bình thản sư phụ bởi vì bọn họ mà chết ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ sai là nhật n g u y ệ t đế quốc sao thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh sớm muộn đều sẽ bạo phát độc bất tử chỉ là làm ra lựa chọn của mình vân băng rõ ràng nhưng hắn vẫn là g i ế t không tại sao chỉ vì mình tâm không có trở ngại cho dù hắn bỏ ra trọng thương đại giới ừ n huyền lao nghe được vân băng ý tại ngôn ngoại nếu như không phải là bởi vì độc bất tử vân băng chắc chắn sẽ không quản g chuyện này lần này cũng làm phiền ngươi cùng tuyết cô nương có yêu cầu gì ngươi có thể hướng học viện cùng ba đại đế quốc sách không cần khách khí tuy nhiên ta biết n g ư ờ i cùng tuyết cô nương không phải là vì cái này nhưng là thân gia nhiều một ít tổng không có chỗ xấu được vân băng không có cự tuyệt huyền lão h ả o ý chương bốn trăm năm mươi chín toàn quân xuất kích nói đi n g ư ờ i muốn cái gì ta ngày mai sẽ cùng ba đại đế quốc nhấc lên huyền lão uống một mục rượu sau đó nói không cần cái gì cho ta nữ nhi chế tạo một bộ phòng ngự hồn đạo khí đi cấp chín dùng ta cho tài liệu làm chủ Tài liệu đại quốc khác để ba đại đế ba ra. v â n băng hơi nghĩ nghĩ nói hắn nói tài liệu là băng cực thần tinh một mực đặt ở băng nguyện bên trong chưa từng sử dụng hắn cũng không cần đ ổ p h o n g ngự cho tiểu khả làm một bộ vừa vặn phúc vừa uống một ngụm rượu huyền lao muốn nói điều gì thời điểm lại trực tiếp p h u n tới vân băng ngươi nói cái gì lao phu l ô h a i khả năng ra một chút vấn đề vân băng m ặ t không biểu tình nói ngài không có nghe lầm ta nói nữ nhi của ta tuyết cô nương sinh tự nhiên huyền lao trên mặt cũng là dâng lên ý cười không nghĩ tới a ngươi vậy mà trong bọn họ thứ hai có hải tử vân băng mỉm cười đi thôi lão phu đi theo ngươi đường môn nhìn nhìn con gái của ngươi chắc hẳn nhất định là cái tiểu tử khả ái nhớ đến ngươi mới vừa ở vào học thời điểm cũng là khả ái như vậy huyền lao nhớ lại nói vân băng sắc mặt hơi hơi tối sầm tại trước khi đi vân băng hướng về hoàng kim thụ nhẹ nhàng bái huyền lão nhìn thấy rất là vui mừng gật đầu mà vân băng phát giác được hoàng kim thụ phía trên mục lão linh hồn cũng là thở dài một hơi vân băng ngươi đã phong hào sao ừng thật nhanh a giả giả rồi ngày thứ hai sáng sớm ba đại đế quốc bản thể tông đường môn sử lai khắc còn có vân băng cùng tuyết đế bọn họ cộng đồng tụ ở cùng nhau lần này chỉ huy từ vũ hạo đến người nào có ý kiến gì không huyền lão nhà tâm thanh hỏi tại hoắc vũ hạo bày ra không thực lực cùng tinh thần dò xét về sau bọn họ tự nhiên không có ý kiến như vậy kế hoạch quyết định như vậy đi tuyết cô nương diệp tịch thủy thì nhờ ngươi trong kế hoạch từ huyền l ã o nâng long tiêu giao tuyết đế nâng diệp tịch thủy ừng tuyết đế điểm nhẹ đầu đến mức tham lam phong hào đấu la một cái đều không có ai cũng rõ ràng tuyết đế thực lực quen thuộc cũng không phải ít đầu tiên cũng là bản thể tông kim lão lôi lão còn có đấu linh thiên dương đấu la tinh la uy tiên đấu la tái tinh đấu la trở không chỉ là bọn họ còn có sử lai khắc tống lão tiên lâm nhi hắn đều là rất quen thuộc trong đó còn có hai tên quen thuộc vừa xa lạ phong hào đấu la mã tiểu đ ả o trương nhạc huyên nôn t h i ế u chết các loại lão giả cố thủ sử lai khắc đường môn bên này phong hào chỉ có hoắc vũ hạo cùng quý tuyệt trần hai vị đương nhiên không chỉ có phong hào tầng thứ còn có đông đảo hồn sư đại quân thấp nhất là hồn vương tầng thứ tối cao là hồn đấu la tầng thứ trong đó ba đại đế quốc sử lai khắc đường môn bản thể tông người đều có bồi bối tiêu tiêu hòa thái đầu từ tam thạch phong dịch bọn người ở trong đó khiến vân băng kinh ngạc là hoàng ngôn cùng lâm hàm cũng tại lấy hồn đế thân phận vân băng không có đi ngăn cản thuyết phục nhưng hắn sẽ trong chiến đấu bận tâm hai người bọn họ phong dịch hôm qua hắn cũng không có nhìn thấy nghe nói là tại hải thần đạo nội viện hôm nay điểm tâm bọn họ hàn huyên hai câu đối với tuyết đế vị này hồn thú cường giả bọn họ vẫn là rất tôn kính phong hào đấu la số lượng thêm phía trên vân băng cùng tuyết đế tổng cộng là hai mươi lăm vị đối với kế hoạch người nào còn có ý kiến ta có vân băng lên tiếng huyền lão hỏi người nói tuyết nhi tham gia chiến đấu nhưng tiểu khả quá nhỏ cần phải có người chiếu cố mà lại chỉ có sinh mệnh lực tràn đầy người ông nàng nàng mới có thể không khóc vân băng nói ra huyền lao nhúng mày nói đó là cái vấn đề dạng này ta để lao trang theo tới chiếu cố tiểu khả cha hỏi đồng thời trong lòng của h ắ n minh bạch vân băng không thể đem hải tử đặt ở sử lai khắc hoặc là đường môn cũng không phải là tất cả mọi người có thể tin vân băng thân phận cuối cùng để một số người không thích ai ngờ tuyết đế nhà tâm thanh mở miệng nói không muốn vì cái gì lão xấu ta sợ hù đến tiểu khả t i ệ n đưa trong đội ngũ trang lão mở to hai mắt lao hắn thừa nhận nhưng hắn xấu sao nhớ năm đó truy cầu hắn người đều theo sử lai、like、khắc học viện xếp tới tinh la đế quốc thủ đô có được hay không Ngậy! huyền lão nhìn một chút trang lão mặt nói s á c thực xấu cái kia tuyết cô nương nói người nào đến、Phúc. trang lão chỉ cảm thấy mình tâm bị một mực mũi tên xuyên qua có chút sinh không thể yêu cảm giác đường nhã tuyết cô nương tiểu nhã còn muốn ngồi xem bệnh đường môn b ố i b ố i đánh gãy tuyết đế mà nói nói biến thành người khác toa c h ấ n chỉ là nhìn đứa bé không cần sợ cái gì Ngậy. cái kia tuyết cô nương tiểu nhã cũng xấu b ố i b ố i cái kho lo cái không nói a b ố i bối, bối ngươi nói người nào xấu đâu chờ ngươi trở về quỷ cái gì đâu đường nhã nghiêng đầu hơi một nghĩ đột nhiên khẽ mỉm cười nói bạo vũ lê hoa trầm thế nào b ố i b ố i khỏe miệng giật một cái hữu khí vô lực nói tiểu nhã sẽ chết người đấy h ả vậy thì chết đi đường nhã vô tình nói tâm lý lại đang cười lạnh cũng không phải đối với ngươi phát xạ lấy ngươi cái kia nhục thân có thể chết mới là lạ b ố i b ố i không nói gì nín khó chịu chỉ có thể nói tiểu nhã ta sai rồi thấy thế, thế các vị phong hào đấu la cũng là phát ra tiếng cười bố i học trưởng không cần lo lắng vân băng nói truyền âm nói nhìn hai tử là ở tại băng nguyệt bên trong không dùng r a tới bối bối ánh mắt sáng lên trả lời vậy là tốt rồi lúc này đường nhã cũng nói ta đồng ý thái đầu làm phiền ngươi lưu thủ đi nàng hiện tại cũng là hồn thánh tầng thứ cũng sắp tấn thăng hồn đấu la h ò a thái đầu nhìn thoáng qua tiêu tiêu từ tam thạch tiến lên ôm hòa thái đầu mỉm cười nói yên tâm chúng ta nhất định đem tiêu tiêu an toàn mang trở về vậy liền xin nhờ hòa thái đầu nói mọi người lại hàn huyên vài câu ào á o lắp đặt phi hành hồn đạo khí bắt đầu lên không bảo trì đội hình mỗi người thế lực xếp thành đội ngũ t ừ mỗi người mới phong hào đấu la chỉ huy m à tuyết đế cùng đường nhã đi đầu tiến nhập b ă n g nguyện sông ngàn mét không trung hồn vương ở chỗ này sử dụng phi hành hồn đạo khí phi hành đã có chút khó khăn tất cả mọi người lên không về sau thật ự o hạo trong vào bao ắ mắt c cố cường lực cũng có cảm giác chút, cùng vũ Vân Vân ngũ thân thịnh tinh thần nháy thân thái. thai phía trên, phỉ thúy thai thỏ cũng là lạng yên xuất hiện. họ nhiêu hữu hơn Nhiều không? h trạng trên một tràn tiến trên, xuất một t ra, yên động lan người liền ẩn băng lạng Lần này bọn họ đội ngũ có bao nhiêu người? băng người, gần mọi đội là ba sở không nhiều căn cứ hoắc vũ hạo xuyên trở về tin tức không nói đến cao thấp d à i cùng sở hữu hơn ngàn tên tà hồn sư con số này rất to lớn phải biết hơn một năm nay đã bị c h é mọi giết không ít tà hồn sư. Bởi vì những vương, nguyên Bởi cái kia hồn vương, hồn đế ít tà tốc hồn hồn hồn nhân, vân băng sư. vì của độ n hắn đương n h ê người sẽ k h ô n rất nhanh. n h n cảnh vật dưới chân nhìn lấy như cũ đang nhanh chóng nuôi g g cũ vật dưới ư lại. Mọi lấy một đường hướng nam mục tiêu là nhật nguyệt đế quốc nam hải tân thành phụ cận một chỗ ẩn nấp sân cốc thánh linh giáo cùng nhật nguyệt đế quốc vạch mặt về sau thì rời đi vị trí đây cũng là hoác vũ hạo t h a m dò đến tin tức nam hải tân thành phụ cận sân cốc vì sao ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên vân băng trong đầu linh quang nhất t i ể m tới gần bối bối hỏi lần này cần đi sơn cốc có phải hay không lam ngân hoàng chỗ sơn cốc vừa mới thảo luận kế hoạch thời điểm tự nhiên có nói tới đất hình nhưng là vân băng cũng không có đi qua lam ngân hoàng chỗ sơn cốc tự nhiên không rõ ràng lắm hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này bối bối hơi hơi trầm mặc về sau nhẹ gật đầu nói ra đúng kỳ thật vũ hạo tìm hiểu tin tức trở về nói cho chúng ta biết về sau ta cùng tiểu nhã còn có huyền lão đều rất giật mình cái kia lam ngân hoàng đâu bị săn giết sao vân băng hỏi cũng không có thính vũ hạo nói bị biến đổi thành tà ác h ồ n thú thủ thánh linh giao không chế vân băng hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới còn có thể dạng này bối bối nhẹ giọng thở dài lần này đi ta cũng muốn giải cứu lam ngân hoàng tiền bối vũ hạo nói chỉ cần lam ngân hoàng tiền bối bất tử hắn thì có bạo phát để nó khôi phục bản tính có thể giúp đỡ ta cũng sẽ hỗ trợ vậy trước tiên cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi đến v ã nhật n nguyệt đế quốc nam hải tân thành khoảng cách thiên hải thành không trải qua trăm dặm lam ngân thảo sơn cốc trên không h o ặ c vũ hạo cái t i a cường đại tinh thần g dò xét cùng hưởng bao trùm lấy mọi người điều này cũng làm cho bọn họ tránh né nhật nguyệt đế quốc không trung hồn đạo khí không là vấn đề bất quá bọn hắn trọn vẹn đuổi đến một ngày đường gần bảy trăm người dựa theo thực lực phân phối lại đều đều phân tán thành nguyên một đám tiểu đội đem lam ngân thảo sơn cốc vây quanh nơi này không chung máy g dò xét tự nhiên không ít nhưng có hoắc vũ hạo hồn ký tại mọi người lại làm sao có thể bị phát hiện đâu thậm chí là thánh linh giáo tại sơn cốc này dưới nền đất kiến tạo khu vực đều tại hoắc vũ hạo tinh thần dò xét phía dưới nhìn một cái không sót gì bảy ngàn mét không trung vân băng đứng ở nơi đó hướng phía dưới nhìn xuống lam ngân thảo sơn cốc vách núi tương đối nhẹ nhàng phía trên sinh trưởng rậm rạp lam ngân thảo trung gian còn kèm theo các loại màu sắc hoa nhỏ hết sức mỹ lệ liếc nhìn lại mảnh này lam ngân thảo cùng hoa tươi tạo thành hải dương một mực lan tràn đến trong sơn cốc bộ cũng giống như điểm s u y ế t lấy vô số lam đá quý màu xanh lục vậy mà không có bị phá hư sao ừm cái này hiển nhiên lam ngân thảo sơn cốc tuy nhiên ẩn nấp nhưng là cũng không phải tuyệt đối an toàn thánh linh giáo người cũng không nốc bọn họ cần những thứ này lam ngân thảo dùng để cháy lớp vân băng bên cạnh hoác vũ hảo nói nói ngược lại là bất quá những thứ này lam ngân thảo xem ra cũng không thế nào tinh thần lam ngân thảo hải dương nhìn qua là mỹ lệ phi thường nhưng những thứ này lam ngân thảo một bộ khô h é o dáng vẻ giống là một người hư bộ dáng nhìn cái này tinh thần d o xét cùng hưởng bên trong hoắc vũ hạo đơn độc vì vân băng tiêu ký ra một cái hồn đạo khí ở vào thánh linh giáo trụ sở dưới đất trung tâm thánh linh giáo trụ sở dưới đất là một tòa gần như hoàng cung đồng dạng khu nhà tọa lạc tại trung ương có lẽ là bởi vì bọn họ chuyển di thời gian không lên cho nên mảnh này kiến trúc cái này xem ra còn mười phần đơn sơ mảnh này kiến trúc chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu hoác vũ hạo tiêu ký cái kia hồn đạo khí ở vào trung ương một tòa kiến trúc chủ đạo bên trong đại sảnh cái này hồn đạo khí giống như là một thanh quân trượng nắm chắc tòa cái bậy bậy biện ra hình tròn phía trên có chút cũng không h ò a văn phức tạp kết nối cái bậy chính là một cái tráng kiện màu đen hình trụ chất liệu giống như là hát thủy tinh đường kính có hơn ba mươi cm có thể giống nhau cái bậy lớn nhỏ đỉnh đầu là một cái to lớn tam giác thể Tại tam trong thể thể tam thể chậm dãi hấp thu trong giác biếc sinh giác nói, cái giác dãi lam xanh đang đậm mệnh cảm chậm nồng năng lượng. băng cơ có có chính Vân này hấp là quần trượng hồn đạo khí rất là quái dị bộ phận phía trên phân là lam xanh biếc phần dưới phân là màu đen nguyên nhân là trong đó có một đạo hạch tâm tại chuyển hóa đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa mang theo khí tức tà ác sinh mệnh năng lượng để vân băng không khỏi nhỡ m ả y xuống chút nữa nhìn hoặc vũ hạo tinh thần dò xét hơi ba động hướng phía dưới rót vào Vân băng thần sắc phía trên hiện ra ngạc nhiên, chỉ thấy cái bệ thấy một phía chỉ sắc cái lồng giam. Trong lồng giam có từng cái ra dưới lam ồ n g g i t r o ngân lồng từng từng giam cái cái có thô to hắt d y leo màu x a hoàng lam dựng thẳng lên, l mỗi một dựng dây thẳng sợi e nhìn qua đều mười phần trong suốt sáng long lanh, xem ra cũng không phải qua đều suốt ra mười xem l xấu h h ư ư vậy xấu, n n lại k hoác ắ p nơi Ngân lộ Lam ra tả tước. ác khí h à n g h o vũ hạo gật đầu nói đây chính là lam ngân hoàng tiền bối linh trí của nó đang bị xâm nhập nửa tháng nữa thời gian nó đem về hoàn toàn biến thành thánh linh giáo khôi lỗi hiện tại huyết mạch của nó đã bị xâm nhiễm mà lại đã đột phá hai mươi vạn năm tầng thứ dùng cũng là theo hồn linh ma pháp trận bên trong cho ra phương pháp vân băng ta có chút hiếu kỳ một vấn đề vấn đề gì vân băng nhìn về phía h o á c vũ hạo ánh mắt ngươi xác định ngươi cái này tinh thần dò xét sẽ không bị diệp tịch thủy cùng long tiêu g i a o phát hiện sao đây cũng quá trắng trợn đi cái này không cần lo lắng coi là tinh thần lực của ta cảnh giới chỉ cần không đi dò xét bọn họ liền sẽ không bị phát hiện hoắc vũ hạo thanh âm bên trong mang theo tràn đầy tự tin vân băng nhẹ gật đầu lần nữa cài ôn một lần thánh linh giáo khu vực địa hình về sau hướng về mặt đất rơi đi hoắc vũ hạo theo sát mà lên huyền lão đều chuẩn bị xong chưa đã tốt tùy thời đều có thể bắt đầu huyền lão lên tiếng nói vân băng đáp ứng một tiếng đem tuyết đế theo băng nguyệt bên trong hoán đi ra huyền lao cùng tuyết đế khách khí cả đời về sau nhìn về phía hoắc vũ hạo hoắc vũ hạo nhẹ nhàng địa điểm nháy mắt sau đó chúng bộ não người bên trong đều xuất hiện một cái chỉ thị hành động bắt đầu tuyết nhi ta đi trao hỏi một tiếng về sau vân băng thân hình thoát một cái biến mất trước mặt mọi người cẩn thận tuyết đế quan tâm khi nói được phương hướng âm thanh truyền tới đã tiếp cận sân cốc kế hoạch bước đầu tiên cứu vãn thánh linh g i á o bắt săn giết hồn thú săn giết liền không nói nhưng bắt hồn thú phải cứu sau đó lại giao cho đế thiên có lẽ có thể nên đón đế thiên càng sâu hữu nghị đương nhiên chủ yếu là bọn họ có năng lực cứu hoắc vũ hạo vong linh bán vị diện vân băng băng nguyện đây cũng là huyền lão để xin nhờ vân băng cùng tuyết đế một trong những nguyên nhân cứu vãn trong kế hoạch đương nhiên còn bao gồm lam ngân hoàng nhân tuyển vân băng hoắc vũ hạo thiên dương đấu la cùng tống lão vân băng cùng tống l ã o đi cứu hồn thú hoắc vũ hạo cùng trời dương đấu la tự nhiên là lam ngân hoàng lam ngân thảo trong sơn cốc còn có lam ngân vương tồn tại nhưng là bọn họ không có phản kích một là bọn chúng hoàng tại thánh linh giáo trong tay hai là linh trí của bọn nó không cao thánh linh giáo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua những thứ này làm ngân vương bởi vì bọn họ là thánh linh giáo rút ra sinh mệnh lực mục tiêu chủ yếu tại sao là vân băng bốn người bọn họ vân băng cùng hoác vũ hạo không cần phải nói tống lão làm ẫ n công h ệ siêu cấp đấu la một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn nàng cũng có thể nhanh chóng mang theo vân băng thoát đi thiên dương có một kiện cấp tám ẩn thân hồn đạo khí mặc dù có hoác vũ hạo nhưng là tính bí mật có thể rất nhanh bọn họ tiến nhập lòng đất không gian tống lao đem tay khoác lên vân băng trên bờ vai về sau vân băng sử dụng sinh mệnh nhận nạc hồn quốc kỹ khu vực địa hình đều cái tại trong đầu của bọn hắn xe nhẹ đường quen giống như đi tới hồn thú giam giữ địa phương trông coi chính là hai tên hồn thánh giam giữ hồn thú đại bộ phận chỉ là trăm ngàn năm m ư ờ i năm cũng có vạn năm rất ít không ra một tay số lượng thánh linh giáo trong đám đệ tử ba vòng đến lục hoàn tu vi chiếm đại bộ phận chỉ có hơn hai trăm tên hồn thánh cùng hắn thượng tầng người nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người h ồ n thú bị giam giữ tại phía bắc rất gần hai vị phong hào đấu la trụ sở đông hai tiếng c h ầ m đục vân băng cùng tống lao một người một cái đem bọn hắn kích choáng tống lao xuất ra một cái hình tròn hồn đạo khí phát ra một đạo màu trắng nhạt quang mang đem hút vào phong cấm đón lấy hai đạo quang ảnh xuất hiện ở tại chỗ cùng cái kia hai tên hồn thánh giống như l ú c sinh mệnh khí tức không hai đây là vân băng dùng sức sống mô phỏng ra nguyên lai còn có chút miễn cưỡng hiện tại tinh thần lực sau khi đột phá vẫn là rất dễ dàng lập tức hai người t i ề m nhập hồn thú lồng giam đúng lúc này tự khu nhà trung ương chuyển đến thanh âm vũ hạo bọn họ bị phát hiện sao đúng cái này cũng tại dự liệu của chúng ta bên trong dù sao lam ngân hoàng linh trí bị xâm nhiễm chắc chắn sẽ không ngoan ngoắn để vũ hạo lấy đi huống hồ theo ta nghe được thanh âm giống như cái kia quyền trượng hồn đạo khí phía trên xúc động thức dò xét hồn đạo khí căn cứ phỉ thúy thai thỏ nghe được thanh âm vân băng nói ra tống lao khẽ gật đầu ừ m ngươi cùng những thứ này hồn thú câu thông đi vân băng lên tiếng định dùng thú ngữ cùng trước mặt chúng hồn thú câu thông chương 461, cứu lam ngân thảo tống lao thân thủ huy động thanh s á c hồn lực tuôn ra tạo thành cách thâm hồn lực bình t h ư ớ n g mà tự vân băng mi tâm cũng tản mát ra một loại màu xanh nhạt ba động đem tống lao hồn lực che giấu đi xuống đang lúc vân băng muốn cùng chúng nó câu thông lúc lại phát hiện một vấn đề cái này khiến khoe miệng của hắn có chút co lại lập tức liền vươn mang theo băng nguyệt ngón tay theo băng nguyệt phía trên băng hảo quang màu xanh lam nảy m ầ m hóa thành từng đạo từng đạo dây nhỏ đem liên tiếp tại nguyên một đám hồn thú trên thân nháy mắt sau đó bọn họ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa cũng còn tốt thánh linh giáo đệ tử cũng không có trước tiên chú ý tới nơi này mà chính là bị hoắc vũ hạo cùng thiên dương đấu lan nơi đó dị động hấp dẫn nhanh như vậy tống lao kinh ngạc nàng cảm thấy cái này câu thông tối thiểu cũng phải chừng một phút đi hiện tại mới mấy giây đi cái này ý thức của bọn nó ở vào bị mê hoặc trạng thái giống như là khôi lỗi đồng dạng không có bất kỳ cái gì lực phản kháng cho nên dễ như t r ở bàn tay được thu vào băng nguyệt sinh linh ý thức phản kháng thu không vào được băng nguyệt hiện tại bọn họ ý thức bị mê hoặc không có lực phản kháng ừ m nhìn lấy không giống tống lao nói ta cũng cảm thấy không giống muốn không phải ta dùng tinh thần ý niệm cùng chúng nó câu thông cũng sẽ không phát hiện vấn đề này không nói cái này tống lao chúng ta rời đi trước đi được tống lao lên tiếng bắt vân băng bả vai thanh mang l ó e lên liền biến mất ở liếu nguyên đ ị a bọn họ mới ra khu vực một trận ba động khủng bố từ dưới đất bắn ra ta tưởng là ai nguyên lai lại là ngươi tiểu tử này thanh âm giản mua truyền vào phỉ t h ủ y thọ trong thai thanh âm chủ nhân chính là long tiêu g i a o đón lấy đại điệu băng liệt vô số lam ngân thảo bắn bay phá nát hoặc là tại cái kia khí thế kinh khủng phía dưới lung lay sắp đổ vân băng cùng tống lao liếc nhau một cái hướng lên bầu trời bay đi phút chốc liền đi tới không trung đại địa vết nước bên trong thiên dương đấu la cùng hoắc vũ hạo theo bên trong bay ra tại phía sau bọn họ một cái to lớn hắc long cự trào giống bọn họ trộm tới tại hắc long trào trước bọn họ lộ ra mười phần nhỏ bé long tiêu g i a o để lao phu tới làm đối thủ của ngươi huyền lao k h ẽ quát một tiếng mảng lớn màu vàng đám mây ra hiện ở phía sau hắn hắn thân thủ bắt càng đem cái kia màu vàng đám mây nắm trong tay đánh tới hướng hắc long cự trào h u y ề n tử là ngươi ngươi vậy mà đột phá cực h ạ n màu vàng đám mây cùng hắc long cự trào chạm vào nhau khủng bố khí lạng bắn ra mảng lớn không gian vỡ nát chỉ một chiêu đối đầu long tiêu giao liền đã nhận ra huyền lão cảnh giới hoắc vũ hạo sử dụng tinh thần dò xét truyền đạt chỉ lệnh oanh tạc đương nhiên đó cũng không phải lập tức tiến hành thừa dịp thời gian này vân băng trực tiếp mở ra sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực ba đám quan g cầu rơi xuống bao trùm cả cái sân cốc nháy mắt sau đó làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy vô số lam ngân thảo vụt lên từ mặt đất hướng về vân băng mà đến ngắn ngủi mấy cái dây vân băng bị lam ngân thảo báo khỏa tạo thành một cái lam xanh biếc cự cầu tuy nhiên vừa mới đại địa băng liệt tử vong lam ngân thảo rất nhiều nhưng cũng không phải toàn bộ nhìn về phía những cái kia tử vong lam ngân thảo vân băng nhẹ nhàng thở dài vốn là trong kế hoạch là không có đầu này nhưng là vân băng cùng tuyết đế nhìn đến cái này lam ngân thảo sơn cốc về sau cưỡng ép đem đầu này tăng thêm tiến vào bọn họ mặc dù đại đa số liền hồn thú cũng không phải nhưng cũng là sinh mệnh a hoắc vũ hạo b ố i bối đường nhã mấy người cũng là phi thường không đành lòng nhưng là không ai có thủ đoạn lập tức cứu vãn nhiều như vậy lam ngân thảo huyền lão sử dụng thổ c h i h ảo nghĩa ngược lại là có thể nhưng là thánh linh giáo sẽ để cho sao y tiên đấu la vương tiên nhi cũng là phi thường chống đỡ chuyện này mà vân băng vừa vặn có năng lực như thế cái này đề án liền bị đồng ý vân băng hiện đang sử dụng là sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực bên trong khống chế sinh linh năng lực này lấy vân băng thực lực bây giờ lam ngân thảo trong sơn cốc lam ngân thảo cùng khác thực vật không thể nghi ngờ đều có thể khống chế cùng lúc đó mỗi cái phong hào đấu la phân biệt phát lực chống được long tiêu giao cùng huyền lao đối đầu ba động sau một khắc toàn bộ lam ngân thảo phủ lên một tầng hào quang đó là hồn hoàn sát thái gần bảy trăm vị hồn sư phong thích hồn hoàn xuất ra hồn đạo pháo phát xạ hồn đạo đạn pháo đối với thánh linh giáo trụ sở dưới đất phát ra định trang hồn đạo đạn pháo đẳng cấp không đồng nhất dù là hai mươi mấy vị phong hào đấu la ngoại trừ h u y ề n lão tuyết đế vân băng bên ngoài cũng đều hào hào xuất ra một cái cấp tám định trang hồn đạo đạn pháo hoặc vũ hạo trong tay càng là một cái cấp chín bọn họ lại không có phát xạ đều đang đợi lấy vân băng lúc này một cái kinh khủng huyết trào xuất hiện tuyết đế là quen thuộc như vậy thân hình nhất động tuyết hoa bay lượn ngưng tụ thành cực hẳn vô cùng băng tuyết cự thủ tới đối kháng n à y thanh thế hoàn toàn không so huyền lão long tiêu giao bọn họ va i nhau đụng phải kém tuyết đế là ngươi diệp tịch thủy mị hoặc gâm thanh vang lên lại tràn đầy nộ khí không có nộ khí mới là lạ hai năm trước tuyết đế chém giết đông đảo thánh linh giáo đệ tử nàng có thể đều ghi tạc trong lòng cũng đúng lúc này la m ngân thảo bị vân băng tụ tập hoàn tất tại vân băng thu hồi sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực đồng thời hoặc vũ hạo hạ lệnh phát sạn bởi vì là khống chế sinh mệnh chỗ không tồn tại phản kháng vấn đề vân băng đưa chúng nó thu nhập băng nguyệt bị n ổ xong còn có thể sống sao vân băng rất phụ trách nói có thể quay đầu lại đem các ngươi cấy ghép đến địa phương khác đi nhìn lấy định trang hồn đạo đạn pháo vân băng hơi một nghĩ lấy ra một cái định trang hồn đạo đạn pháo một cái lắc mình đi tới hoặc vũ hạo bên người vũ hạo hồn đạo pháo mượn ta dùng một chút hoặc vũ hạo bắn cấp chín hồn đạo đạn pháo về sau mặt mũi tràn đầy mỡ bức Ừm. vân băng ngươi từ đâu tới cấp chín định trang hồn đạo đạ n tháo cái đồ chơi này đường môn cũng không có mấy cái lần này bọn họ cũng là bỏ hết cả tiền vốn a nói hắn trả đem hồn đạo pháo đưa cho vân băng hắn đã nhìn vân băng trong tay cái viên kia đạ n tháo cái này cửa hồn đạo pháo có thể sử dụng trước kia cướp vân băng hời hợt nói đây là hắn đi cứu độc bất tử lúc cướp lúc ấy đoạt hai cái cho long ngạo thiên một cái nghe vậy hoác vũ hạo xuất hiện một đầu hát tuyến cái đồ chơi này có tốt như vậy thương sao làm sao không cho ta đoạt một cái vân băng liếc mắt nhìn hắn nói ngươi mặt không trắng Ngậy! cái này cùng mặt có quan hệ gì lúc này long tiêu giao có chút sợ h ã i thanh âm chuyển đến ngươi ngoa tào huyền tử các ngươi quá phận có chơi như vậy sao những thứ này định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung phong hào cấp bậc trở xuống tà hồn sư tuyệt không may mắn thoát khỏi ân tại sinh mệnh dạy không có phòng ngự tình hồn giới cùng các ngươi không cần k h á c h khí huyền lão nhàn nhạt đáp lại diệp tịch thủy tức giận nói ra huyền tử ngươi rất tốt bổn tọa hôm nay tuyệt đối phải đưa ngươi nghiền xương thành cho thanh âm rơi xuống một đạo đỏ như máu bình chướng mở ra đem chọn cái trụ sở dưới đất bao k h ỏ a thánh linh giáo lại làm sao có thể không có công sự phòng ngự nhưng hoắc vũ hạo đã sớm tính tới điểm ấy rầm rầm rầm cả cái sơn cốc bắt đầu đổ s ụ p vách núi vỡ vụn mặt đất sụp đổ vô số bùi đất vẩy ra vân băng nghe được hồn đạo bình t r ư ớ n g phá nát thanh âm cũng nghe đến tà hồn sư kêu rên hồn đạo bình t r ư ớ n g thì một chút tác dụng cũng không có sao sẽ không ngược lại bình phong này rất cường đại ngăn cản đại bộ phận định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung nguy lực dù là như thế may mắn còn sống sót tà hồn sư cũng sẽ không nhiều hoác vũ hạo sử dụng tinh thần dò xét lần nữa truyền ra chỉ lệnh lĩnh vực vân băng cùng tuyết đế liếc nhau một cái đồng thời mở ra tuyết vũ phong sương lĩnh vực màu xanh biết ba đám quang cầu rơi xuống vân băng lần nữa thả ra sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực chương 462, s i n h mệnh hòa diễm lĩnh vực năng lực tại chỗ không ít người đều có nói thí dụ như từ tam thạch bối bối bọn người toàn bộ cùng một chỗ triển khai sao chắc chắn sẽ không có chút lĩnh vực ở giữa là sẽ lẫn nhau xung đột mà lĩnh vực kế hoạch này cũng là chém giết định trang hồn đạo đạn pháo h o a n h tạc sau đó lưu lại t à hồn sư hồn thánh hồn đậu la đi qua sáng chọn tuyển định vân băng cùng tuyết đế không nói trước các nàng tuyết vũ phong xương lĩnh vực có thể dung hợp thì sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực thì đủ cường đại cường đại phạm vi hồn ký tự nhiên cũng được nhưng đầy đủ như cũ quyết định sử dụng lĩnh vực bởi vì mặt đất đổ sụp tất cả thánh linh giáo khu vực đều đã trần c h u ố i bên ngoài đồng thời biến đến tàn phá không chịu nổi tuyết hoa bay lượn nhiệt độ trợt hạ xuống trong n g a y mắt nhiệt độ liền hàng đến dưới hai trăm độ còn đang kéo dài giảm xuống hoác vũ hạo sắc mặt hơi đổi vội vàng phát ra chỉ lệnh tất cả phong hào đấu la trở xuống hồn sư rút lui tuy nhiên mọi người nghi hoặc nhưng ẩn ẩn cũng đoán được cái gì song trọng tuyết vũ phong xương lĩnh vực không sẽ chủ động đi công kích bọn họ thì nhiệt độ cũng không phải bọn họ có thể chịu được thấy thế vân băng cùng tuyết đế cũng không chế lĩnh vực nhiệt độ giảm xuống chậm một chút lúc này một tiếng thương lão n ổ hống vang lên hủy ta thánh linh ta muốn để các người trả giá đắt cái này người nào vân băng nhìn về phía hoác vũ hạ hỏi thánh linh giao giáo chủ trung li ô ngươi không biết sao hoắc vũ hạo nghi hoặc gặp qua không biết là vị nào vân băng bình thản nói lập tức h ắ n kêu lên tuyết nhi biết tuyết đế lên tiếng nhất thời bay múa đầy trời tuyết hoa bắt đầu phát sinh biến hóa hóa thành tuyết nhận tuyết nhận lại liên tiếp tuyết nhận chi liên những thứ này xiềng xích rất nhanh tìm lấy mục tiêu đem t à hồn sư từng cái buộc chặt chém xuống dù cho có cá lọt lưới cũng không sống nổi không được bao lâu lúc này lĩnh vực có chút quái dị song trọng tuyết vũ phong s ư ơ n g lĩnh vực bị sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực tam giác vây quanh mỗi một mảnh tuyết hoa đều bị kín một tầng màu xanh biếc một đạo huyết ảnh hiện lên có tám đạo cánh cũng không phải diệp tịch thủy võ hồn huyết hồn mà khôi hả l ư ờ i hái huyết ảnh hiện lên vạch phá không gian hướng về vân băng chém tới tuyết đế lạnh như băng nói lần này còn muốn thương tổn bản đế trượng phu sao ngươi cảm thấy bản đế sẽ để cho ngươi đạt được sao đế kiếm lương tụ cả hai tương giao băng lam cùng huyết hồng hai màu ánh sáng rập rờn không gian vỡ nát uy thế khiến siêu cấp đấu la trở xuống phong hào đấu la không khỏi đẩy sau hai bộ tại lúc này nhiệt độ đã có độ không tuyệt đối thậm chí phong hào đấu la đều khó mà tại trong lĩnh vực sinh tồn thiên dương đấu la cảm thán nói giết địch một nghìn tự thương hại tám trăm đi ngoại trừ nhiệt độ những thứ này tuyết hoa cũng sẽ không chủ động thương tổn hại chúng ta đi lôi lão gãi đầu một cái nói cái này nhiệt độ còn chưa đủ ạ thiên dương đấu la im lặng nói liền hắn đều cảm nhận được l ạ n h leo thâu xương thâm nhập có tủy các vị không đến siêu cấp đấu la tầng thứ tiền bối trước lên không t r u n g tranh né nhìn tình huống trợ r ú t hoác vũ hạo nói mọi người không phải ngốc tự nhiên rời đi ngoại trừ một vị mã tiểu đào nàng bản thân nắm giữ cực hạn chi hỏa tuy nhiên độ không tuyệt đối cực kỳ k h ắ c chế nàng nhưng là tại trong lĩnh vực sinh tồn nàng còn có thể làm được đây là năm đó cái kia tiểu hài từ sao nhớ đến lúc ấy hắn cực hàn băng đ i ể u còn không có đạt đến cực hạn tầng thứ đi mã tiểu đào nhịn không được cảm thán một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên long tiêu giao hóa thành ngàn mét hắt long xoay quanh tại trên sơn cốc hư không một miệng long viêm phun ra hướng về huyền l a o mà đi thấy thế huyền l a o cũng tương tự biến thành đem gần ngàn mét thao thiết thần y ê u thánh linh giáo giáo chủ trung li ô phó giáo chủ phượng lăng các loại tà hồn sư trường lão cung phụng một vừa mọc lên mỗi người đón lấy một tên siêu cấp đấu đều cấp chỉ có la. là Nhìn kỹ, vị trí, đều là siêu cấp đấu la mà phong hào đấu la tại trong lĩnh vực hành động khó khăn vân băng bên này siêu cấp đấu la cũng không có bao nhiêu tôn trung li ô sắc mặt tâm trầm trực tiếp hướng về vân băng mà đến ở sau lưng hắn có một đạo huyết màu đen hư ảnh cùng huyết hồn ma khôi rất là tương tự đó là trung li ô võ hồn tử thần ma khôi một thanh lưới hái ra hiện ở trong tay của hắn cũng có một cây châm hướng về vân băng đâm tới tuyết đế nhắc nhở vân băng cẩn thận v o a anh diệp tịch thủy nhất trưởng đem tuyết đế đánh lui b ị hoặc còn có, có chút ó c khàn khàn mở miệng nói cùng bổn tọa chiến đấu còn dám phân dám t â m Muốn chết. l a o yêu bà. Dám quay giày bà. b Dám ả n đế chết nhắc nhở ta phu, muốn chết chính n phu, ta là g ư ơ i nháy ó i tiếp tuyết trực đế đ á n ra một c i đế trưởng. Trong n g a mắt diệp tịch thủy trên thân xuất hiện một tầng vụ băng thân thể nàng lắc một cái vụ băng bay tán loạn tức giận nói lần thứ nhất có người dám gọi bổn tọa lao yêu bà tuyết đế ngươi rất tốt quanh thân đoán linh hiện lên biển máu đầy trời ngưng tụ một thanh huyết sắc trường mâu đâm v ề tuyết đế tuyết đế sắc mặt lạnh lùng tuyết nhận bay mua đón lấy trường mâu cả hai lẫn nhau nghiêng đ ầ m b ă n g diệt diệp tịch thủy âm thanh lạnh lùng nói nói bổn tọa là lao yêu bà người tuyết đế bao nhiêu tuổi lao yêu quái một cái nói nàng liếc qua vân băng nói tiếp đi c h â u giả gặm cỏ non tuyết đế sắc mặt lạnh lẽo ngưng kết đế kiếm thì hướng diệp tịch thủy chém tới vân băng nghe được rõ ràng trong lúc nhất thời rất là im lặng lúc này hắn nhẹ nhàng thở dài nói trung li ô ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không tiếng nói vừa ra vân linh tiều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 Cũng đế ố giống i sinh nhiên giây. trái cái rơi điêu linh, sinh bọn hắn dụng, Cánh xương ngay sau đó sang lên, chung trên thân, nụ hoa, hoa nở, phán định sinh mệnh chỉ hạt hoa, hoa sau suy yếu. Vân băng trong mắt hiện ra tay tác tuy một một có ly y đó vào u Vân vọng, vì băng trong hiện không gì mắt thất ra cái lâm à sinh mệnh h p n Hiện tại vẫn giải. tại là ộ tiếp tháng một t lần. Đế lâm Đế theo phát động mi tâm tròng mặt dọc triển khai sinh mệnh gợn sóng dập dởn g i a yếu xạ tuyến lần lượt bắn nhanh ra như điện trung l y ô bị cách ly sinh mệnh ba giây sinh mệnh gợn sóng là quần công hồn kỹ tất cả t à hồn sư siêu cấp đấu la nhất thời phun ra một ngụm máu tươi dù là diệp tịch thủy cùng long tiêu g i a o cũng là thân thể một trận thừa d i ệ p sinh mệnh cô lập thời gian vân băng bên này siêu cấp đấu la h ảo h ảo toàn lực phát động công kích trong lúc nhất thời mấy cái tôn siêu cấp đấu la vẫn lạc là... diệp tịch thủy giận dữ long tiêu g i a o nhẹ nhàng thở dài không hề nói gì nhưng ở hắn trong mắt có một k i a khoái ý nhiều năm như vậy hắn tại thánh linh giáo nhìn thấy sự tình không ít có lúc hắn cũng muốn giết Vân băng tiêu h ì t ế p tục động thủ. động i kiều động một luồng hỏa diễm nảy mầm rơi vào trung li ô trên thân trực tiếp liền đốt lên tính mạng của hắn chi hỏa tiêu kiều, kiều chỉ đưa cho vân băng một cái hồn kỹ tên liền gọi sinh mệnh hỏa diễm mọi người đều biết sinh mệnh chi hỏa nhen nhóm về sau thực lực sẽ gia tăng thật lớn sinh mệnh chi hỏa đốt hết người cũng liền chết nhưng lấy sinh mệnh hỏa diễm nhen nhóm người khác sinh mệnh chi hỏa sẽ không gia tăng thực lực đốt hết sau cũng là tử vong mà lại sinh mệnh hỏa diễm nhen nhóm không chỉ có là sinh mệnh tri hỏa còn có linh hồn hỏa diễm linh thức hỏa diễm đồng dạng không gia tăng thực lực dập tắt chỉ cần ngươi có năng lực liền có thể dập tắt tựa như sinh mệnh tri hỏa lúc mới bắt đầu dễ dàng dập tắt thiêu đốt càng lâu thì càng không dễ dàng thậm chí không cách nào dập tắt chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh lực thiêu đốt hầu như không còn một cái cực mạnh h ồ n kỹ nếu như vân băng thành thần về sau sinh mệnh hỏa diễm nhen nhóm chính là thần tri hỏa diễm thần tri hỏa diễm cũng là một cái thần đế sinh mệnh tri hỏa thiếu đốt hoàn tất cũng là một chữ chết vân băng cũng không định cứ như vậy dừng tay tiểu băng hướng bước về phía trước một bước hơi hơi h á hốc miệng ra chương bốn trăm sáu mươi ba thú linh tá quân kinh khủng cực hàn khí lưu từ nhỏ bằng trong miệng phun ra mà ra hướng về bốn phía khuếch tán giống như là biển gầm muốn đem hết t h ể báo phủ cái này cực hàn khí lưu cũng không có đối vân băng phe mình nhân tạo thành ảnh hưởng nhưng là thánh linh giáo siêu cấp đấu la trong nháy mắt đều bị đông cứng luồng khí lạnh xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn hóa thành cực nhỏ bằng chi châm lặng lẽ đâm vào nội tạng của bọn họ kinh mạch trở chút long tiêu dao cùng diệp tịch thủy hơi biến sắc mặt hai người trên thân hồn lực hơi dung trực tiếp đem chúng quanh bọn họ cực hàn khí lưu đánh sơ sát nói là khí lưu không bằng nói là thổ tức cực hàn thổ tức cực hàn thổ tức có thể xâm nhập đối phương thể nội cũng tại đối phương thể nội hóa thành bằng chi châm đâm trong đó tạng mỗi một cây băng xem bệnh đều ẩn chứa độ không tuyệt đối lực lượng thậm chí hồn lực của bọn họ cũng sẽ bị đóng băng không phải siêu cấp đấu là không thể đỡ đây cũng là tiểu băng cho hắn thứ chín hồn kỹ cũng tại lúc này xanh xám sắc băng vụ trong chốc lát bao phủ mọi người như cũ chỉ nhằm vào thánh linh giáo người băng vụ xâm nhập cái này hồn kỹ cùng tiểu băng cực hàn thổ tức có dị khúc đồng công chỗ trồng chất lên nhau có một cộng một bằng hai hiệu quả vân băng nhẹ nhàng thò tay ở trước ngực vẽ lên một cái xiên hai đạo băng hàn năng lượng xuất hiện lượn lờ thành sắc phong lưu hướng về trung li ô chém tới h ồ n kỹ hàn dực phong nhận vân băng thể nội cũng không phải là chỉ có sinh mệnh cùng băng hai loại thuộc tính hồn lực phong thuộc tính hồn lực cũng có nhưng là đối với trước hai loại thuộc tính mà nói cũng không cường đại g i a yếu xạ tuyến để trung li ô biến đến càng thêm tuổi già sức yếu hắn trên người có một tầng huyết ngọn lửa màu đen đó là tính mạng của hắn h ỏ a diễm lại trải qua sinh mệnh suy yếu sinh mệnh gọn sóng cực hàn thổ tức cùng băng vũ khí t ư c trong cơ thể của hắn sớm đã vô cùng suy yếu nếu như hắn không phải 98 cấp đỉnh phong tà hồn sư như vậy chỉ sợ hiện tại đã tử vong sinh mệnh trật tự t r ư ở n g khống vân băng sắc mặt lạnh nhạt trong lòng nhẹ nhàng nhắc tới thanh âm rơi xuống chỉ thấy trong ánh mắt của hắn xuất hiện một cái tam giác nhất thời chưa chết phong hào đấu la thể nội hết thể cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn huyết dịch ngược dòng trái tim ngưng đập đường hô hấp sụp đổ vân vân làm đến mức nhất định lúc chỉ nghe từng tiếng trầm đục nội tạng của bọn họ cùng nhau nổ tung vỡ thành bột mịn theo vừa mới đến bây giờ mấy giây đã qua sinh mệnh cách ly chi hoa hiệu quả đã rút đi khi bọn hắn sớm thì không một tiếng động hắn sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua trung li âu ngũ quan tràn đầy máu tươi chừng to mắt nhìn lấy vân băng nói ngươi nhưng cũng chỉ là cái ngươi về sau tại hàn dực phong nhận tác dụng thân thể của hắn bị đông cứng hoàn toàn mất hết tấm thanh thánh linh giáo giáo chủ trung li ô phó giáo chủ phượng lăng cùng một đám trưởng lão cung phụng vẫn lạc vân băng một đạo cực kỳ thanh âm tức giận vang vọng tại trong thai của mọi người chủ nhân thanh âm chính là diệp tịch thủy nàng giọng hát lúc này đã không có mị hoặc có là khàn khàn cùng vô tận phẫn nộ dù là nàng sinh hạ trung li ô là bị bức bách nhưng đó cũng là con của hắn a hổ dữ không ăn thì con hiện tại trung li ô cứ như vậy chết tại trước mắt của nàng thánh linh giáo cũng theo đó hủy diệt nàng có thể không giận sao huyết hồn ma khôi không có trong cơ thể nàng trên thân một cố mạnh mẽ huyết sắc quang mang bắn ra trực tiếp đem tuyết đế đánh lui tại lúc này toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết sắc biển máu lực lượng trực tiếp lấn át toàn bộ tuyết vũ phong s ư ơ n g lĩnh vực lập tức theo trong biển máu toát ra một cái hồn thú không hoặc là dùng thánh linh giáo bí pháp tạo nên thú linh đó là một cái con mắt thật to đường kính vượt qua ba trăm l i n cái kia kinh khủng cự nhãn chung quanh khoảng chừng chín chín trăm tám mươi một căn xúc tu mỗi một cây chiều dài đều vượt qua năm trăm m trên không trung vung vẩy như vậy xuất hiện tại giữa không trung ánh mắt đờ đẫn chính sâu kín nhìn lấy vân băng cái này thú linh để tuyết đế kinh ngạc lên tiếng thả quân nghe vậy vân băng các loại các vị đấu la toàn thân chấn động vốn là phe mình tất cả siêu cấp đấu la đều mở to hai mắt lúc trước một số xem nhẹ vân băng đấu la trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh đồng thời cảm giác thân thể có chút băng hàn không có có vân băng tham cùng bọn hắn chỉ sợ còn muốn tranh đấu thời gian không ngắn thậm chí có khả năng sẽ có người v ỡ lạc tại vân băng trợ giúp sau toàn bộ thánh linh giáo có thể đứng ở bên trong chiến trường chỉ còn lại có diệp tịch thủy cùng long tiêu g i a o hiện tại diệp tịch thủy vậy mà thả ra một cái thú linh tà quân đại lục mười đại hung thú bên trong xếp hạng thứ hai vị gần với thu thần đế thiên kinh khủng tồn tại tà nhãn bạo quân chúa tể tà quân tại chỗ người nào chưa nghe nói qua thế mà nó vậy mà trở thành thú linh cái này sao có thể cái này đã không thể dùng trấn kinh để hình dung quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày v â n băng vượt ngang một bước đi tới tuyết đế bên người trầm giọng hỏi tuyết nhi ngươi xác định đây là tả quân sao tuyết đế gật đầu nói ra ta xác định loại này khí tức c ấm lãnh tuyệt đối là tả quân c u n g huyền lao chiến đấu long tiêu g i a o ngừng tay đến kinh ngạc nói tịch thủy ngươi làm sao đem nó phóng xuất ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế nó đi diệp tịch thủy ngẩng đầu lên con mắt đỏ ngầu bên trong hào quang l o e lên nàng lạnh lùng nói đã không quan trọng hôm nay không phải bọn họ chết chính là ta chết con ngươi chỗ sâu đều là điên cuồng diệp tịch thủy cùng long tiêu g i a o muốn chạy trốn dù là vân băng bọn họ hết thẻ mọi người cũng ngăn không được nhưng hiển nhiên giờ phút này diệp tịch thủy từ bỏ đào tẩu hoặc là nói nàng chưa từng có nghĩ tới đào tẩu vân băng một phương tất cả siêu cấp đấu la thần sắc cũng tại lúc này biến đến vô cùng ngưng trọng một vị cực hạn đấu la liều lên tính danh ai cũng sợ hãi long tiêu g i a o hơi hơi trầm mặc sau đó nhẹ nói nói ta cùng ngươi nhanh hai năm trước bọn họ rút lui nguyên bản thánh linh giáo tổng bộ tà ma s â m lâm bên ngoài lúc h ắ n cùng tịch thủy tăng thêm hồn đạo khí đối t à quân xuất thủ sau cùng bỏ ra trọng đại đại giới xem như giết t à quân giết t à quân về sau bọn họ dòng g i ã tu dưỡng một năm mới chậm rãi khôi phục đ ỉ n h phong về sau tịch thủy tương t à quân thân thể cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau đã luyện thành thú linh nhưng không nghĩ tới t à quân nương tựa theo cường đại tinh thần lực vẫn có ý thức tồn tại tịch thủy không thể hoàn toàn trưởng không thú linh thậm chí còn bị phản vệ sau cùng chỉ có thể dùng một cái biện pháp một chút xíu trưởng khống thú linh bây giờ còn chưa có thành công phóng xuất ra có thể sẽ có vấn đề bọn họ cũng không biết t à quân như thế nào tốt như vậy giết trừ phi đem tinh thần lực của nó hoàn toàn tiêu hóa nhưng diệp tịch thủy cách sử dụng là lấy đại lượng oán linh hình thành phong cấm sẽ chậm chậm xâm nhiễm không thể không nói rất khó mà tà ma xâm lâm tại cái kia về sau cũng thành bọn họ săn giết hồn sư chủ yếu căn cứ người sao phải khổ vậy chứ huyền l a o thán tiếng nói long tiêu giao không nói lời nào diệp tịch thủy chỉ là liếc qua huyền lão liền hạ lệnh tạ quân giết vân băng dứt lời tạ quân cái kia to lớn trong đôi mắt một đạo màu đỏ sầm quang trụ đ ố n g nhiên bắn ra tản ra cường đại tinh thần ba động tuyết đế sắc mặt vì hơi đổi hô cẩn thận vân băng nhẹ gật đầu đối với vân đại cực nói phụ thân đối với sơn cốc này đến một cái diệt thế băng phong bạo vân băng sắc mặt hơi trắng bệnh cái này cũng bình thường dù sao hắn lập tức tiêu hao không ít hồn lực nhưng âm dương bổ sung s o n g hồn hạch chính đang nhanh chóng khôi phục hồn lực vân đại cực cũng không có hỏi nguyên nhân sau khi gật đầu trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp h ó t vang hắn sau lưng một đạo to lớn vũ d ự c hư ảnh xuất hiện so với bản thể còn muốn khổng lồ không biết bao nhiêu vũ d ự c triển khai dương cánh chừng ngàn mét khoảng cách cứ như vậy lấy sơn cốc phiến động một cái kinh khủng màu băng lam thanh s ắ c song s ắ c khí lưu như là mây đen dọc trời đồng dạng hướng về lam ngân thảo sơn cốc nghiền ép mà đi chương bốn diệt thế băng phong bạo vân băng dạng này giao phó vân đại cực cũng không phải là không có nguyên nhân bởi vì tại cảnh hoàng tàn khắp nơi lam ngân thảo trong sân cốc còn có một số may mắn sống s ó t tà hồn sư trong đó không thiếu phong hào t ầ n g thứ diệt thế băng phong bạo là cực hàn băng điệu nhất tộc cường đại nhất hồn kỹ không có cái thứ hai có thể quần công có thể đ ơ n công quần công lấy cường đại phong lực cùng lệnh băng chi lực phạm vi phá hủy hết thảy đơn công thì hình thành vũ t i ễ n mất đánh g i ế t mục tiêu đang thi triển cái này một hồn kỹ lúc gió cùng băng đều lồ sắc biến thành cực hạn thuộc tính đây cũng là vân băng muốn hồn kỹ có điều hắn thứ sáu hồn hoàn vị trí bị vân linh chiếm cứ còn tốt băng vụ xâm nhập băng giới na z i cũng là cường đại hồn kỹ một đổi hai rất đáng băng lam thanh hai sắc màu lưu quang bao phủ cả cái s â n cốc từ trên xuống dưới thổi đến lúc này tà quân huyết sắc quang trụ đã tận ở trước mắt vân băng sắc mặt vô cùng ngưng trọng đây là tinh thần công kích mà vân băng tinh thần có mạnh đến đâu lúc này cũng không có khả năng siêu việt tả quân phải biết t à quân nắm giữ gần tám trăm ngàn năm tu vi tinh thần hệ hồn thú mệnh c h i ngự vân băng tâm niệm nhất động sử dụng cái này hồn cốt kỹ bích ánh sáng màu xanh lục rơi xuống đem hắn bao khỏa huyết s ắ c quang trụ đến mệnh c h i ngự một cơn chấn động sau cùng đem huyết s ắ c quang trụ bị bắn ngược mà ra phản hướng t à quân mà đi kỳ thực phía trên vân băng cũng không biết đây là t à quân cường lực hồn kỹ một trong t à nhãn nhìn chăm chú diệp tịch thủy sắc mà tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói lại là quỷ dị năng lực nói thân thể của nàng nhất động trong tay huyết sắc liêm đao vung vẩy hướng về vân băng chém tới tuyết đế đương nhiên sẽ không để cho nàng như ý đem nàng ngăn lại tới chiến ở cùng nhau vốn là cùng mã tiểu đào liên thủ đối phó một tên siêu cấp đấu la hoắc vũ hạ phút chốc đi tới vân băng bên người cùng vân băng cùng nhau đối mặt t à quân còn lại siêu cấp đấu la cũng là hào hào di động tương t à quân bao k h ỏ a hiện tại chỉ còn lại có t à quân tuyết đế huyền lão chiến đấu lại không cần bọn họ nhúng tay vân băng phải cẩn thận a Ta cảm thụ uy hiếp trí mạng. Vũ nói ra. cảm Hoác mạng. hiếp hạo Phong hào uy đấu nói trí vũ lúc a la. trực giác đều là rất bén nhảy, đặc biệt là tinh thần Tà tuy thành t lực giác đặc cường ngậy, đại nhiên đều đấu quân luyện là là hào bén bị phong h linh, nhưng một thân h một t ự lực c tối thiểu ò này có cựu t h n Vân băng mặt sắc mặt ngưng trọng n h gật gật mặt mặt sắc Lúc đầu. à một cỗ tinh thần ba động theo t à quân cái kia to lớn trong đôi mắt phát ra hình thành một loại l ự c trường mọi người hào hào kêu lên một cái âm thanh tinh thần lực bị áp chế tuyết đế cùng huyền lão cũng không ngoại lệ ngay sau đó tả quân cái kia tám mươi mốt căn xúc tu huy động mang theo cường đại tinh thần lực hướng về vân băng vùng đánh mà đến không khí chung quanh cũng vì đó v ặ n mèo vân băng tản mát ra một đạo tinh thần ý niệm sinh mệnh thủ hộ cản không ra tinh thần công kích về sau vân băng liền dùng tinh thần lực kích hoạt kim dương kim mặt trời mọc dương nguyệt thủ hộ phong thích vân băng mà nói để các vị siêu cấp đấu la sắc mặt đại biến sinh mệnh bảo vệ cường đại bọn họ đều rõ ràng tại tâm không nghĩ tới cũng không để ý tinh thần công kích vũ hạo chính ngươi cẩn thận được hoác vũ hạo đáp ứng một tiếng bạch t h ư ờ n g nguyệt vượng tinh hiện lên một tầng màu trắng bình t h ư ớ n g đem hắn bao khỏa tinh thần bình t h ư ớ n g ta quân s ú c tu đồng đều hướng về vân băng mà đến bởi vì diệp tịch thủy ra lệnh vân băng nhũ mày bàng bạc sinh mệnh khí tức bắn r a bích lục c h i dương xanh trắng c h i nguyệt ra hiện ở phía sau hắn âm dương bổ sung s o n g hồn hạch cái này khiến hoác vũ hạo huyền lão long tiêu g a o còn có diệp tịch thủy kinh hãi cực hàn chi lực tại vân băng trong tay phun trào ngưng kết thành một thanh băng chui kiếm chính là đế kiếm dương n g u y ệ t đồng tâm kim dương bích lục c h i dương xanh trắng c h i n g u y ệ t hai dương nhất n g u y ệ t tản ra quan g huy đột nhiên hai đạo như là cỗ sao trổi quang mang theo dương n g u y ệ t dị tượng bên trong rơi xuống chạy vào đế kiếm nhất thời đế kiếm biến thành ba màu màu xanh nhạt tinh thần lực tuân ra bao trùm trên đó chém về phía đánh tới tả quân xúc tu bích lục c h i dương thanh bạch c h i n g u y ệ t hồn kỹ áo nghĩa đế kiếm cùng một h bên hoắc n g k i vũ hạo trong mắt hiện ra vẻ hoàng sợ chặt xuất hiện một vệ kiên định màu xanh nhạt quang mang bán ra hóa thành đường kính có mấy trăm mét tinh thần chi nhận hướng về t à quân cái kia to lớn đôi mắt chém tới kim dương bạch nguyệt dị tượng đồng dạng hiện lên ở hoắc vũ hạo sau lưng một cái xa lạ hồn linh hiện lên là một cái nhân ngư vân băng trên mặt một tia ngạc nhiên loay qua hắn tuy nhiên nhớ đến hoắc vũ hạo có cái nhân ngư công chủ hồn linh bây giờ lại lại là một đầu nhân ngư hoắc vũ hạo cùng mỹ nhân ngư ân